nhưng khi thứ ba mươi đao chặt xong sau, kia Mục vỏ bọc thế mà không có gì thay đổi lúc, tâm hắn thái triệt để băng. đây là có chuyện gì? chẳng lẽ ta lão lang thật sách không động đao rồi? nhưng lập tức hắn phát hiện không phải chuyện như thế. cố nhiên hắn mỗi một lần chẳng kích đều đánh vào cùng một vị trí, nhưng hắn chỗ theo đuổi tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, tần số cao lặp lại bộ phát nhưng không có đạt tới mục tiêu. cái này mục vỏ bọc, tựa hồ là có thể trong nháy mắt đem một cái nào đó điểm lên tiếp nhận đến tất cả lực lượng, phân tán đến toàn bộ phòng thủ hệ thống bên trong, Lang trụ Trấn Kinh lấy kiến thức của hắn, hắn đều hoàn toàn không rõ, không có thể hiểu được. Loại năng lực này là thế nào thực hiện? Khó trách, trước đó phổ thông chẳng kích cũng căn bản không làm gì được đến cái này một vào bọc. Tất cả lực lượng đánh xuống đều bị phân tán ra đến, kia làm sao có thể ảnh hưởng đến cái này phòng ngự pháp thuật? Trừ phi hắn về mặt sức mạnh, hoàn toàn nghiền ép đối phương một cái lượng cấp, nếu không căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này phòng ngự hệ thống. Đội thanh hiện tại, hắn hơn 30 đao ngay cả tiếp theo chẳng kích, chẳng không chém đến cùng một vị trí, kỳ thật một điểm ý nhiếc đều không có. Hiện tại, trong lòng của hắn rất có một loại dừng lại thao tác nhanh như hổ, xem xét tổn thương 250 cảm giác. Tại cỗ này to lớn hoang đường cảm giác chi hơn.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 đợi đến tất cả phân thân đều đốt xong về sau thừa kế tiếp còn không có bị thiếu chết không phải liền là lang trụ bản thể rồi sao? Lục Thanh liền có thể lấy kình nhìn chằm chằm hắn một cái đốt di hình hóa vị lại cái gì dùng tinh mục chi trùng là trực tiếp trồng ở bản thể hắn bên trong lại thế nào di hình hóa vị cũng cải biến không được sự thật này mà chỉ cần hạt giống tại Lựa liền có thể bốc cháy cái này ai gánh vác được? Dù là biết mình ve sầu thoát sắc pháp vô dụng hắn cũng chỉ có thể một lần lại một lần phí công thi triển đây là cái gì chú pháp hắn không khỏi kinh hô sau đó kêu cứu tân huynh cứu ta đương đương một đại yêu vương, lang trụ còn có đột phá đến ngũ giai hi vọng đâu, hắn cũng không muốn chết tại cái này bên trong. thậm chí hắn đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua mình một trận chiến này sẽ có vẫn là khả năng. nhưng lúc này thật là quản không lên cái gì có mất thể diện hay không, lang trụ là chân chân chính chính cảm nhận được uy hiếp tính mạng, không tranh thủ thời gian cầu viện, sợ không phải tính mệnh thật liền muốn nhét vào cái này bên trong. trong chốc lát này, hắn cảm giác mình bị thiêu đến đều có chút hư, đến mức ngay cả bao phủ tại cái này một mảnh màn đêm đều duy trì không ngừng. ngoại giới thiên linh huyết tướng ngân sáng đang nghe lang trụ cầu viện về sau, vô cùng kinh ngạc. Lang trụ thực lực, hắn là minh bạch. Toàn bộ Bắc hoang Sâm, chứa yêu hoàng bệ hạ bên ngoài, đông đảo yêu vương bên trong, chỉ có bốn cái phối gọi là đại yêu vương. Cái này lớn chữ, không phải bổ thêm, kia cũng là đến từ giai đình phòng, có tấn thăng ngũ giai yêu hoàng cơ hội mới có thể gọi đại yêu vương. Tại bốn người bọn họ bên trong, Ân sáng ngày thường đến luôn luôn tự nhận mình là bốn đại yêu vương bên trong tu vi cao nhất một cái. Nhưng liền xem như như thế, hắn cũng không thể không thừa nhận người bạn thân này của mình là trụ, đơn đấu chiến lược hẳn là mạnh nhất. Chủ nếu là bởi vì năng lực của hắn đặc tính, rất thích hợp đơn đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái đơn đấu vương đánh thực lực hẳn là kém xa tít tắp hắn nhân loại tu sĩ Kim Đan, thế mà bị đánh tới yêu cầu cứu. Kinh ngạc nhìn về bên này một chút, sau đó Ân sáng trợn cả mắt lên. màn đêm đen kịt dần dần tan đi, bên trong bên trong tình huống cũng dần dần trở nên rõ ràng. Một cây không ngừng đang lóe lên, đổi vị Ngân sắc ngọn đuốc lại không để cập tới, đó phải là thê thảm bị đốt lăng trụ. mà trừ căn này ngọn đuốc bên ngoài, Ân sáng còn trông thấy một đầu co lại đến Tử Long, Long chi thủ chỗ đứng một người. trước đó Lục Thanh vừa hiện thân thời điểm, hắn liền thấy Long Hồn của người, nhưng một hồi này bộ dáng hoàn toàn đại biến. kia Long Hồn, trước đó Ân sáng hoàn toàn không để ý. Không phải liền là cái năng lượng thể bóp thành cái long hình dạng a? Có cái gì lớn không được, nhiều nhất mang theo điểm long chi khí tức. Đến bọn hắn cấp độ này, điểm này long chi khí tức không đáng kể chút nào. Nhưng là hiện tại, cái này long không còn là hư thể, năng lượng thể, mà là thành một đầu một long, sáng điểm sáng màu bạc, rơi tại trên người của nó, phản phất đầy trời tinh thần treo ở trên người đồng dạng. Mà nguyên bản thực thể nhân loại tu sĩ, đây là thời điểm xem ra, lại hoàn toàn biến thành năng lượng thể. Đặt vào ngân thanh sắc quang mang hắn, đã không còn đủ thân, toàn bộ khí tức, cùng tinh không xa xôi cấu kết một thể. Dù là hiện tại là ban ngày, mặt trời quang mang che đậy kín quần tinh nhưng cũng không đại biểu quần tinh không tại quần tinh lực lượng chính lấy người này làm dẫn liên tục không ngừng thua đưa tới không chỉ có ân sáng tại vừa mới chiến đấu bên trong bị ân sáng áp chế phải cực thảm bản thân bị trọng thương không đồng cũng nhìn ngốc đây là cái gì thần tiên công pháp chương 261, trăm long thiên thủ mệnh thuật không đồng coi là đọc đã mắt còn thư nếu không phải nắm giữ tri thức đầy đủ nhiều hắn cũng rất khó tại rất có hạn điều kiện ở dưới tìm ra bản thân đạo thành tựu kim đan còn làm ra nhiều thuộc tính linh lực ghép lại con đường nhưng liền xem như như thế trong óc hắn đối với lục thanh hiện tại trạng thái cùng hắn thi triển đi ra thuật pháp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 Hắn gần như là cuối cùng cả đời đang theo đuổi loại hiệu quả này, cho tới bây giờ xem như có chút thành tựu, nhưng cũng nhiều nhất là thi triển một chút tái hợp chú pháp, căn bản không có khả năng giống như là lục thanh chỗ hiện ra lực lượng đồng dạng, đem nó hỗn hợp phải như thế hải hỏa. Nhưng không đồng nhớ được, lục thanh năm đó không phải đường đường chính chính hỏa hành tu sĩ a, năm đó bị giết triệu tử đan thời điểm dùng cũng đều là hỏa pháp. Lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ thi tài liền thật có thể như thế không giảng đạo lý sao? Không đồng cảm thấy cảm khái chi hơn, chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không để lòng. Mắt thấy Lục Thanh đã tại một bên khác, lấy được cơ hội tính quyết định ưu thế, vậy hắn tự nhiên cũng phải phối hợp tốt, đem thiên Linh huyết hương ngân sáng tại kéo tại cái này bên trong, đợi đến Lục Thanh bên kia hoàn toàn đem Lang trụ cho tiêu diệt, hai người bọn họ hợp lực, luôn có thể đem ngân sáng giải quyết. Nhưng mà, hắn muốn ngăn cản không đồng, lại không phải dễ dàng như vậy. Không đồng hiện tại trạng thái kỳ thật vô cùng kém, trước kia vì tử ngân sáng tay bên trong né ra, đi chủ trì trận pháp, hắn liền trả giá một chút điên mù, mang theo 400 tông môn tu sĩ, tại ngũ hành linh kiếm trong đại trận, chọi cứng hai lớn Kim Đan yêu vương cùng 3.0000 yêu thú liên minh chưa từng đoạn tuyệt thế công, chọi cứng hơn một canh giờ càng làm cho hãn khí huyết của quận, thậm chí cả trước đó lỗ hai chảy máu đều không tự biết, vậy hiển nhiên là thụ rất nặng nghề nội thương biểu hiện. Mà tại vừa mới Lục Thanh cùng Lang trụ thời điểm chiến đấu, hắn cùng Ân sáng đấu pháp cũng tiến hành đến kịch liệt trình độ. Tại phát dắt chấp sau lưng thêm một người loại tu sĩ tới, Ân sáng đương nhiên sẽ không lại cầm lớn. Hắn cũng coi là toàn lực mà ra, cơ hồ không có làm quá nhiều giữ lại, muốn trước một bước đem không đồng cho xử lý. Hiện tại, nghe tôi cầu viện, vậy thì càng là vội vàng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, không đồng còn phấn đấu quên mình đi lên ngăn hắn, vậy hắn là thật chấp hét lớn một tiếng, ánh sáng hướng về phía trước bành ra một quyền. trên tay của hắn, yêu lực bỗng nhiên ngưng tụ thành hỏa diễm, cũng thành một cái đầu đương bộ dáng, thậm chí còn phát ra một tiếng thanh thúy hùng hưng hót vang thanh âm. một quyền xuống dưới, không đồng lúc trước miễn cưỡng chống lên đến mấy đạo thủy hành chú pháp, bị thốt nhiên đánh tan, quyền thế không giảm chút nào hướng phía không đồng đánh qua. không đồng lúc này lại muốn cản, chân nguyên nghiền ép, chú pháp ngưng tụ, nhưng lại tại cái này thận yếu trước mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể một trận trật dạng, vùng đan điền bị hạch, liên tiếp toàn thân đều sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức. đây là đang không ngừng nghiền ép phía dưới, pháp thể hư yếu, chân nguyên kiệt quệ biểu hiện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 Ân sáng không tiếp tục quản, hắn quay đầu đi, hướng phía Lục Thanh phi nhanh. Hắn nửa phân cũng không dám xem thường Lục Thanh, Lang trụ hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Dù là hắn cảm giác được, Lục Thanh cường độ cũng liền kim đan bảy tầng dáng vẻ, lại nhất định là cái so không đồng nhân vật khó đối phó. Ân sáng toàn lực mà làm, trực tiếp đang bay về phía Lục Thanh trên nửa đường, liền triển lộ chân thân, dương cánh vượt qua 20 trượng siêu cấp lửa ưng. Hắn mỗi một cây vũ mao đều dấy lên nồng đậm ma diễm, to lớn lửa ưng, xem ra hình thể đã hoàn toàn không dưới đường Lục Thanh dưới Trần Mục Long. Cự hình lửa ưng phát ra một tiếng hót vang, thao thiên ma lửa. Tuấn Lục Thanh cùng hắn một long lồng cái mà đi. Lục Thanh tay kết phạt ấn, hướng phía dưới vỗ, nhấn tại long đầu bên trên. Một long đằng bay, mang theo đầy trời điểm điểm tinh quang, khuấy lên một trận mang theo tinh huy gió lớn, đột nhiên đem ma diễm đánh tan, tán loạn hỏa diễm bên trong. Cự ứng bay ra, hung hăng hướng phía một trên đỉnh đầu dầm Lục Thanh chọt tới. Lục Thanh thân thể nháy mắt trầm xuống phía dưới, biến mất đến một long bên trong thân thể. Trên thực tế, hiện tại long hồn trả thái, bản thân liền là thiên thủ mệnh thuật đồng hồ chinh. Môn này chú pháp, đầu nguồn xuất từ thái cổ tạo hóa tịch, về sau tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết dung hợp về sau, phát thuật này bản thân cũng bị giữ lại.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 trực tiếp phát động pháp thuật, tác dụng tại đối thủ trên thân. Mà tới pháp tướng kỳ, thiên thủ mệnh thuật sẽ tiến thêm một bước bị phát dương quan đại, bởi vì tu sĩ nguyên anh đã tiến hóa thành pháp tướng, thi triển đi ra về sau, giống như đỉnh tiên lập địa tiên thần đồng dạng, kia thiên thủ mệnh thuật liền có thể đem toàn bộ pháp tướng chỗ lồng cái chiến lực liền có thể tăng cường nhiều lắm. Nhưng lục thanh chỗ khác biệt, là ở chỗ hắn có một cái long hồn, chính hắn là không có nguyên anh, không có cách nào đem thiên thủ mệnh thuật thi triển trên người mình. Nhưng long hồn vốn là cùng hắn một thể, hắn tự nhiên có thể đem cái này nguyên bản chỉ có thể phát huy tại tự thân nguyên anh hoặc là pháp tướng bên trên trú pháp, dùng tại long hồn trên thân thế là liền có như thế cái mộc long hình tượng. Lúc trước trong bóng đêm, lang trụ không ngừng chạm kích, chẳng cái kia mộc vào bọc, kỳ thật chính là tại chặt long hồn. Về phần lục thanh bản thể đã sớm tan tiến vào mộc long bên trong, căn bản chặt không đến. Dưới mắt hắn cũng là như thế thao tác. Bản thể hắn căn bản không đi cùng ân sáng hóa thân mà thành thiên hỏa cự ứng đánh, hòa mình vào đến mộc long bên trong, điều khiển long hồn đi cùng đối phương đánh nhau chết sống liền có thể. Hai cái quái vật khổng lồ tại giữa không chung chém giết, trạng diện cực kỳ rung động. Bất quá cái này đánh lên, lục thanh bao nhiêu liền cảm giác được có chút vất vả. Ân sáng tại tu vi thượng. So với Lang trụ vẫn là phải hơi cao hơn một ngăn, mà lại mấu chốt là to lớn hóa chân thân, loại này hình thái dưới đủ khả năng chuyển ra lực lượng, vậy nhưng so Lang trụ đa trọng phân thân mạnh nhiều lắm. Lang trụ loại kia thủ đoạn, đơn điểm bạo phá rất mạnh, nhưng đụng tới thiên thủ mệnh thuật loại này có thể nháy mắt đem cái nào đó điểm thừa nhận đả kích, truyền đến cái khác tất cả bộ vị đồng thời chia sẻ, vậy cái này đặc tính liên thế, nhưng cự ứng hình thái dưới hân sáng, lại là đường đường chính chính trình thể lực lượng cường độ cực cao. Cái này phạm vi lớn đối ban phía dưới, vậy nhưng thật liền có chút thuần rượi vào tu vi cứng rắn đôi ý tứ. Lục Thanh dấu ở mộc long thể nội, thông qua long hồn quan sát ngoại giới đồng thời cũng có thể cảm giác được áp lực. Một long mỗi một lần dây dưa, cắn xé tại cự ung trên thân lúc, đều có thể cắn xuống một mảng lớn vũ mau. Những ngọn lửa này vũ mau, ở giữa không trung liền sẽ đốt xong, biến thành cho tàn. Nhưng là ân sáng tại trạng thái như vậy dưới, thủ thương tựa như là không quan trọng, bị cắn xuống một khối, lập tức nồng đậm hỏa diễm liền sẽ từ chỗ bị thương xuất hiện, đem vết thương bổ khuyết bên trên. Về phần cự ung bánh mổ, hoặc là trực tiếp dùng liệt hỏa đốt tại một trên thân rồng, ngược lại là cũng đốt không xuyên thiên thủ mệnh thuật loại này xuất từ tuyệt phẩm công pháp chú thuật, dù là tu vi cấp độ bên trên kém lấy mấy cái cấp bậc, lại còn có thể thụ phải xuống tới. Nhưng bất kể như thế nào pháp thuật này, hay là cần Lục Thanh cung cấp chân nguyên mới có thể duy trì được. Mà lấy Kim Đan chi thân, thôi động môn này vốn đứng nguyên anh kỳ trở lên mới có thể phát động pháp thuật, kia đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Lục Thanh trực tiếp mở ra mình một cái khát thần thông tinh thần chi lực, toàn thân đều nháy mắt tiến vào loại kia cùng loại với năng lượng thể trạng thái bên trong, có thể cấu kết tính tướng, mượn tới tinh lực, hắn thật đúng là gánh không được loại này cao tiêu hao. Nhưng dù vậy, tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hắn cũng dần dần cảm giác được mình chân nguyên nhập không đủ suất. Kỳ thật, hiện tại đối diện ánh sáng, trong nội tâm kinh ngạc, ngược lại muốn càng sâu một chút. Hắn làm sao tiêu hao lại tiểu đây? Cái này cựu ương trạng thái là hắn mạnh nhất át chủ bài, đây là hắn nửa nhập ngũ giai tu vi dưới, giang chống đỡ lấy mới có thể đem yêu thân thôi động đến tình cảnh như thế. Nguyên lai tưởng rằng dưới loại trạng thái này, mình hẳn là nguyên anh trở xuống vô địch, nhưng đụng phải cái này một long, kia là thật thật không thể nào hạ miệng, đánh như thế nào đều không đánh tan được cái này một vỏ bọc. Hết lần này tới lần khác kia một long lại lực lớn vô cùng, thuần đấu sức lời nói, mình thậm chí đều chỉ có thể duy trì ngang tay, không cách nào chiếm thượng phong. Càng mấu chốt chính là, ân sáng nhưng không có quên hiện tại lục thanh theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thế nhưng là tại lấy một địch hai đâu. lang trụ ở một bên, còn tại bị ngưng ngọn lửa màu xanh tiêu đốt lấy đâu. từ đầu đến cuối duy trì lấy đủ để uy hiếp một cái tứ giai đỉnh phong yêu vương tính mệnh hỏa diễm, vậy hiển nhiên cũng sẽ không là một kiện quá chuyện dễ dàng. dù sao lang trụ hiện tại cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp thoát thân, mà hắn mỗi một lần ve sầu thoát xác về sau, lục thanh đều nhất định phải một lần nữa châm lửa, hơn nữa còn phải đem cỗ này tình mục chi hỏa duy trì tại nhất định cường độ bên trên, nếu không đốt không thương lang trụ, cái kia cũng không có chút ý nghĩa nào. bất quá nhìn thấy lang trụ gia hỏa này còn chưa có chết, lục thanh đông nhiên lại nghĩ đến một ý kiến. giấu ở một long bên trong hắn, tay bắt phát quyết, thi triển chủ thuật. lang trụ đông nhiên phát ra một tiếng thê thảm tru lên, chỉ gặp hắn kia đốt lửa trên thân thể, đông nhiên mọc ra rất nhiều một cần, cũng cấp tốc dây dưa, đem thân thể của hắn lồng che lại. sau đó dọc theo một đầu vô hình đến, đến một long trên thân, ngần ngọn lửa màu xanh thiêu đốt ra những cái kia tựa như là cho tàn đồng dạng điểm điểm tinh huy, từ bên trong thân thể của hắn bị rút ra, cũng rót vào đến một long trên thân. thằng ngãi danh ngươi dám, ân sáng mang to. hắn cái này cái tia bên trong còn nhìn không ra.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 kia đối với Ân Sáng cũng là to lớn thế yếu, thế là Lang trụ cố nén đau đớn, muốn lại khởi động một lần vẽ sầu thoát xác. Dù chỉ là tạm thời thoát khỏi một mảnh khắc thời gian, kia bao nhiêu cũng là có thể đối Ân Sáng mang đến một chút trợ giúp. Nhưng mà phân thân thất bại, kia cấu nguyên bản muốn thoát ly bản thể của hắn, cấu thành phân thân lực lượng đang hiện lên ra trong một chớp mắt, liền bị những cái kia từ trên người hắn mọc ra một cẩn bát, sau đó bị hấp thu, ngược lại tiến thêm một bước thành nội phân, làm không ra phân thân, hắn tự nhiên là không có cách nào thi triển di hình hóa vị, vậy thì càng vẽ sầu thoát xác không được. Thậm chí, đừng nói di hình hóa vị. Hắn hiện tại cảm giác thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn bị trói chặt vây khốn, ngay cả di động đều có chút khó khăn. Hắn hiện tại cực độ hối hận, trước đó đơn thuần bị đốt thời điểm, vì cái gì không chạy trốn? Nếu là chạy đủ xa, có lẽ lục thanh lửa liền không có cách nào đốt tới trên người hắn. Hắn lúc ấy muốn chạy, ấn sáng mặc dù khả năng đánh không lại lục thanh cùng không đồng liên thủ, nhưng tóm lại đảo mệnh vấn đề cũng không lớn à. Còn nhiều thời gian, tùy ý tái chiến chính là. Kết quả nhất thời chịu đến bây giờ, liền đến một cái chạy cũng chạy không thoát, đánh còn không đánh lại hoàn cảnh. Mà một bên khác, lục thanh tại có như thế một cái từ giai đình phong yêu vương khi đại hạo tin về sau. Chân nguyên tiêu hao bổ khuyết bên trên rất nhiều. Tiếp lấy cố lực lượng này, Lục Thanh phát động mạnh hơn thế công. Mục Long không còn vẹn vẹn chỉ là thông qua va chạm, cắn xé phương thức tiến công. Chỉ thấy nó phát ra một tiếng rơ thẳng lên trời gào thét, kia thanh mục sắc, mang theo óng ánh tinh quang long thể, đột nhiên hướng lên hỏa diễm cưỡng ứng vọt tới, trực tiếp liền bản đi lên. Phản phất mãng xà rào sát con mồi, mục long thân thể, giằng giằng chắc chắc đem cưỡng ứng cho dây dừa kéo lại. Ấn sáng dần mình, không thể né tránh rơi. Một phát hung ác, ngọn lửa quanh người hắn, lại lần nữa long trọng, nồng đậm rất nhiều, toàn diện tiêu đốt tại mục long mỗi một tấc trên thân thể, phản Phật muốn đem cuốn lên đến mục long, triệt để tiêu Lục Thanh Thúc làm lấy Thiên Thủ Mệnh thuật, cùng Ân Sáng Yêu Vương hóa thân, đã tiến vào kịch liệt nhất liều mạng giai đoạn. Chương 262: Cha ta khiến cho ta kiêu ngạo. Một Long thật chặt quấn chặt lấy cự ưng, một há to mồm, hung hăng cắn cự ưng cổ, thân thể toàn lực giảo sát, rất có một bộ muốn đem Ân Sáng như vậy tìm chết, treo cổ bộ dáng. Mà Ân Sáng, cũng tại toàn lực thôi động hỏa diễm, muốn đem một Long phần đốt đến chết. Đây là thuần túy tu vi đối binh. Lục Thanh dựa vào công pháp cường hành, lực lượng vượt tính đạt thủ, Thiên Thủ Mệnh Tuật hiệu quả lớn, song thần thông thêm thánh thể thêm tiên linh căn tiền vốn, dù là kém lấy 3 cái tầng cấp, cũng có thể cùng đối phương đấu ngang tay mà đang liều chết thời khắc, lục thanh bản thể, lãng yên không một tiếng động từ một trên thân rồng một chỗ toát ra đầu, rời đi một long bảo hộ, lửa thân lưng bên trên liệt hỏa, liền có thể thiêu đốt đến lục thanh bản thể. nhưng dù sao lực lượng cũng không tập trung, đối với ảnh hưởng của hắn còn cũng không lớn, thậm chí hắn đang bước lên đầu đến thời điểm, ân sáng cũng đều không có phát hiện. hắn đỉnh lấy bộ này phân tổn thương, hai tay hoành ở trước ngực, chân nguyên bắt đầu phun trào, cứng rắn cùng ân sáng hợp lực lượng dự trữ, chiến đấu tới cùng, lục thanh đúng là có phần thắng, nhưng nói thật không phải một trăm sáng cái này nửa bước nguyên anh, cũng có nó nội tình. dựa theo lục thanh suy đoán của mình ước chừng hắn phần thắng tại sáu thành dưới dáng vẻ, nhưng thì thật liền xem như thắng, kia trạng thái của mình chỉ sợ cũng phải rất thảm. Lục Thanh cũng không muốn như thế. Tu sĩ liều tu vi chi hơn, còn có rất nhiều thứ có thể liều. Nô gia thân đến hắn đang thi triển một môn khác chú pháp. Hơi chờ một lúc, Ân Sáng cũng phát giác không đối, cùng hắn đối địch cái này nhân loại tu sĩ trên thân chân nguyên không bình thường lưu động, đồng thời chân trời có một mảnh nhỏ bóng tối tối xuống, hắn cũng là quan sát được. Mặc dù không biết Lục Thanh đang làm gì, nhưng là hắn hay là bản năng cảm giác được không tốt. Nhưng mà vậy thì thế nào đâu? Ân Sáng đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra được. Lục Thanh là thế nào còn có thể quất đến xuất thủ, đến thi chiến chú pháp. Tại hắn nghĩ đến, hai người hiện tại đánh nhau chết sống, đều đã tiến vào quyết phân thắng thua giai đoạn, tựa như hai người kéo co, lực lượng ngang nhau phía dưới, chỉ xem ai có thể cắn kia một hơi, ai liền có thể thắng được tới. Mình cái này nghiến răng nghiến lợi, liều mạng chống đỡ đâu, kết quả nhìn thấy đối diện thế mà còn có thể đưa ra đến tay làm chút khác. Tại loại này to lớn hoang đường cảm giác chi hơn, một loại sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn là không có cách nào làm ra nửa điểm bốc lòng, nếu không hắn cảm giác mình sẽ bị Mộc Long trực tiếp treo cổ. Đã như vậy, thoát ly Mộc Long, ra đơn độc thi pháp Lục Thanh hắn là thật không có cách nào đưa ra không đến ứng đúng, đúng rồi, mà tại lục thanh mà nói chân nguyên tiêu hao, tinh lực đầu nhập kỳ thật cũng không so ân sáng muốn thiếu, hắn phải gìn giữ không để kia ân sáng hóa thân mà thành cự ứng tránh ra, tự nhiên cũng là muốn tiêu hao lực lượng khổng lồ. nhưng mà nếu như nói tâm lực lời nói kia kỳ thật liền còn tốt, dù sao cùng cự ứng tiến hành chém giết là hắn long hồn, lại không phải bản thân hắn, mà lại từ lang trụ trên thân rút lấy ra lực lượng cũng cho hắn bổ túc khí lực, để hắn có thể rút ra tay thi triển một cái pháp thuật. mà pháp thuật này bắt nguồn từ đã từng thái cổ thăng tinh quyết bên trong cái tiêu tên là sao băng chiêu số. Tại ánh sáng trong tầm mắt, bầu trời xuất hiện kia mảnh nhỏ bóng tối, trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó, kia một đám mây màu như vậy bị phá ra, từ bên trong rơi xuống đến, rõ ràng là một viên mang theo điểm điểm tinh mang thiên thạch. Kia thiên thạch, xem ra không sai biệt lắm có một gian phong ốc lớn như vậy nhỏ, kéo lấy một đầu thật dài ngân sắc cái đuôi, lộ ra rất là mỹ lệ. Ân sáng từ đó cảm thấy một cố rất mạnh, mà lại lực lượng rất đặc thù. Hắn ra sức bắt đầu rải rủa, trong miệng phát ra một tiếng tiếp liền hô một tiếng kêu to. Lục thanh biến sắc đồng thời duy trì lấy một long cùng sa băng vốn là rất phí sức, cái này ân sáng lên bắt đầu toàn lực dễ rủ về sau, đôi kia lục thanh tiêu hao, tự nhiên cũng càng lớn hơn. nhưng bây giờ là cực thời điểm mấu chốt, lục thanh tuyệt sẽ không có nửa phân phóng lỏng. hắn cũng vô ý thức phát ra giống to một tiếng, điên cuồng nghiền ép lấy thân thể của mình bên trong mỗi một phân lực lượng. đồng thời, hắn thông qua tinh thần chi lực, cấu kết tinh không tinh tướng trình độ cũng tiến thêm một bước tăng cường, đối với lang trụ yêu lực rút ra, cũng biến thành càng thêm dùng sức. lần này lục thanh đã dùng ra toàn bộ lực lượng, thiên thạch nhìn như chậm kỳ thực nhanh rơi xuống, mà ở trong quá trình này cứ việc hỏa diễm cự ung toàn lực dãi rủa thậm chí một trận đem cuộn lại rào ở trên người hắn một long mở ra rất nhiều nhưng dù sao không có có thể thật tránh thoát tại sao băng rơi xuống trong một chớp mắt một long ầm bang bung ra một khối để lạc tinh có thể rắn rắn chắc chắc nện ở hỏa diễm cự ung trên thân đồng thời không sẽ không để cho mình chịu ảnh hưởng mà cũng chính là thừa dịp thời cơ này tân sáng thoát khỏi một long trói buộc nhưng lại quá muộn sao băng hay là hung hăng nện ở trên người hắn kỳ thật rơi xuống thiên thạch mặc dù không nhỏ nhưng cũng không có cự ung hoặc là một long hình thể lớn nhưng là từ trên trời giáng xuống trong quá trình này tích lũy lực lượng cùng ngưng tụ trong đó tinh thần chi lực lại rất để người ăn không tiểu lục thanh nắm giữ loại này tinh lực nhất quán đến nay đều có một loại đặc tính xuyên thấu phòng ngự tinh lực thuộc tính bản thân liền mang theo mạnh vô cùng xuyên thấu phòng ngự hiệu quả lại thêm bản thân rất ít lập thậm chí là lập tức tu tiên giới thất truyền một loại sức mạnh thuộc tính vậy thì càng không có gì tính nhắm vào phòng ngự thủ đoạn tại ân sáng quanh thân răng đầy những cái kia đốt lửa vũ mau có thể ngăn cản một long đệ ép, có thể ngăn cản một thuộc tính lực lượng đối sức sống của hắn ngăn cản nhưng lại ngăn không được tinh lực nện xuống đến thiên thạch đem ân sáng kia thân thể cao lớn hung hăng nện xuống đất mà xâm nhập vào hắn tinh lực trong cơ thể. Tại lục thanh niệm dưới đầu bắt đầu thiêu đốt loại này ngươn ngọn lửa màu xanh phản phất là một đại đoàn thuần sắc trong nước bị nhỏ vào một giọt mực đồng dạng ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là một khối nhỏ nhưng lại như nét mực xâm nhiễm nhanh chóng khuyết trương triển khai mà lại sao băng thuật pháp này trừ thuần túy tổn thương hiệu quả bên ngoài còn có có thể tại chúng đích địch người về sau trả về một bộ phân tinh lực cho người thi pháp hiệu quả cái này đặc hiệu tại thăng tinh quyết cùng tạo hóa tịch dung hợp mang lên một thuộc tính về sau liền bị tiến thêm một bước tăng cường kia giấy lên đến điểm điểm tinh huy như bị một cô vô hình chi phong thôi động trôi hướng lục thanh. Tại cái này trong trước mắt, Lục Thanh có thể cảm giác được, ở trong cơ thể mình, kia nguyên vốn đã gần như khô cạn tinh mạch, thoáng chốc ở giữa lại bị một cỗ tinh lực trố lấp đầy. Đối với có được tinh thần thánh thể Lục Thanh mà nói, tinh lực cùng chân nguyên không có gì khác biệt, đều là hắn có thể trực tiếp lợi dụng lực lượng thuộc tính. Mà khi lấy được cỗ này bổ sung về sau, Lục Thanh lực lượng đại tăng chi hơn, tài chiến tiền vốn trở nên càng càng hùng hậu. Một long tại chỉ thị của hắn phía dưới, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lao xuống hướng phía dưới, bắt đầu cắn xé tự ưng. Mà Lục Thanh bản thể, kia như sao thần óng ánh hai mắt, hào quang tỏa sáng. Hắn cái này tiến hóa qua đi đã không còn tinh hồng hai mắt, điều khiển hỏa diễm hiệu quả vẫn còn, mà lại trở nên càng thêm lợi hại. Những cái kia thiêu đốt tại cự ứng trên thân ngân màu xanh tinh mục chi hỏa, thoáng chốc ở giữa nồng đậm rất nhiều, khuyết tán phải làm chậm trọng thêm. Mà ân sáng chống cự, tại chịu một phát sao băng về sau, rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ tính nháy mắt bộ phát tổn thương lời nói, Lục Thanh lập tức vốn có một chiêu mạnh nhất, chính là cái này sao băng. Ân sáng đương nhiên còn chưa chết, nhưng lại bị cái này rắn rắn chắc chắc đập một cái, kia quả nhiên là nguyên khí trọng thương. Tước trừng tại thời gian một nén hương về sau, cự ứng một nửa thân thể đã bị tinh mục chi hỏa bao trùm. Ân sáng còn đang dãi dùa, nhưng mà loại này dãi dùa cường độ, trở nên càng ngày càng suy yếu. Mà ở thời điểm này, lang trụ nơi đó đã rút ra không được nửa phân lực lượng. Cái này tung hoành bắc hoang xâm số thời gian trăm năm đại yêu vương, cứ như vậy sống sờ sờ bị lục thanh đốt cháy, rút ra sinh mệnh lực cùng yêu lực mà chết. Tại lang trụ sau khi chết, lục thanh rút tay ra ngoài, lại một lần nữa thi pháp, lại là một viên sao băng từ trời rơi xuống. Vừa mới viên kia, Ân sáng đều không thể trốn tránh rơi, liên càng đừng để cập hiện tại, bị một long căn xé, bị thanh hỏa bao trùm bị rút lấy sinh mệnh lực cùng yêu lực, sau đó lại bị cái này viên thứ hai sao băng nện lên một chút, kia ân sáng quả thật là gánh không được. Tinh mục chi hỏa bao trùm toàn thân hắn tiến độ, ở trong chớp mắt phi tốc tăng tốc, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền đã lủng cái hắn 2 phần ba thân thể. Chỉ là sau cùng một bộ phận, ân sáng vẫn kiên trì thật lâu. Lục Thanh lại tốn hao trọn vẹn thời gian một nén hương, mới hoàn toàn đem tinh mục chi hỏa hoàn toàn che lại thân thể của đối phương. Sau đó, đã biến thành ngân màu xanh lửa ừng. Ở sau đó một đoạn thời gian, hình thể dần dần co lại nhỏ, phảng phất dần dần bị đốt rụi đồng dạng, cho đến nó triệt để bị thưa khô. Ân sáng cũng chết rồi. Tại Ân sáng vừa mới bị thứ một viên sao băng nện rơi xuống mặt đất thời điểm, phía dưới yêu tộc quân trận cũng đã bắt đầu giao động. Mọi người lại không đốc, dù là còn chưa đạt tới kia cấp bậc, nhưng nhìn lấy phe mình hai đại yêu vương, một cái bị cuốn lấy khi đại hào nạp điện tin rùng, một cái bị một long giáo lấy, còn bị một viên trên trời rơi xuống thiên thạch cho từ trên trời đập xuống, cái kia bên trong còn thấy không rõ thế cục ai chiếm thế ưu thế ai chiếm thế yếu. Yêu tộc, cùng nhân loại hay là không thái nhất dạng. Nào đó chút thời gian, bọn hắn sẽ so nhân loại tu sĩ càng thêm hung hãn có huyết tính, nhưng muốn nói tổ chức độ cùng tính kỷ luật, sắp thực kém một chút. Huống chi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 dưới mắt cái này lấy ngàn mà tính yêu tộc đại quân, đã chạy hơn phân nửa, còn lại những này cũng rõ ràng vô tâm tái chiến, Lục Thanh tùy ý tung xuống một chút tinh mục chi hỏa, thiêu chết mấy cái yêu thú cấp 2 về sau, vậy liền toàn chạy. Lục Thanh không có tốn sức nhiều đối bắt, không có ý nghĩa. Hắn tranh thủ thời gian đi xuống trước, đem lang trụ thi thể cùng ân sáng kia bị thiêu khô thi thể, đều cho làm đến cùng một chỗ. Nhìn lấy bọn hắn dập nát thân thể, Lục Thanh tâm lý ám đạo có chút đáng tiếc. Nếu là có thể bảo trì đầy đủ, hai cái tứ giai định phong đại yêu vương trên thần, thế nhưng là có thể đạo ra không ít phi thường có giá trị vật liệu, dùng cho chế tạo pháp khí. Tỷ như nói yêu hứng chi vũ, có thể làm hỏa diễm thuộc tính pháp khí, hoặc là dứt khoát may thành một kiện rất tốt rất tốt pháp ý lẻ, bộ ngựa yêu lưỡi đao, càng là có thể làm thành pháp kiếm. bất quá, ân sáng tử tướng, thực tế là quá mức thế thảm, căn bản tìm không giá thích hợp vũ kinh. bỏ ngựa yêu lang trụ hai đem bỏ ngựa đao, ngược lại là còn bảo lưu lấy, nhưng là bị thiêu đốt vết tích cũng thái minh hiển, chỉ sợ nó phẩm trước, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. dù là cuối cùng có thể làm thành pháp khí, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. lục thanh cũng không có biện pháp gì, hắn ngược lại là nghĩ không đánh cho cái dạng này, đem chiến lợi phẩm phẩm tướng làm cho tốt một chút, có thể đáng rất nhiều tiền. nhưng là loại chuyện này cũng không có biện pháp gì, hắn mình thực lực bảy ở cái này bên trong, vừa mới chiến đấu, tuyệt không lưu thủ khả năng. Đánh thắng liền xem như không sai, lúc ấy chỗ nào còn chú ý bị kịp được sau tiếp theo chiến lợi phẩm vấn đề. Nhưng liền xem như bọn ngựa đao chỉ có thể làm thành một đem tam giai pháp khí ra, đó cũng là giá trị bản nhỏ thiên linh thật đâu. Đương nhiên, hai cái này yêu vương chết đi về sau, lưu lại lớn nhất tài phú là bọn hắn yêu đan. So với yêu đan đến, bên cạnh đều là dâu gia đồ vật. Tứ giai đỉnh phong yêu vương lưu lại yêu đan, kia đủ để cho hai cái đỉnh phong khải minh kỳ tu sĩ, dùng để luyện chế ngoại đan. Từ đó giúp đỡ đột phá Kim đan kỳ, Khải Minh đỉnh phong tu sĩ, chuẩn bị nếm thử tiến hành một lần đột phá Kim đan, tối thiểu phải chuẩn bị hơn 10 vạn linh thạch các loại thiên tài địa bảo. Một chút thiên phú cực kỳ xuất chúng người, hoặc là công pháp rất tốt, tích lũy phi thường thâm hậu, lại hoặc là một chút thực tế vận khí rất tốt, trùng hợp đi đôi đường đi, quả thật có thể một lần tính thành công. Nhưng dạng này xác suất là cứ thấp, so luyện khí tu sĩ cái gì đều khỏi phải lúa đột phá chút cơ kỳ xác suất còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Bình thường mà nói, Khải Minh kỳ đỉnh phong tu sĩ, thất bại cái 3 lần trở lên, mới có thể chậm rãi chờ chuẩn đột phá mấu chốt vết khiếu. Phương diện này, có tiền bối chỉ đạo đương nhiên hữu dụng, nhưng mỗi người kỳ thật đối mặt tình huống, cùng tự thân tu luyện, tự thân tiên phú, kinh nghiệm bản thân tính cách có quan hệ, là kiên quyết khác biệt, những cái kia kinh nghiệm cũng đều chỉ có thể làm làm tham khảo, không thể một mực dốc vốn. Mà hai ba lần thất bại, đại biểu cho mấy trăm ngàn linh thạch lãng phí, mà lại, mỗi lần thất bại, đối với tu sĩ tự thân thân thể cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng cùng tổn thương, khôi phục thân thể cùng thần hồn, quay về lĩnh phòng, sau đó sưu tập tài phú, lại đi đột phá, quá trình này cũng là rất lãng phí thời gian. Huống chi, khai minh kỳ tu luyện, không so luyện khí cùng trúc cơ, có không ít người đến tuổi thọ đại nạn cũng còn luyện không đến Khải Minh 9 tầng đâu, chớ nói chi là rèn luyện đến viên mãn, chủ bị đột phá. Thất bại nữa cái 3 lần, 4 lần, mỗi lần bắt đầu lại, kia thọ nguyên đều không nhất định có thể dùng. Thường thường một chút đến Khải Minh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, thất bại cái một lần về sau, cảm giác mình còn lại tuổi thọ không đủ nhiều, cũng rất khó lại góp dưới một bút đột phá linh thạch, kia cũng chỉ phải tuyệt vọng từ bỏ. Nhưng nếu là Khải Minh kỳ đỉnh phong tu sĩ, có một khỏa kim đan hoặc là tứ gia yêu đan nơi tay, đem nó luyện chế thành ngoại đan, kia lại đi đột phá sát xuất, liền sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Chớ nói chi là tứ gia đỉnh phong yêu vương yêu đan kia phẩm chất căn bản không phải có thể so sánh với. Lục Thanh trong tay cái này hai viên, tùy ý một cái lấy ra, đều muốn so triệu tử đàn kia khỏa Kim Dan tốt hơn nhiều. Dùng cái này hai viên yêu đan, đột phá đến Kim Dan kỳ tu sĩ, đều không nói đột phá sát xuất thành công vấn đề, tương lai con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều rất nhiều. Mà lại thành tựu Kim Dan về sau, thực lực kia cũng muốn xa xa so cùng cấp bậc tu sĩ Kim Dan muốn càng mạnh hơn một chút. Phổ thông một viên tứ gia yêu đan giá trị, tối thiểu giá trị năm linh thạch trở lên, mà loại này cực phẩm yêu đan, tám linh thạch đi lên. Hai đại yêu vương cái này yêu đan. Lục Thanh tuyệt đối là muốn nắm bắt tới tay, mà lại cái này bên trong cũng không ai có thể cùng hắn đoạn. Tới tay về sau, cái này hai viên yêu đan, Lục Thanh là tuyệt đối không có khả năng bán. Cái đồ chơi này, cầm đi bán đi đổi thành đơn thuần linh thạch. Đồ đần mới làm chuyện loại này, lưu làm dùng riêng đương nhiên là tốt nhất. Đại khái có thể đặt ở tay bên trong tích lũy lấy, cùng Lục Chiếu Hi, Lục Minh Tiêu, Lục Tiêu cùng mấy người bọn hắn đến Khải Minh kỳ đỉnh phong về sau, cái này hai viên yêu đan có thể cầm đoản, Lục gia ổn định có thể ra hai cái kim đan kỳ cao thủ, mà lại là tương lai phi thường quang minh kim đan cung cấp bậc nội chiến lược rất mạnh, đột phá nguyên anh sát suất cũng sẽ biến lớn hơn nhiều. Tương niệm ở giữa, Minh Triều đã đi tới bên cạnh hắn, đợi cho Nữ Nhi đến trước mặt lúc, Lục Thanh thi một cái tiểu thủ pháp, đem hai quả kim đan nhét vào tay của nàng bên trong. Minh Triều vừa tới, lời nói đều còn chưa kịp nói, đột nhiên tiếp vào hai cái này cộng lại giá trị một trăm hơn mấy chục vạn đồ vật, kia thật là giật mình. Tay nàng vội vàng đem loạn đem nó tiếp được, ngay từ đầu lời muốn nói, đều đã ném đến sau đầu không cánh mà bay, vội vàng hỏi, vật này phụ thân tốt nhất vẫn là mình đảm bảo à? Phóng tới Minh Tiều cái này bên trong, rất là khúm khổn, không có gì khúm khổn hiện tại còn có người dám làm khó dễ ngươi sao? Lục Thanh trên mặt một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, trên thực tế hoảng như lão cẩu. Cái này hai vật, căn hệ trọng đại, nếu là để người ta biết, rất dễ dàng dẫn đến cốt đoạn. Minh triều hiện tại mới là Khải Minh sơ kỳ, cho dù là có hư linh cây mang theo, đào mệnh năng lực rất mạnh, nhưng làm không tốt đụng phải quá cường đại đối thủ, cũng là không gánh nổi hai tên này. Nhưng Lục Thanh cũng không có biện pháp gì a. Hắn phục sinh liền ba canh giờ, đợi lát nữa hắn còn phải vội vàng phục sinh thời gian kết thúc trước đó, tranh thủ thời gian truyền tống về Ngọc Kiến Sơn, không phải đợi đến phục sinh thời gian vừa kết thúc. Hắn liền phải lưu một bộ động không được thi thể tại cái này bên trong, trang diện kia liền sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Kia ba cái giờ, hắn cũng không có khả năng từ cái này bên trong bay trở về Ngọc Kiến Sơn. Kia có thể làm sao? Hiện tại, tại hiện trường, cũng chỉ có Lục Minh Triều một cái người lục ra, không cho nàng cũng không cách nào cho người khác. Bất quá còn tốt, người bình thường hẳn là không quá sẽ nghĩ tới, cái này hai viên yêu đan rơi xuống Minh Triều tay bên trong. Người bình thường mạch suy nghĩ, hẳn là Lục Thanh sẽ đích thân mang theo cái này hai viên yêu đan mới đúng. Hắn vừa mới cho yêu đan rời điểm, cũng là dùng một điểm thủ pháp Phụ cận không có người khác, Lục Thanh có thể bảo đảm không ai phát hiện nhìn thấy, đồng thời cũng không ai có thể nghe tới bọn hắn vừa mới nói cái gì. "Huống chi, Lục Thanh vừa giết hai cái đỉnh phong yêu vương uy phong, còn lập ở chỗ này đây, cái nào đuôi mù dám làm loạn." Nhìn thấy phụ thân một bộ không nên nói nữa những chuyện này dáng vẻ, Minh Triều cũng rất sáng suốt không tiếp tục mở miệng. Nàng nhìn một chút trên mặt đất hai cái yêu vương thi thể, trong mắt hay là lưu lại rất nhiều rung động. Minh Triều cũng là toàn bộ hành trình quan sát trận đại chiến này, hai cái trước đó còn kiêu ngạo như vậy, khí diễm ngập trời đại yêu vương, hiện tại liền biến thành hai cỗ nằm trên mặt đất, tàn tạ phải không còn hình dáng thi thể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 nàng lớn nhất vui sướng, chính là xuất từ phụ thân cường đại. loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác tiêu ngạo, để nàng thậm chí có chút khó tự kiểm chế. tốt tốt, lại không có gì. lục thanh quy lên. ừm, cảm giác được mình tốt như vậy giống có chút không có tiền đồ, càng thêm nơi xa có người tới gần, minh triều vội vàng thu thập song tâm tình của mình. tới gần, là vân hiên chân nhân. hắn bộ dáng bây giờ, cũng hơi có chút thảm. trên thân pháp y thiệp nhiễm phải rất nhiều vết máu. theo lý thuyết, tu sĩ sẽ rất ít dạng này. có thể bộ dáng này, ngay cả là một chút khí lực đều không có, kia xác thực đến tương đối thê thảm trình độ. đương nhiên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 không dám mù nghe không dám nhìn lung tung, Demi thuận nhãn, xa xa là được lễ cúi đầu, nói, đa tạ Lục lao tổ xuất thủ tương viện. Miễn lễ. Lục Thanh khoát tay chặn lại, nói, ta đi xem một chút không đồng đạo hưu tình huống như thế nào. Nói xong, hắn không lại để ý Vân Hiên, phối hợp hướng phía dưới lướt tới. Vân Hiên trên mặt có chút xấu hổ. Hắn có lòng muốn, muốn ngăn lấy không để nhìn, nhưng bây giờ tình huống này, ai dám cản? Lại có ai người ngăn được? Hắn cũng chỉ có thể ở phía sau, cùng Lục Minh chiều sóng vai cùng một chỗ, nương theo mã hạ. Trên nửa đường, hắn còn hướng Minh chiều lộ ra một cái tiểu dung, lấy đó hữu hảo. Minh Triều không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, xem như ứng qua. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này thanh phong môn đại sư huynh, nhưng ngày xưa nhìn thấy hắn, lần nào không phải sắc mặt thanh lãnh, khí độ uy nang. Còn không thế nào gặp qua hắn bộ dáng này đâu, còn rất thoải mái. Chương 263, Phi Vân Châu duy nhất ba ba. Lục Thanh mau mau đến xem không đồng tình huống, kia dĩ nhiên không phải thật tại quan tâm hắn. Mấu chốt là, Lục Thanh cần phải biết, không đồng đến cùng chết hay không. Không có chết, tổn thương đến trình độ nào. Điều này rất trọng yếu, quyết định hắn sau đó phải làm thế nào. Rất nhanh, Lục Thanh nhìn thấy không đồng Hắn đổ tử đồ tôn hay là rất hiếu thuận, cũng không biết cái kia bên trong cho hắn làm một chiếc giường ngọc để hắn nằm ở phía trên. Không đồng cứ nằm như thế, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Lục Thanh có thể cảm giác được, Không đồng cũng chưa chết. Khá là đáng tiếc. Hắn trong nháy mắt này, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, muốn hay không tại cái này bên trong đem hắn giết rồi. Liền hiện tại Không đồng dáng vẻ, hiển nhiên liền đứng lên đánh nhau năng lực đều không có, lâm vào trạng thái trọng thương hắn, hoàn toàn là mặc người chấm giết. Mà tại bên cạnh hắn trông coi những cái đồ tử đồ tôn bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là Vân Hiên mà thôi, căn bản không phải Lục Thanh đối thủ, bảo hộ không sư phụ của hắn nếu là lo lắng tiết lộ phong thanh không được liền đem ở đây tông môn tu sĩ tất cả đều cho dứt sạch. bất quá lục thanh cuối cùng còn liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có thật đem cái này âm u ý nghĩ phó trừ vu hành động thật muốn làm như vậy có chút quá thao đản. huống chi đã không cần thiết cũng giấu giếm phong hiểm dứt không đồng dứt ở đây tất cả tông môn tu sĩ là rất khó không bị ngoại nhân biết. vừa đến ở đây yêu tộc mặc dù chạy không sai bị lắm nhưng là tổng có một ít còn có thể quan sát được tình huống bên này lục thanh lấy sức một mình tại những này yêu tộc tứ tán mà chạy tình huống dưới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 cuối cùng vẫn là sẽ chết. Đã như vậy lời nói, vậy lại càng không có hiện tại động thủ, bước lên phong hiểm cùng đội bạc tiếp tuổi, giết chết không đồng tất yếu. Về phần cứu chữa, lúc trước, không đồng bọn đồ tử đồ tôn đã hết sức tại làm, chỉ là tác dụng không lớn mà thôi. Mà lục thanh cái này bên trong, tại kế thừa thái cổ tạo hóa tịch về sau, môn này phi thường tình thông một thuộc tính, sinh mệnh lực lượng công pháp bên trong, có cực kỳ tốt chữa thương công pháp. Nếu như đem không đồng giao cho hắn, hắn còn thật sự có niềm tin chắc chắn, có thể tạm thời áp chế thương thế của hắn. Lại có cái thời gian 3, 5 năm tỉ mỉ điều dưỡng, làm không tốt còn có thể khôi phục như lúc ban đầu.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 trong mắt bọn họ, lục thanh là cứu tinh. nếu không phải vị này lục lão tổ kịp thời đổi tới, không đồng trưởng môn đừng nói thụ thương, sợ rằng sẽ cùng vương càn đồng dạng, trực tiếp chết tại cái này bên trong. bọn hắn những này còn tàn sống ở đây người, cũng đều phải cảm ơn lục thanh. huống chi, lục thanh hay là tông môn khách khanh thái thượng trưởng lão, kia càng là người một nhà. về phần vừa mới lục lão tổ trong lòng chợt lóe lên đội sát ý của bọn hắn, kia là không ai có thể biết được. kỳ thật vẫn là có. vân hiên không thái minh xác thực, nhưng là tại sư phụ trọng thương ngã gục thời khắc, lại gặp lục thanh chém dụng hai đầu đại yêu vương hắn thật là có lo lắng qua lục lão tổ có thể hay không nhân cơ hội này chạm thảo chữ căn đem bọn hắn những này cái gọi là trưởng môn một mạch cho làm thị lục thanh không có động thủ còn nói ra kia mỗi một câu hình thức nhiều ít vẫn là để trong lòng của hắn buông lòng rất nhiều mà sau đó hắn liền chế dễu mình một tiếng liền như bây giờ có tư cách gì để người ta không tiếp vũ mau động thủ giết người vân hiện tại trong tông môn vị trí là rất cao cơ hội có thể nói là dưới kim đan đệ nhất nhân đều đã thử qua hai lần đột phá kim đan tu vi lại cao tại trong tông môn lại nắm giữ thực quyền thậm chí trưởng môn một mạch cùng hải thị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 cũng đừng hòng cùng người động thủ cái gì, không có không đồng, trưởng môn một mạch dựa vào cái gì làm lực ngưng tụ. Khác những cái kia gia tộc tu chân, cho dù chết gia tộc cao thủ mạnh nhất, dựa vào huyết mạch, chỉ ít còn có lực ngưng tụ tại, chỉ cần không có trực tiếp xong đời, có lẽ tương lai trong gia tộc tái xuất một cái thiên phú tuyệt luân nhân vật, hoặc là lại kỳ ngộ gì, làm không tốt liền lần nữa lại xoay người cũng có nói. Nhưng bọn hắn trưởng môn một mạch không có trưởng môn, kia còn nói gì lực ngưng tụ. Vân Yên làm cái gọi là nhân vật số 2, nhưng không cảm thấy tại không có sư phụ về sau, hắn có thể dẫn đầu người kế tiếp theo cùng Hải thị, Lục thị đối nghịch. Kia không có khả năng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 Trưởng môn trọng thương khó mà quản sự, thậm chí tương lai tử vong về sau. Trường môn một mạch tự nhiên mà vậy liền sẽ triệt để sụp đổ. Vừa mới, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Thanh đại phát thần uy rán vẻ, chém giết kia hai cái đỉnh phong đại yêu vương. Đừng nói người bên ngoài, liền xem như hắn Vân Hiên, đều sẽ vì thế mà cảm biến, cảm thấy Lục Lao tổ quả thực như thiên thần hạ phàm. Ai? Vân Hiên ở trong lòng thở dài, về sau đi một bước nhìn một bước đi, từ đằng xa tới gần Lý Thừa Tông, tranh thủ thời gian đi tới Lục Thanh bên lề, không người nói, Lục Tiền bối pháp lực vô song, thái độ thả rất thấp, một điểm thái tử giá đỡ đều không có. Xem hết lục thanh độc chiến hai đại yêu vương về sau, trong lòng của hắn so với ai khác minh bạch, vị này Lục lao tổ là nhất định phải lôi kéo. Vẹn vẹn xem người ta hiện tại chiến lực, hắn cảm thấy Lục Thanh đều đã coi như là kim đan kỳ bên trong phi thường đỉnh tiêm một cái kia. Tại hắn ấn tượng bên trong, cho dù là Vân Tiêu tông vị kia kỳ tài ngút trời bước trên mây kiếm tiên bạch nam tiên, chỉ sợ cũng giống như này. Mà người ta bạch nam tiên, danh xưng Vân Tiêu tông 500 năm mới gặp đỉnh cấp thiên tài, nửa bước nguyên anh, lại chân chính thành tựu nguyên anh, cơ hội cũng rất lớn, có thể xứng nguyên anh trở xuống nhân vật vô địch. Mà tương đối mà nói, thể hiện ra cùng loại chiến lực Lục Thanh Hiện tại nghe nói mới mới vừa tiến vào đến Kim Đan hậu kỳ không lâu, cái này phải chờ tới Lục lão tổ thành Kim Đan đỉnh phong, kia chiến lực của hắn phải đến mức nào? Mà lại, nhìn bộ dạng này, hắn Nguyên Anh sát xuất làm không tốt so kia cái gì Bạch Nam Thiên còn muốn càng lớn. Đây là một đầu kim đại Thối a, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này cái bắt đuổi bây giờ nhìn lại là tại sắp nổi chưa lên lúc. Nếu là người ta Lục lão tổ đã thành Nguyên Anh, đầu này chân, hắn liền xem như lớn yến thái tử, muốn ôm đều không, có tốt như vậy ôm. Thừa dịp lúc này ôm là thích hợp nhất. Giữa song phương còn có thể có giúp đỡ cho nhau cơ hội. Tỷ như tương lai Lục Thanh muốn thành tựu Nguyên Anh, cần thiết các loại tài nguyên, hắn còn có thể tại Yến Đô hỗ trợ cân đối, nghĩ đến đến lúc đó Lục lao tổ làm sao cũng được nhận chuyện này à. Huống chi, trước đó, hắn liền đã hiểu rõ đến thanh phong môn trong môn, đến mức toàn bộ Phi Vân Châu phàm bị nhiều phe thế lực gấp mắc, đều tại lẫn nhau tranh đoạt quyền chủ đạo. Trước đó, hắn cùng Vương Càn phân tích, Phi Vân Châu người thắng cuối cùng, tỷ lệ lớn sẽ còn là không đồng. Dù sao, tu vi của hắn thâm hậu nhất, còn có trưởng môn cái này tiên nhân lãnh tụ thân phận, tương lai làm không tốt vận khí tốt, cơ vật đến, thành tựu Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hôm nay qua đi,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 Tâm hắn dưới suy nghĩ một chút, quyết định hay là nghe lệnh mà đi, dạng này ngược lại còn lại càng dễ lưu lại một chút ấn tượng tốt cũng có nói. Hắn còn xác thực làm đúng, nhìn thấy vị này thái tử nửa câu nói nhảm không nói, bắt đầu làm việc mà đi về sau, Lục Thanh thật đúng là đối với hắn hơi có một điểm đổi mới. Đuổi đi vị này thái tử ra về sau, Lục Thanh đảo mắt một tuần, phát hiện phụ cận không có gì khác chuyện trọng yếu. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Chuyện ấy, Vân Hiên ngươi cùng thái tử điện hạ cùng nhau xử lý đi, mau chóng đem đồng môn tu sĩ gom bắt đầu, quét dọn kiểm kê chiến trường về sau, cùng Bắc Lộ quân cùng Tây Bắc quân tụ họp." chúng ta lần này xuất chinh bắc hoang sâm mục tiêu đã viên mãn đạt thành không cần lại kế tiếp theo duy trì đại quân rộng dài mặc dù lục thanh vô danh vô phân thậm chí trên danh nghĩa hắn đều không có tới tham gia lần này bắc hoang sâm chính phạt càng vô thống lĩnh thân phận nhưng là hiện tại hắn đứng tại cái này bên trong gia lệnh lại có người nào dám phế nửa câu không thấy được đường đường thái tử gia đều ngoan ngoãn nghe lời để làm gì làm cái đó đi rồi sao vân hiên bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói cận tuân lục lao tổ pháp lệnh bất quá gia sư lập tức còn chưa có nói xong lục thanh liền khoát khoát tay cho hắn đánh gãy ngươi tìm mấy người đưa sư phụ ngươi về núi đi Ngươi không muốn đi, bên này rất nhiều đồng môn, cũng còn cần ngươi chiếu khán đâu. Cảm giác có khẩu khí kìm nén, nhưng cuối cùng, Vân Hiên cũng chỉ có thể nói, đệ tử minh bạch. Tại dưới mắt cái này đã kết thúc chiến đấu trên chiến trường, là không có chuyện gì tốt làm. Bất quá, lần này đổi đổi lấy 3 canh giờ phục sinh thời gian còn có một số đâu, không thể lãng phí không. Lục Thanh mang theo Minh Triều, bắt đầu truy đuổi chạy trốn yêu tộc. Thật đúng là để hắn đuổi kịp một cái tam giai đại yêu. Kia là con sói yêu cũng là gặp xui xẻo, bị Lục Thanh một đem dùng một hóa đại thủ bắt lại, sau đó nâng ở giữa không trung, thôi động lên tinh mục chi hỏa, liền giết chết. Lần này Hắn hay là hơi chú ý, không có đem tràng diện làm cho quá khó nhìn, lưu lại phẩm tướng tương đối hoàn chỉnh ra sói, cái này lấy về có thể làm đồ tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là một viên tam gia yêu đan. Truy tung, truy đuổi thời gian tốn không ít, Lục Thanh đánh giá một chút, mình lần này phục sinh thời gian, còn thừa không có mấy. Dù sao khẳng định không có cơ hội lại đi truy một đầu tam gia đại yêu, Lục Thanh chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hắn đem tất cả chiến lợi phẩm đều giao đến Lục Minh triều tay bên trong, cũng phân phó nói, mau trở về đi, cùng ngươi ca ca các tẩu tẩu tụ họp. Yêu đan không muốn xuất ra đến, liền lưu tại ngươi cái này bên trong. Trở lại Ngọc Yên Sơn bên trên lại nói, Minh Triều Nhu thuận nhẹ gật đầu, phục lại hỏi, phụ thân muốn trở về sao?" "Ừm." Lục Thanh nói, "Ngươi sau khi trở về, nói cho ngươi ca ca Tẩu Tẩu, đại quân của chúng ta có thể rút." "Minh Bạch." Lục Thanh đưa mắt nhìn Nữ Nhi rời đi về sau, chính hắn cũng quan bế trình chiến hình thức, sau đó chuyển tống về Ngọc Yên Sơn bên trên, xuất hiện tại bế quan phía sau núi. Đứng đang bế quan trong phòng, cảm thụ được thân thể bên trong mênh mông lực lượng, Lục Thanh có chút vui mừng lại có chút tiếc nuối. Mình so với năm đó đỉnh phong thời điểm, còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. "Chỉ tiếc, loại lực lượng này" Dùng không được hai nén nhang thời gian, liền phải kết thúc. Lần sau muốn lại dùng, cũng chỉ có thể lấy thêm phục sinh hồi đoái hạng ra. Hắn có ngược lại là còn có một cái, hơn nữa còn là có thể phục sinh ba ngày uy lực gia cường phiên bản. Chỉ là, phục sinh hồi đoái hạng kiếm không dễ, tất nhiên là muốn dùng tại trên lưới đao. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng phát khát vọng, mình có thể chân chính phục sinh, khôi phục thân tự do ngày đó. Chương 264, Vân đỉnh tiên tư, càn thiên chân thân. Thời gian đến, hệ thống rất lạnh lùng. Lục Thanh thoáng chốc ở giữa, liền cảm thấy bên trong thân thể của mình thuộc về kim đan hậu kỳ cố lực lượng kia, ngay tại cấp tốc suy yếu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 giết chết Vân Sáng cùng làng trụ cái này hai đầu yêu vương chuyện sau đó kiện ban thưởng. Hai đầu yêu vương cái chết, nên xem như đừng hoang xâm chiến dịch khai chiến đến nay, lớn nhất mang tính tiêu chí chiến lược sự kiện, vậy khẳng định là sẽ kết toán ban thưởng. Nghĩ đến cái này bên trong, Lục Thanh tâm tình tốt chuyện rất nhiều. Hắn xoa xoa tay, ánh mắt chăm chú vào hệ thống giao diện bên trên. Để cho ta tới nhìn nhìn ra cái gì bảo bối tốt. Hoàn thành một lần ngũ tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 6813 điểm nghiệp lực, ngũ tinh hy hữu hồi đối hạng một cái, tứ tinh hi hữu hồi đối hạng một cái. Lần đầu đánh giết tứ giai yêu thú, ban thưởng 1000 điểm nghiệp lực chỉ xem phía trên nhất hai cái tin tức, vẹn vẹn nghiệp lực thu nhập, liền đem gần 8.000 điểm. Lục Thanh đắc ý, mà mấu chốt nhất chính là Ngũ tinh hì lưu hồi đối hạng. Lục Thanh còn chưa thấy qua đâu. Ngũ tinh tiên phú loại, vân đỉnh tiên tư, thần thông. Có thể dùng tại một vị gia tộc tu sĩ, khiến cho thức tỉnh thần thông vân đỉnh tiên tư. Nên thần thông có thể khiến cho tu sĩ đem tự thân lực lượng, nhục thân, hóa nhập một mảnh không lực bên trong, vô hình vô sắc, lực lượng ở khắp mọi nơi. Hối đoái thần thông loại hối đối hạng, nhu cầu gia tộc tu sĩ cùng nên thần thông có nhất định vừa phối tính, hối đoái tu sĩ không thể có được thần thông khác. Đang thỏa mãn cơ bản vừa phối tính về sau, thần thông sẽ tự thích ứng tu sĩ tình huống, phát sinh nhất định biến hóa. Hồi đoái giá cả, 2600 nhập lực. Thần thông. Cái này đối với tu sĩ đến nói, quả thực là chiến đấu bên trong vô thượng lợi khí. Khác cái gì cũng không nói, tại không sai biệt lắm cùng cấp tình huống dưới, có thần thông tu sĩ đối với không có nắm giữ thần thông người, vậy cơ hội là có thể trực tiếp nghiền ép chiến thắng. Đồng thời, tại đối mặt thực lực càng mạnh, trang bị pháp khí cái gì chất lượng tốt hơn đối thủ lúc, thần thông loại này độc thuộc về tu sĩ tự thân lực lượng, cũng là vượt cấp khiêu chiến lợi khí. Tại trước đó, đối kháng hai đại đỉnh phong yêu vương thời điểm,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 Lục Thanh ngay cả tinh mục chi hỏa loại này chiêu số đều không thả ra được. Phải biết, tướng tinh lực, mục thuộc tính linh lực kết hợp với nhau, lấy hỏa diễm hình thái thả ra ngoài, kia vốn chính là không phải mượn nhờ đôi mắt này mới có thể làm được sự tỉnh. Mặc kệ là thăng tinh quyết hay là tạo hóa thịt, đều không có khống hỏa quyết hiếu. Có thể tưởng tượng, không có tinh thần chi lực, tinh mục hóa mắt, Lục Thanh đừng nói độc chiến hai đại yêu vương, đánh một cái chỉ sợ đều phải bỏ phí nhiều kình, còn không biết có thể hay không đánh thắng. Nếu là không đồng là nắm giữ thần thông kim đan chín tầng, hắn cũng không đến nỗi để ân sáng nhân lấy dừng lại đánh cho tên người bị áp chế phải thảm như vậy, làm không tốt còn có thể phản sát mà không lấy hắn nêu ví dụ, nhìn xem hậu bối bên trong, Vi Văn cùng Văn Ân hai người, Thiên Phú tương tự, tu vi cũng không sai biệt lắm. Cần phải thật đánh lên, chỉ sợ Vi Văn có thể đem Văn Ân treo lên đánh, kim cương bất hoại dưới khuôn mặt, Văn Ân chỉ sợ toàn lực mà làm, đều rất khó chân chính cho Vi Văn mang đến chí mạng thương hại. Mà để Vi Văn gần sát lời nói, một đao kia, Văn Ân sợ không phải người liền không có. Trên lệnh chính là như thế lớn. đương nhiên, về sau có lẽ liền chưa hẳn. Dù sao, tại Thần Lộc Lâm Chi chiến đi qua sau, hắn hiện tại đã thành một Thiên Linh Can Tu sĩ, đây là Tu sĩ bên trong cấp cao nhất Thiên Phú, Thiên Linh Can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 nhưng là thần thông không có quá kém. Huống chi Lục Thanh còn chú ý tới tại hối đoái hạng đằng sau cũng là Minh sắc ghi rõ sẽ cùng hối đoái gia tộc tu sĩ sinh ra tự thích đứng cải biến. Đối với hệ thống công năng, Lục Thanh hay là có đầy đủ tín nhiệm. đã nói có thể thích đứng nên có thể thích đứng thật tốt. Sau đó hắn nhìn xuống cái này vân đỉnh tiên tư nhưng thích đứng gia tộc tu sĩ cũng không tính nhiều, cơ bản đều là linh căn công pháp chủ nước tu sĩ hoặc là chủ kim phó nước khác cơ vốn cũng không tại cái này liệt đồng hồ bên trong nhất là linh căn mang thổ cho dù là thứ tam linh căn thứ tư linh căn kia một điểm nhỏ điểm đều không được. Xem ra.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 Hối đoái cho Lý Yến Lăng. Nhưng mà, sắp đến đầu, Lục Thanh tay hay là do dự một chút. Lý Yến Lăng chung quy không hỏi Lục, cũng không phải Lục Thanh đối với quan hệ thông gia có ý kiến gì. Gia tộc bên trong, một chút Lục gia tu sĩ phối ngẫu, nếu có thích hợp, Lục Thanh cũng đồng dạng sẽ trả giá một chút hối đoái hạ, đến giúp đỡ bọn hắn tu luyện loại hình. Tỷ như Lục Minh Lăng thế tử, Lục Thanh liền cho nàng hối đoái qua hai lần tu luyện gia tốc, từ năm đó vừa mới gả vào Lục gia thời điểm bất quá chốc cơ tầng 2, bây giờ đã đến bốn tầng. Nhưng có chút không thái nhất dạng chính là, Lý Yến Lăng thân phận hay là mớ cảm. Nàng cùng Lục Triều Hi, cùng toàn bộ Lục gia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 nhưng hẳn là cũng không đến nỗi sẽ trái lại giúp đỡ Hải thị đánh bọn hắn à. Tả hưu suy nghĩ phía dưới, Lục Thanh quyết định hay là đem cái này hối đoán hạng cho nàng. Dù sao, vô luận nói như thế nào, nàng cũng là thích hợp nhất, có khả năng nhất phát huy ra cái này rất chân quý ngũ tinh hối đoán hạng tác dụng nhân tuyển. Bất quá, Lục Thanh cũng không có ý định liền trực tiếp như vậy cho nàng hối đoán rơi. Tóm lại muốn vật tận kỳ dụng. Hắn dự định quay đầu đợi đến hơi yên ổn một chút, đem Triều Hi cùng Yến Lăng đều gọi đến một chỗ, sau đó mình hiện thân, tùy tiện cầm đồ vật, nói là cái gì ra truyền thiên tại địa bảo, dạ vợ dạ vị một fan, cho siếp diễn đủ. Sau đó thuận tiện đem hối đoái hạng cho Lục gia để nàng làm trận thức tỉnh thần thông. Dù sao, chính là muốn để Lý Yến Lăng minh bạch, cái này thần thông là Lục gia hao phí cái giá rất lớn cho nàng làm đến, nàng phải cảm tạ Lục gia. Cái này vốn là cũng là sự thật. Nếu là trực tiếp cho nàng hối đoái, làm không tốt nàng đã cảm thấy là mình ngu bước thức tỉnh thần thông. Thiếu như thế một tầng, vậy sẽ có khác biệt rất lớn. Đây là kế tiếp theo cho Lý Yến Lăng trong lòng, vì Lục gia tăng giá cả, để nàng nhận thức đến, hiện tại nàng cùng Lục gia mới thật sự là người một nhà. Cứ làm như thế. Thứ tinh thiên phú, càn thiên chân thân, linh thân có thể tuyển định một vị gia tộc tu sĩ giao phó nó cản thiên chân thân thiên phú được tuyển chọn gia tộc tu sĩ trước đưa yêu cầu cần có được kim đức linh thân hối đoái giá cả 1.200 nghìn hai nghiệp lực đây là một cái linh thân loại thiên phú hối nói hạng tại cái này trước đưa yêu cầu phía dưới kia không cần nhiều lời dùng được cũng chỉ có lục vi văn có thể dùng gia tộc bên trong bây giờ có được kim đức linh thân liền nàng một người mà thôi cản thiên chân thân thứ này liền không cần hệ thống cho ra cái gì nói rõ đến lục thanh mình liền nghe nói qua đây là một loại so với kim đức linh thân càng thêm hy hữu linh thân loại thiên phú nó trên bản chất cũng là đối kim linh căn cường hóa đơn giản nhất loại so vốn có cản thiên chân thân về sau lục vi văn không phải thiên linh căn hơn hẳn thiên linh căn tính như vậy xuống tới lục gia mặc dù tại lục thanh tre trở phía dưới sau tiếp theo liên tiếp ra mấy cái thiên phú xem ra một chút cũng không dưới vi văn cùng văn ân hậu bối song linh căn liền có 5-6-7, trong đó mang theo lôi thuộc tính dị song linh căn liền có 3 cái nhưng là vi văn cùng văn ân vẫn là gia tộc trong hậu bối trọng yếu nhất hai người một cái thiên linh căn một cái mang theo cản thiên chân thân bên cạnh đều không cần nhiều lời hai người bọn họ tại đột phá khải minh kỳ thời điểm cái gì đều khỏi phải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 Lục Gia nếu là có mấy cái lớn kim đan, hắn lao tổ này tông hy vọng phục sinh cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lục Thanh lúc này trừ trực tiếp nghiệp lực thu nhập, khi hữu hối nói hạng thu nhập bên ngoài, còn chú ý đến một điểm. Hắn lần này tranh chiến hình thức tổng giải thưởng đã tích lũy đến một vạn bốn nghiệp lực chi cự. Tại hắn bắt đầu dùng phục sinh hối nói hạng đánh ngã hai đại yêu vương trước đó, cái số này mới vừa vặn mười ngàn ra mặt mà thôi, sau trận chiến này đã biến thành nhiều như vậy. Mà mấu chốt nhất chính là lấy hiện tại Bắc Hoang Xâm chiến sự tình huống đến xem, không đồng trọng thương, người đoán chừng đều đã tại đưa về thành Phong Môn trên đường. Lục Thanh thậm chí đẩy cõi lòng ác ý nghĩ. Nửa đường nếu như bị yêu tộc cho cướp liền thật vui vẻ, mà mình còn trên chiến trường đại phát một trận thần uy. Như là vừa đến, lục gia đối khắp cả chiến cuộc quyền lên tiếng, đem sẽ trở nên chưa từng có chi cao, thậm chí có thể một lời quyết định chiến cuộc đi hướng tình trạng. Dựa theo lục thanh ý tứ, hắn là muốn kết thúc trận chiến tranh này. Thu hoạch đã đủ lớn, Phi Vân Châu tu sĩ quân đoàn, vốn chính là đánh kiềm chế tác chiến, kết quả kiềm chế tác chiến kết quả là xử lý Bắc Hoang xâm bốn đại yêu vương bên trong hai cái. Cái này chi tích, liền xem như Tây tuyến chiến trường chính bên trên, cũng còn không có đạt thành đâu a. Vi Vân Châu Tu sĩ quân đoàn vào lúc này lựa chọn rút quân, ai đều không thể nói cái gì, ngược lại chỉ có thể hướng bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Mà đem chiến sự tiếp tục, lục gia cũng rất khó lại có cái gì rất lớn ích lợi. Bắc Hoang Xâm Đông bộ trên biên cảnh, có giá trị mục tiêu chiến lược đã bị thanh không càn quét một lần, còn lại nếu không phải là cỡ nhỏ yêu tộc căn cứ, nếu không phải là trước đó trải qua đại chiến phía dưới bị xáo trộn, đánh tan tiểu cô yêu thú loại này liền không có nâng đại quân tiến hành tiêu trừ tất yếu. Muốn đem bọn hắn từ rộng lớn trong rừng tìm ra, tốn thời gian, tốn sức, mấu chốt là chất béo quá ít. Về phần tiến thêm một bước có giá trị mục tiêu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 lại gian lận cũng đánh không lại, sợ không phải bị người ta dễ dàng một bàn tay liền cho đập chết rồi. Trên thực tế, tại ân sáng cùng lang trụ chiến tử tại đông tuyến chiến trường về sau, lục thanh liền có chút lo lắng yêu hoàng giáng lâm. nếu không phải tấn quốc thế công, tại tây tuyến cũng là hừng hực khí thế, để bác hoang sông yêu hoàng quả cách rút không ra tay đến, sợ sợ người ta liền thật đến. đã lưu tại lập tức vô dụng, tiếp tục tiến công nguy hiểm to lớn, kia cũng không có tất yếu lại kế tiếp theo làm tiếp, sớm làm rút về đến, kết thúc chiến sự, đem tích lũy thưởng trong ao kia hơn một vạn bốn điểm nghiệp lực nắm bắt tới tay, mới là đường đường chính chính đáng tin cậy. Ừ, lục huynh lợi ấy, ta cũng tán thành.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 bọn hắn trước đó tích lũy thu hoạch kỳ thật cũng không ít nhưng là đánh một trận xong ném bậy thành bại đương nhiên đối với đông đảo phổ thông tu sĩ mà nói mặc kệ còn sống hay là chết đi đã đưa vào công phun tóm lại sẽ không giảm bớt thậm chí chiến tử tu sĩ nếu có thân bằng hảo hữu còn sẽ có một bút trợ cấp cho ra tới số tiền kia trước từ tây lộ quân thu hoạch bên trong lấy ra không đủ tông môn tồn kho đến bổ không phải có thể làm sao đâu tây lộ quân cùng bắc lộ quân cũng sẽ không cho túi cái này ngoạn nguồn mà lại tây lộ quân cái này bên trong đã tại tổng thể quân nghị bên trên không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng Vân Hiên mặc dù ngồi tại cái này bên trong, nhưng chỉ có nghe phần. Thế là, khi Lục Triều Hi tại quân nghị bên trên, nói ra phụ thân Lục Thanh giúp quân, trở về Phi Vân Châu để nghị về sau, không người phản đối. Hải Tam Đức là cái thứ nhất tán đồng. Mặc kệ hắn trong lòng là không là đối với mình, Hải thị một mạch, Hải thị bản gia tại lần này trong chiến tranh lực lợi có hài lòng hay không, lui quân chuyện này hắn phản đối không được. Hắn nghĩ vô cùng rõ ràng, đã không được chọn, tóm lại vẫn là phải lui, đây cũng là dứt khoát đường rãy rựa, trực tiếp đáp ứng đến liền xong việc. Trên thực tế, tây tuyến trận chiến kia tin tức xác thật xuyên về đến về sau, hắn là thật có chút bị vũ dọa.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 lại càng giống là loại kia mang theo một chút sợ hãi, một điểm cùng nó đối địch ý nghĩ không dám có cái chủng loại kia. Coi là không đồng sư huynh không có, là được rồi. Ai biết Lục Thanh lại có mạnh như vậy, mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Hải Tam Đức Tâm trong mang theo điểm ai thán. Hải Lao tổ tâm lý những ý nghĩ kia, không có biểu hiện tại trên mặt, thần sắc của hắn thủy chung là cười tủm tỉm. Nghe tới Hải Tam Đức không có ý kiến về sau, Lục Triều hi ánh mắt, lại nhìn phía quân nghị bên trong một cái khác có nhất định quyền nói chuyện thái tử Lý Thừa Tông. Lý Thừa Tông lại cười nói, ta cũng không có ý kiến, hết thảy cần tuân Lục tiền bối phách chỉ.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 Nếu là có thể thông ra, vậy coi như thật thật là khéo cực kỳ. Mà lại, Lục Minh Triều dáng dấp cũng nhìn rất đẹp à, cô này hờ hững ít lời, lại hơi có chút nhu thuận dáng vẻ khả ái, thật đúng là để người thích không thôi đâu. Bất quá, tiến triển không lớn, hiện tại Lục Minh Triều kia bên trong không có chiếm được cái gì tốt sắc mặt. Minh Triều thái độ đối với hắn, cho tới nay đều là không mặn không nhạt, nhiều nhất là xem ở hắn thái tử cái thân phận này trên mặt mũi, hơi lễ phép khách khí một điểm. Tại một lần cùng Lục Triều cùng cùng uống trà thời điểm, hướng cùng loáng thoáng lộ ra một câu nói cái gì cha ta tốt muốn biết người gần nhất tại vây quanh cựu nội chuyện có chút không cao hứng lắm về sau Lý Thừa Tông lập tức liền đình chỉ mình nghĩ quả đạo hành vi đối với Lục Thanh đến nói nếu như Lý Thừa Tông thật thích Minh Triều dụng tâm theo đổi lời nói hắn cái này người làm cha ngược lại là không có gì để nói nhiều nhưng Minh Triều đã dân huyện biểu lộ ra đối tiểu tử này không ưa ý tứ còn quấn Lục Thanh cái này người làm cha tự nhiên là sẽ không cao hứng mặt khác còn có một điểm rất trọng yếu chính là người đã có thái tử phi còn dám làm càng dỡ nữ nhi của ta không có khả năng cho ngươi làm chấp phi nằm mơ đi thôi nửa tháng về sau Viễn Trinh Bắc Hoang Sâm vẫn còn sống sót hơn 3.000 tên tu sĩ, một lần nữa đạp lên Phi Vân Châu thổ địa. đương nhiên, không phải tất cả mọi người rút về đến. Có hai vị Tông môn Khải Minh tu sĩ bị lưu tại Bắc Hoang Sâm đông bộ biên giới bên trên, mang theo ước chừng một hai người loại tu sĩ trú đóng ở Thần Lộc Lâm địa chỉ ban đầu. Bọn hắn tồn tại một mặt là nhiều cái trước đưa chạm canh gác miệng, một phương diện khác cũng phụ trách tiêu trừ một chút xung quanh yêu thú. Tránh lúc trước nhiều lần đại chiến bên trong chạy trốn yêu thú, có quá nhiều chạy đến Phi Vân Châu địa giới đi lên. Chương hai trăm mao hay hao không phải hao, quy về Phi Vân Châu về sau. Chúng tu sĩ tại Ngọc Yên Sơn bên ngoài, lại tu chỉnh không sai biệt lắm một tháng. Bọn hắn tại phân phối chiến lợi phẩm cùng các loại linh lợi. Lần này viện trinh Bắc Hoa sầm đánh xuống, thu đoạt mà đến các loại chiến lợi phẩm, tổng cộng không sai biệt lắm phải vượt qua 2 triệu linh thạch. Đương nhiên, cái này thảo luận chính là tổng giá trị. Trên thực tế, từ yêu tộc tay bên trong lấy được đường đường chính chính linh thạch số lượng là không nhiều. Mặc dù yêu tộc cũng biết lái hái mỏ linh thạch, dù sao thứ này đối với bọn hắn tu luyện cũng đồng dạng có chỗ chỗ tốt, nhưng số lượng cũng không nhiều. Tuyệt đại bộ phân chiến lợi phẩm, kỳ thật đều là các loại vật liệu, khí cụ, vật thần.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 Tất cả tham chiến tu sĩ đều dựa theo tự thân trong chiến tranh công hiến được ban cho cho chiến tranh công vân, mà tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về vào đến tồn kho bên trong. Đồng thời riêng phần mình bị định giá có thể tùy ý các tu sĩ tiến hành hối nói. Có mấy cái yếu điểm. Đầu tiên là tất cả tu sĩ hối nói đồ vật, ưu tiên nhất là từ chiến lợi phẩm bên trong ra. Chiến lợi phẩm bên trong không có thì từ tông môn phụ khối ra. Nhưng tông môn không phải bạch ra đồ vật, tỉ như tông môn phụ khối chi tiêu một viên trúc cơ đan cho đến bắc lộ quân một vị nào đó tu sĩ như vậy lục gia liền muốn trả lại tông môn một viên trúc cơ đan hoặc là cùng trúc cơ đan một cái cấp bậc vật giá trị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 1.0000 hơn tên tu sĩ, liên đối người chết trận tiền trợ cấp đều tính đến, lục ra hẹn á chi tiêu 300.000 dáng vẻ. Trong đó, lớn nhất đầu chi tiêu là cho đến Lưu Nguyệt đỉnh cùng Bắc Hân hai cái này từ tông môn mà đến Khải Minh tu sĩ trên đầu. Hai người bọn họ, phân đi ước chừng 100.000 công văn, hối đoái thành các loại vật tư cùng linh thạch. Có thể có cái số này đích lợi, các nàng tương đương chi vui vẻ. Thân lộc lâm chi chiến, bọn hắn cơ hồ không hề động quá nhiều tay, ương cốc ngược lại là đánh cho vất vả một chút, nhưng cũng liền mẹn mẹn chỉ là vất vả, không có đụng tới cái gì nguy hiểm tính mạng. Dưới loại tình huống này, một người phân 50.000 linh thạch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 Luyện khí sơ kỳ tu sĩ cho 80, trung kỳ cho 150, hậu kỳ cho 200, cái này rất không tệ. Người giống, kỳ thật không sai biệt lắm cũng là giống nhau tiêu chuẩn. Quang trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ người công văn, đại khái muốn chi tiêu 12, 13 vạn dáng vẻ. Mà giống như là tứ nước mục Dương Thành, hiệp ấp Hàn thị, dài Hồng Thương thị, Bình An Hoàn thị, An Lăng Thành mấy cái trúc cơ gia tộc. Những này lục gia trực hệ phụ thuộc, lục gia còn mặt khác cho chuẩn bị một bút công văn, ban thưởng, số lượng này cũng không hề ít, có cái mấy chục nghìn. Cái này mấy nhà tu sĩ đang giải tán thời điểm, đều là cao hứng bừng bừng trở về hướng chút thời đại, bọn hắn cũng không phải là không có tay đánh tìm tới tông môn chiêu mộ, đi tham gia một chút chiến sự, tỷ như bắc thượng đánh bại quỷ, tỷ như đụng phải một chút ngoại địch, cần cho bọn hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ. Nhưng lúc nào đã cho khen thưởng thêm, đối với bọn hắn những này chút cơ gia tộc, tới tay hơn ngàn, gần 10.000 linh thạch khen thưởng thêm, kia là thật thật một phen phát tải. Lại thêm nguyên bản liền phân phối xuống tới tu sĩ công dân, bọn hắn mỗi nhà ít nhất kiếm 10.000. nhất là giống như là mục dương thành, lúc ấy rất dụng tâm cả một đội tinh nhuệ tu sĩ tham chiến, mà lại tại lục gia chiêu mộ tán tu, làm pháo hôi, không là là bính cấp đoàn thời điểm.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 từ khi lục gia bắt đầu quật khởi về sau mục dương thành tại các loại sự kiện bên trong đều là vẫn đứng tại lục gia bên này hắn thành khải minh kỳ, đối với lục gia cũng là rất có chỗ tốt về phần nói hắn thành tự khải minh về sau sẽ hay không dần dần thoát ly trường khống cái này hẳn là không cần quá lớn lo lắng muốn lúc trước lời nói kia sát thực sẽ khá là phiền toái dù sao người mạnh lên tự nhiên mà vậy cũng sẽ sinh ra một chút tâm tư khác tới lấy lục gia quá khứ tình huống muốn hoàn toàn không chế lại một cái khải minh tu sĩ cho bọn hắn khi phụ thuộc không phải một chuyện dễ dàng nhưng bây giờ khác biệt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 Chư những này lục gia dòng chính gia tộc phụ thuộc bên ngoài, cái khác một chút tham chiến tiểu gia tộc, tông môn tu sĩ, thậm chí cả trong chiến tranh biểu hiện được rất không tệ tán tu, cũng đều phân đến một chút khen thưởng thêm. Đây chính là lôi kéo người tâm. Đem những này chi tiêu bài trừ về sau, lục gia còn lưu tại trong tay đích lợi, vẫn có gần 700.000 linh thạch. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng đồng dạng muốn làm chi tiêu. Dù sao, tham chiến các vị lục gia tu sĩ, kỳ thật chính là trong cuộc chiến tranh này, Bắc Lộ quân tuyệt đối chủ lực. Lục gia đoàn tại tiến công ứng cốc thời điểm, mỗi chiến tất làm tiên phong, mà lại công khắp dưới rất nhiều chỗ khó. Tông môn hai cái Khải Minh tu sĩ đều một người cầm tới tháng tư năm năm không ngàn linh thạch tích lợi. Kia Lục gia mình ba cái Khải Minh, làm sao cũng phải có cái số này a? Không phải giày ngoại nhân, mọi người trong nhà tính chuyện gì xảy ra? Mà lại chính yếu nhất chính là Lý Yến Lăng làm trận này chiến sự người lãnh đạo, hay là tu sĩ Kim Dan, mặc kệ là tấn công Thần Lộc Lâm cũng tốt, hay là tiến công ứng cốc ra thôi. Nàng tồn tại mới là Bắc lộ quân, Lục gia có thể đánh xuống nhiều như vậy chiến quả người trọng yếu nhất, Lục Thanh ngoại trừ. Đến Lục gia trong tay bảy ngàn tài nguyên, trong đó còn bao gồm bốn quả Tam gia yêu đan. Gia tộc là đều sẽ lưu tại gia tộc phủ Khố bên trong không sai, nhưng là Lý Yến lăng trực tiếp bị cho 23 vạn gia tộc công hiến, Lục Triều Hy, Lục Minh Triều, Lục Triều cùng ba người, cộng lại cũng cầm tới 200 ngàn dáng vẻ, Triều Hy cùng Minh Triều nhiều một chút, hướng cùng ít một chút, nhưng mỗi người chí ít cũng có 50 ngàn trở lên. Kỳ thật tính được, mấy người bọn hắn cầm gia tộc công hiến, ước chừng cũng liền chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thứ mà bọn họ cần, chỉ cần gia tộc có, vậy khẳng định sẽ cung cấp bên trên, gia tộc bây giờ không có, vậy coi như là công hiến nhiều đến đột tiên, cũng không có cái nào. Nhưng dưới mắt lại là cái đặc biệt cơ hội tốt. Mặc dù Lục gia phủ khố không tính là phong phú, nhưng là tông môn phong phú a. Cái này là rất khó gặp phải cơ hội. Lý Y Lăng, Lục Triều Hy, Lục Minh Triều, Lục Triều cùng mấy người bọn hắn, có cái gì muốn đổi vật, đại khái có thể đi tông môn khố phòng bên trong hối đoái, muốn cái gì lấy cái gì. Mặc kệ cầm bao nhiêu, Lục gia từ chiến lợi phẩm bên trong, xuất ra tướng cùng vật giá trị, bổ lên tông môn bảo khố lỗ hổng liền xong việc. Trong này là có rất lớn thao tác không gian. Tỷ như nói, bốn người bọn họ có thể từ tông môn trong bảo khố, trực tiếp đổi lấy một chút đẳng cấp cao, phẩm chất cao đồ vật. Những vật này, một cái có giá trị không nhỏ mà lại lục gia còn muốn theo giá bổ sung, nhưng là cái này cái gọi là bổ là có thể đem lượng lớn đẳng cấp thấp các loại vật liệu đi bổ, giống như là lục chiêu hi liền làm ra minh dương lôi điện cuối cùng một quyển nội dung, một quyển này nội dung định giá mấy thiên linh thạch mà lục gia liền có thể cầm một đống nhất gia yêu thú trên thân tách ra ngoài vật liệu đi bổ, lại thì như lục chiêu hi còn chọn hai đem tam gia thượng phẩm lôi thuộc tính pháp kiếm, cùng chính hắn vốn coi ô lôi đặt trùng một chỗ, chuẩn bị đằng sau dùng tới tu hành thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong một chút sau tiếp theo chiêu số, cái này hai đem pháp kiếm cộng lại giá trị cái tám thiên linh thạch mà lục gia đồng dạng cũng là cầm một đống một đống nhất gia yêu thú vật liệu, các loại đẳng cấp thấp dược thảo đi đổi. trên danh nghĩa là đồng dạng giá trị, nhưng là lục gia khẳng định mạo kiếm. dù sao, rất nhiều đẳng cấp cao đồ vật, có đôi khi không phải lấy tiền liền có thể mua được, mà tương đối phía dưới, đại lượng cấp thấp vật liệu, mặc dù tích lũy giá trị cũng đồng dạng không thấp, nhưng mà thu được độ khó sẽ phải tiểu nhiều lắm. không thể không nói, theo một ý nghĩa nào đó, đây là đang hao tông môn dây mao. nếu là không đồng còn ở đó, khẳng định không có cách nào dạng này làm, tông môn người lại không phải người ngu không có khả năng đặt vào loại này lỗ thủng cho người ta mù chui trên thực tế những năm qua ở giữa cùng loại dạng này chiến tranh công vân hối đói hệ thống thanh phong môn lại không phải là không có chơi qua muốn tích lũy tiểu công vân đổi đại đông tây kia là nằm mơ tông môn là sẽ không cho phóng suất có thể hối đói đồ vật đều là có hạ chán nhưng mà đây không phải không đồng không có cách nào chủ trì sự tình rồi sao đừng nói chủ trì sự tình hắn hiện tại tỉnh đều còn không tỉnh lại nữa đâu nghe nói thanh phong môn các tu sĩ trở về về sau cố ý đem hại láo tổ đẩy lên trước trưởng môn Thậm chí Vân Hiên chân nhân làm trưởng môn một mạch hiện tại thủ lĩnh, còn tại dốc hết sức chủ đạo chuyện này, nhưng là Hải Tam Đức mỗi lần đều thái độ rất kiên quyết chối từ. Thậm chí, bọn hắn còn đem chủ ý đánh một chút đến Lý Yến Lăng trên đầu, muốn để nàng cái này mới tu sĩ kim đan đến đảm đương đại diện trưởng môn, nhưng tương tự bị Lý Yến Lăng chối cự tuyệt. Chuyện này, ai tiếp ai ngu xuẩn? Dế Mao cũng không chỉ lục ra tại hào, Hải gia cũng đang làm đồng dạng sự tình. Tiếp đại diện trưởng môn sống, còn muốn dạng này quang minh chính đại làm, liền có chút không thích hợp. Dù sao thân ở nó vị, cũng nên nu nó chính, mặc dù nếu là thật không muốn mặt bắt đầu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 cũng không phải tông môn không có nhiều như vậy đồ tốt thanh phong môn làm gì cũng là ngàn năm đại phái nội tình rất dày nhưng là liền xem như lục gia cầm một chút cấp thấp đồ vật đi bổ cũng tóm lại có cái cuối cùng dù sao lục gia ích lợi bên trong đầu to ở chỗ mấy cái kia tam gia yêu đan thứ này nhưng không nỡ cầm đi bổ đối đây lục gia bốn vị ngược lại là không có ý kiến đến gì không có liền không có có cái gì lớn không được nhưng là lục thanh lại cảm thấy gia tộc cũng không thể như thế bạc đãi người huống chi mình ba đứa hải tử còn dễ nói dù sao bọn hắn trang bị ưu tú công pháp cũng tốt thật muốn nói có thể lại thứ gì mang cho bọn hắn rất tốt tăng lên, đó cũng là rất khó được. Nhưng Lý Yến Lăng cái này bên trong, Lục Thanh cảm thấy không thể cứ như vậy. Vạn nhất, Yến Lăng tâm lý không quá cân bằng, cảm thấy gia tộc là tại bóp luật mình, vậy không tốt lắm. Cái này không phải là không được. Đừng nói Lý Yến Lăng là gả vào người của Lục gia, liền xem như từ nhỏ tại Lục gia lớn lên luôn. Bất quá, chuyện này, Lục Thanh cũng thật sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, chính là muốn rơi xuống vân đỉnh tiên tư cái này thần thông hối đoái trên cổ. Thuận tiện, còn có thể đem Lục Vi Văn Càn Thiên chân thân cũng cho giải quyết một cái. Chương 266, liền cứng rắn diễn. Lý Yến Lăng cùng Lục Chiêu Hi vợ chồng hai người kết bạn đi tới phụ thân phòng bế quan bên trong, một bộ đơn bào cao trang lục thành, an vị tại trên ghế bành, đối mặt với hai người bọn họ. Hai người hơi có chút câu nệ ngồi xuống. Chiêu Hi từ trước đến nay là như vậy, cung kính, thủ lễ. Lý Yến Lăng là bị hủ, nói là doạ, hơi có chút khoa trương. Bất quá chuyện này, Trung Kim mà nói còn là trước kia Bắc Hoang Sâm đánh một trận xong mang tới cải biến. Đối đây, Lục Thanh Kỳ thật ngược lại là không có gì không cao hứng. Thanh danh của mình xoát phải càng cao, đương nhiên càng có chỗ tốt. Giả heo ăn thịt thổ sự tình cũng không thích hợp hắn. Hôm nay gọi hai người các ngươi đến, chủ yếu là có một kiện đối yến lăng chuyện rất trọng yếu." Phụ thân thị giảng. "Yến lăng, ngươi lần này tiến đến Bắc Hoa Sâm, công lao rất cao. Hơn 20 vạn công hiến, gia tộc bên trong đúng là không có cái gì tốt cho ngươi đổ vận, ngươi nhưng có lời bản giận. Chưa từng có." Lý Yến Lăng lão lao thật thật nói, nàng còn tưởng rằng Lục Thanh là tại gõ nàng. Lục Thanh gật đầu, lại cười nói, "Không có liền tốt. Bất quá, gia tộc tổng sẽ không để cho tộc nhân của mình thua thiệt." Hắn nói xong, tiện tay đưa tới một vật. Kia là một khối xanh biếc ngọc thạch. Nhìn thấy vật này, Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hi hoảng lên nhau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 Nhưng sự thần kỳ của vật ấy, chờ chút tiến lăng ngươi liền có thể thân thân thể sẽ đến. Nói xong, Lục Thanh vung tay lên, đem vật này đưa đến Lý Yến Lăng trước người. Đem nó cầm vào trong tay, Lý Yến Lăng làm sao đều cảm giác, đây chính là khối phổ thông ngọc thạch. Chư sờ tới sờ lui xúc cảm quả thật không tệ, thật không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng vừa mới Lục Thanh bộ kia về nhớ chuyện xưa, phàm phất kinh lịch muôn vàn khó khăn mới thu hoạch được vật này, mà lại còn giống như ký thác hắn cái gì xa nghĩ loại hình cảm giác, để Lý Yến Lăng không dám quá bất cần. Nàng chỉ có thể dựa theo Lục Thanh lời nói hai mắt nhắm lại, dùng tâm tử khối ngọc thạch này bên trong, trải nghiệm lấy lực lượng nào đó. Nửa su cảm giác đều không có, mặc kệ là thần thức dò vào hay là trực tiếp đưa vào chân nguyên, khối ngọc thạch này đều không có nửa phân phản ứng. Vậy khẳng định là không có, cái này vốn là chính là một khối đá bình thường. Lục Thanh tâm lý ác thú vị bắt đầu, hắn nhìn xem Lý Yến Lăng một bộ có chút nghiêm túc dáng vẻ, kém chút cười ra tiếng. Nhưng là phía trước vua màn ảnh cấp biểu diễn đã làm qua, lúc này nếu là phá công thật bật cười, coi như quá hố. Hắn cố nén ý cười, sau đó, Lý Yến Lăng trong tay khối kia ngọc thạch vỡ ra. Vỡ ra. Lý Yến Lăng tâm lý nháy mắt bối rối một chút. Nàng bất kể thế nào tham dò vào thần thức đi cảm giác, đều cảm giác không đến bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Chân nguyên đưa vào cũng không có có phản ứng chút nào. Sau đó, nàng tâm lý vừa sốt ruột, liền không cẩn thận nhiều thâu nhập một điểm chân nguyên. Tiêu tu sĩ Kim Đan chân nguyên, được nhiều mạnh, một khối phổ thông ngọc thạch làm sao gánh vác được? Tự nhiên mà vậy, liền vỡ vụn ra. Lý Yến Lăng cảm thấy chuyện này không phải nàng nổi, ai có thể nghĩ tới, phụ thân coi là chân bảo đồ vật, thoáng rót vào ném một cái ném chân nguyên, kết quả cứ như vậy hư mất rồi. Nàng hoảng, ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Lục Thanh, muốn giải thích hai câu. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy, Lục Thanh khoẹt miệng mang theo một chút ý cười, ý cười. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi chút gì, đống nhiên một cố lạ lẫm lại lực lượng cường đại, đống nhiên tại trong cơ thể của nàng dâng lên. Nàng trong lúc nhất thời hơi có chút bối rối, nàng hoàn toàn không có điều động thân thể của mình bên trong chân nguyên, đây là chuyện ra sao? Mà cũng nhưng vào lúc này, Lục Thanh thanh âm ở bên thay của nàng vang lên, tĩnh tâm linh thần, cẩn thận thể ngộ. Nàng an tâm rất nhiều, bắt đầu theo Lục Thanh nói, trải nghiệm cố này đống nhiên dâng lên lực lượng. Nhìn thấy Thê Tử nhắm hai mắt lại, chân nguyên vầng lên không thôi, Lục Triều Hi hơi có chút lo lắng những lời nói không hỏi ra miệng liền thấy phụ thân làm ra một cái suy động tác đối với phụ thân hay là tín nhiệm chiếu hi thành thành thật thật ngầm miệng lại ngồi ở một bên thành thành thật thật nhìn xem hẹn a sau hai canh giờ lý yến lăng hơi có chỗ tâm đắc mở hai mắt ra đầy dây kinh hỉ cố lực lượng này cũng không phải là ngoại lai vốn là chính nàng chỉ là quá khứ vẫn giấu kín tại nàng huyết mạch chỗ sâu giấu ở nàng mỗi một tấc kinh mạch mỗi một giọt chân nguyên bên trong mà lần này chỉ là cố lực lượng này bị kích hoạt ra mà thôi mặc dù nàng còn không có chảy vớt ra đến bên trong thân thể của mình mới xuất hiện cố lực lượng này Vẫn chưa nắm giữ sử dụng nó biện pháp, nhưng là hai canh giờ tìm tòi, đại khái cũng làm cho nàng biết rõ ràng cố lực lượng này là cái gì, thần thông. Mỗi cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ thần thông. Lý Yến Lăng cũng không phải là không có thử qua khai phát thần thông của mình, nhưng là... Đây không phải là khó khăn sự tỉnh, mà là căn bản không có chỗ xuống tay. Tựa như là một cái bình thường, không có tu luyện quan người, để hắn nghĩ biện pháp cái gì đều khỏi phải bóng bay lên, vậy làm sao bay? Ngày núi sao? Mà bây giờ, cố lực lượng này xuất hiện. Mặc dù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 Nhãn lực cần muốn tăng lên a. Mà lại, sao có thể hoài nghi phụ thân đại nhân đâu? Rõ ràng phụ thân đại nhân cho đồ tốt như vậy. Có thể kích hoạt tu sĩ thần thông, loại bảo vật này, quả thực không thể dùng linh thạch để cân nhắc, vật này chi trấn quý, căn bản là không có cách tính toán. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh cười khẽ một tiếng, nói, "Xem ra ngươi cảm thấy?" Lý Yến lăng ép xuống thân, lớn bái nói, "Cảm giác cảm ơn phụ thân tái tạo chi ân. Về sau nếu là có gì phân khó, tiến lăng không chối từ." Khỏi phải như thế. Lục Thanh để nàng bắt đầu, trở về hào hào thể ngộ liền chính là người những cái kia cống hiến thanh linh là đủ lý yến lăng cảm động nước mắt đều nhanh muốn chảy ra nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân cái này bắc hoang sâm đánh một trận xong tuấn lưu lại 23 vạn công vân tất cả đều biến thành gia tộc cống hiến lại thêm trước kia tích lũy lại đến tỷ như nàng trợ giúp lục gia khai phát tinh không bên ngoài cái này bí cảnh thời điểm cũng tích lũy lại đến một chút thế là lần này lại hao dê mau cơ hội dưới nàng từ tông môn cũng là làm ra mấy cái thứ cần thiết nhưng hoa về sau tay bên trong còn có hai ngàn cái này hai ngàn gia tộc công hiến theo lý dạng liền tương đương với hai ngàn linh thạch Cái này là một khoản tiền rất lớn không sai, nhưng mà, sao có thể cùng vừa mới phụ thân đại nhân cho ra đến khối kia ngọc thạch tương so. Đây chính là có thể thức tỉnh thần thông đồ vật. Vật này, nếu là ném đến ngoại giới đi, không biết bao nhiêu không có có thể thức tỉnh thần thông tu sĩ kim đan, muốn táng ra bại sản đến mua. 200 ngàn muốn mua đến. Nằm mơ đi thôi. Nhưng mà, loại này thiên đại hảo sự, liền rơi vào trên đầu của mình. Lý Yến Lăng cũng là đầu góc tự hiểu rõ người, nàng biết, mình có thể thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt, kỳ thật cùng với nàng cái này hơn 200.000 gia tộc công hiến, tại Bắc Hoang Sơn trên chiến trường biểu hiện, kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ.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 Lý Yến Lăng cùng Lục Triều Hy đôi này vợ chồng trước khi rời đi, Lục Thanh lại phân phó bọn hắn gọi Lục Vi Văn tới. Nghĩ đến là lại có chỗ tốt gì? Phụ thân rất thích Vi Văn cái này hậu bối. Rời đi lúc, Lục Triều Hy dạng này cho lão bà của mình giải thích một câu. Lẽ ra, Lý Yến Lăng nói, Vi Văn Thiên Phú thượng giai, ta cũng nhìn ra được, nàng đối với gia tộc cũng là từ trước đến nay rất dụng tâm, cùng Minh Triệu rất giống. Đúng vậy a, điểm này nàng xác thực cùng Cựu Mụ rất giống. Vi Văn sau khi đến, Lục Thanh bắt trước làm theo, cũng là làm khối xem ra hoàn toàn phụ phụ thông thông ngọc thạch, sau đó phục chế một đợt giết kỹ. Bất quá lần này liền có chút vứt mị nhãn cho mù loà nhìn ý tứ. Vi Văn hoàn toàn không có cảm giác gì, lão tổ tông nói đây là cái thứ tốt vậy liền khẳng định là, lão tổ tông nói thể nộ vậy liền hào hào thể nộ. Cuối cùng thu hoạch được càn thiên chân thân về sau, nàng cũng liền đứng dậy cáo tạ, ngược lại là cũng không có quá kích động. Gái gai đầu, có chút ác thú vị không có đạt được thỏa mãn cảm giác. Được thôi, phía trước có qua một lần về sau, Lục Thanh cũng đã cảm giác được rất vui vẻ. Vân đỉnh tiên tư cùng càn thiên chân thân, có thể tính là Lục Thanh tay bên trong lợi hại nhất hai cái thiên phú loại hối nói hạng. Hai vật một đổi, một là cho Lý Yến Lăng đánh một tầng bảo hộ đợi đến nàng tiêu tốn một thời gian hai năm, tham dò rõ ràng thần thông sử dụng phương thức như vậy chiến lược của nàng sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Kim Dan sơ kỳ lại như thế nào? Bình thường trong Kim đan kỳ đã sẽ không là đối thủ của nàng, mà lại vốn có thần thông về sau, thứ này hiệu quả cũng không chỉ chỉ là ở chỗ tăng lên chiến lực, thần thông trên bản chất là đối với tự thân lực lượng phi thường xâm nhập đào mốc. Theo lý giảng, không phải là phải tu sĩ đối tự thân lực lượng lý giải đúng chỗ mới có thể thu được thần thông. Đây chính là cùng loại với là cái quả đối tự thân lực lượng lý giải đúng chỗ mới là bởi vì, cho nên nói bình thường có thần thông tu sĩ, mặc kệ là bởi vì cơ duyên xào hợp hay là mình cố gắng tu luyện khai phát được đến, tốc độ tu luyện đều sẽ rất nhanh. Mà Lý Yến Lăng lần này, mặc dù không nguyên nhân, lại được quả. Đợi đến nàng đem thần thông ăn quen, đẩy ngược trở về, đối với mình tu hành ích lợi cũng sẽ vô cùng lớn. Tóm lại, Lý Yến Lăng điểm này nộ tính, có lẽ còn là có, khỏi phải lục thanh mọi chuyện đều đi nhắc nhở. Mà Lục Vi Văn bên kia, nàng hiện ở thiên phú giá trị triệt để kéo căng. Trừ linh căn không tới thiên linh căn, còn kém cái gì? Thần thông có, linh thân còn thăng qua cấp 1, quả thực vô địch. Năm nay Lục Vi Văn đã 41 tuổi chúc cơ 6 tầng. Cái tốc độ này, nguyên bản đã tính là nhanh vô cùng, hiện tại lại có một cái cản thiên chân thân, Lục Thanh đoán chừng nàng sợ không phải 50 tuổi ra mặt, liền có thể nếm thử đột phá khải minh kỳ. Mà lại Lục Thanh còn cái gì đều khỏi phải chuẩn bị cho nàng, cứng rắn đột liền xong việc. Như thế mà nghĩ, quả thực có chút khủng bố. Người khác 50 tuổi, còn đạt tận tâm tận lực nghĩ biện pháp muốn làm đến một viên trúc cơ đan, đột tại 60 tuổi trước đó, có thể hoàn thành trúc cơ liền Aji đạt phần, Lục Vy Vân 50 tuổi liền có thể khai minh. Bất quá, suy nghĩ lại một chút Lục Vân Ân, hắn năm nay 43 tuổi, chúc cơ 5 tầng. Nhưng có Thiên Linh căn mang theo, liền xem như so vi văn chậm hơn một tuyến, sợ cũng sẽ không chậm quá nhiều, 60 tuổi trước đó đoán chừng cũng có thể tiến vào Khải Minh. Lục Thanh tuổi già an lòng a. Bất quá, cái này một đợt hối đoái, tiêu hết nghiệp lực cũng là không ít. Vân đỉnh tiên tư 2.00006 nghiệp lực, Càn Thiên chân thân 1.200, cái này một đợt cộng lại 3.00008 không có. Nhưng bây giờ Lục Thanh là chân chính tài đại khí thô. Chiến tranh kết thúc về sau, trong tay hắn nghiệp lực liền có 14000, mà chiến tranh tuyên bố kết thúc về sau, chính chiến hình thức đến chấm dứt tính giai đoạn, tích lũy thưởng trong ao 14000 nghiệp lực cũng tất cả đều tới sổ. 20000 nghiệp lực, so lục thanh quá khứ nhất lại tiếp tục tới điểm, còn phải hơn rất nhiều. tám nghiệp lực, nhìn lên thật nhiều, quá khứ muốn để lục thanh lập tức móc như thế một số lớn ra, hay là không nhỏ áp lực. Nhưng bây giờ, không đáng kể chút nào. Đằng sau, lục thanh còn có hai bút thật lớn tiêu xài. Một cái là linh mạch thăng cấp, một cái là kỳ quan kiến trúc. Hai cái này khẳng định là muốn làm. Linh mạch thăng cấp không cần phải nói, cái đồ chơi này khẳng định là sớm thăng sớm hưởng thụ, muộn thăng nhiều bị tội sự tỉnh. Thừa dịp hiện tại nghiệp lực xung đột, tranh thủ thời gian làm một đợt. Lục thanh đã để lục đỉnh chủ an bài xong xuôi. Đình Trù hiện tại đã tiếp phụ thân hắn ban, thành Hiện ở gia tộc Đại Quản Gia cũng chính là công việc vật trưởng lão. Hắn lần này bắc hoang sông chuyến đi, trên chiến đấu mặc dù không có cái gì quá nhiều biểu hiện, nhưng tại quản lý hậu cần, xử lý hàng triển lãm phân phối phía trên, ngược lại là đem những này hành chính làm việc cho xử lý ngay ngắn rõ ràng, đem ra tộc sự vụ giao cho hắn. Lục Thanh cũng là tương đối yên tâm, mà Đình Trù tại tiếp nhiệm vụ về sau, rất nhanh cũng liền đem ôn dưỡng linh mạch pháp trận cho bố trí tốt. Lục Thanh tương ứng cũng tại hệ thống giao diện bên trong, đem cái này tứ giai hi hữu tăng lên linh mạch cho hối nói ra. Hai phẩy lực tài chính khởi động. Sau đó cầm tiếp theo 10 năm thăng cấp, hàng năm còn phải cầm tiếp theo đầu nhập 600 nghiệp lực. Toàn bộ thăng cấp quá trình, Lục Thanh phải chuẩn bị cái 8.000 nghiệp lực, hao phí rất nhiều. Về phần tụ linh thánh điện cái này kỳ quan kiến trúc, Lục Thanh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn để Đình Chu dẫn người, tại Ngọc Yên Sơn thượng Thanh ra một mảnh đất trống, sau đó lui đông đảo gia tộc tu sĩ, không cho phép bọn hắn tới gần, sau đó trả giá nghiệp lực, không cần bất luận kẻ nào động thủ, tại kia phiến trên đất trống, mặt đất, đất đá ầm ầm dâng lên, trong vòng một canh giờ, liền tự hành cấu thành một cái rộng lớn đại đường. Chương 267, Lục Thanh lượn án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 Linh phong thánh tháp xây thành thời điểm, kia động tĩnh nhưng quá lớn, lôi điện khi đã bứa, xinh xinh trên một ngọn núi tạo hình ra một tòa tháp. Mà dưới mắt cái này tụ linh thánh điện, chỉ là tại một mảnh sớm thanh ra trên đất trống, xinh xinh rút lên đến. Ban đêm, tụ linh thánh điện tự hành kiến tạo cái này trong vòng một canh giờ, ngược lại là cũng không ít gia tộc tu sĩ phát hiện dị thường, nhưng là sớm bị cáo giới qua, không ai quá thứ, người không biết, tiến tới ở nửa đường cũng bị vân kỵ đội cho ngăn lại. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, mọi người liền thấy bên cạnh phong cái này bên trong, nhiều hơn một tòa điện đường. Lý Yến lăng cấp gia tộc cao cấp tu sĩ cũng là tại ngày thứ 2 sáng sớm thời điểm mới tới. Bọn hắn sau khi tới, phát hiện điện đường đại môn là đóng chặt lại. Lục Thanh Thanh âm, đồng thời tại mấy người bọn hắn trong đầu vang lên, tiến vào cái cửa này là đòi tiền. Còn muốn tiền. Tiến vào đi tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ tương đương hơn 1 năm. Khải Minh tu si đi vào muốn một tiên linh thạch, Kim Đan đi vào muốn 5.0000. Bất quá yến lăng ngươi liền đừng nghĩ trước, ngươi đi vào cũng vô dụng, Ngọc Yên Sơn linh mạch linh khí trèo chống không được ngươi tu luyện, chiều hy mấy người các ngươi ngược lại là có thể. Bốn người bọn họ cũng nghe được phụ thân lời nói, sau đó trên mặt đều là kinh hãi. Tu luyện 10 năm bên ngoài chỉ hơn 1 năm. Kia Lục Triều hy đi vào trực tiếp tu luyện cái 100 năm, đoán chừng đều trực tiếp tu bên trên Kim Đan đi. Ngoại giới chỉ qua 10 năm. Kia kỳ thật chẳng phải tương đương với 10 năm nhập Kim Đan a. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên bảo điện. Bọn hắn đều có thể ý thức được nơi đây thần kỳ, cùng nó có thể mang tới cường đại công hiệu. Đại điện này một lần chỉ có thể tiến vào một người, từng cái tới đi, nếu không Triều hy đi vào trước ngốc 1 năm. Mặc dù cha ruột không tại trước mặt, chỉ là truyền âm đang nói chuyện, nhưng Lục Triều hy hay là làm đủ lễ tiết, được rồi. Không bao lâu, liền có một vị gia tộc tu sĩ với một thất thủy vân ngựa, từ đằng xa bay tới, đem chứa 1.0000 mai linh thạch túi chữ vật, giao cho tộc trưởng lớn người về sau, hắn tò mò nhìn trước mắt mới xuất hiện tòa đại điện này, không có đi người ý tứ. Lục Triều Hy cũng không nói gì, mặc cho vây xem. Tại thánh điện cổng, Lục Triều Hy tìm được một cái màu đen mở miệng. Hắn đem 1.0000 khối linh thạch toàn bộ đầu nhập đi vào. Sau đó, thánh điện đại môn mở. Rất thần kỳ, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, thế mà không nhìn rõ thứ gì, giống như có một cỗ mông lung lung sương mù sắc, để bên trong bày biện, hình dạng không cách nào bị ngoại giới chú quan sát đồng dạng. Ta đi vào trước thử một chút. Lục Triều Hy cùng sau lưng Thế Tử, dè dè cùng muội muội cuối cùng nói một câu, sau đó liền liền bước vào trong đó. Tại hắn sau khi đi vào, bên ngoài người xem ra, thân ảnh của hắn theo càng thêm xâm nhập mà trở nên dần dần mơ hồ, sau đó rất nhanh liền cùng kia mông lung hết thảy hòa làm một thể, quan sát không rõ rệt. Lại nghĩ nhìn kỹ một chút, tòa thánh điện kia đại môn ầm vang một chút liền quan đóng lại. Mà tại Lục Triều Hy mình thị giác bên trong, hắn khi tiến vào đến thánh điện lúc, trước mắt nguyên bản những cái kia ngông lung đồ vật, ngược lại từng bước một trở nên rõ ràng. Ngắm nhìn một phía, đây là một cái xem ra rất xưa cũ địa phương. Hình bắt giác đại quảng trường rất trống trải, không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí, bên cạnh cũng đều là xem ra cảm nhận bình thường nhất từng đá. Đây là một cái thuần túy chỗ tu luyện, linh khí nồng đậm, cơ hồ có thể coi là Ngọc Kiên Sơn linh mạch có thể biểu đạt ra đến tốt nhất linh khí chất lượng, ở chỗ này tu luyện hiệu quả, nhất định không tệ. Chính là cảm giác có chút buồn thể. Hắn cái này vừa tiến vào, dựa theo phụ thân nói, hắn liền muốn tại cái này bên trong thành thành thật thật bế quan tu luyện bên trên 10 năm. Ngay cả tương ứng linh thực, hắn đều chuẩn bị 2 cái túi trữ vật đến trang, mà khắc còn bao gồm không ít tu luyện cần thiết đan dược loại hình đồ vật. Mặc dù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 nhưng mà từ đó về sau từ lục gia đằng bay lên bắt đầu đứng trước càng lớn khiêu chiến về sau hắn phát hiện mình có thể giải quyết sự tình ngược lại biến ít thực lực của hắn so với quá khứ mạnh nhiều tiến vào khải minh kỳ về sau cũng rất nhanh trưởng thành đến khải minh bốn tầng nhưng mặc dù như thế hắn cá nhân thực lực tốc độ phát triển so ra kém lục nhà thế lực bành trướng tốc độ cứ như vậy loại kia cảm giác bất lực đương nhiên liền càng ngày càng sâu lần này tại bắc Hoang sâm trên chiến trường lục gia hiển lộ tài năng nhưng vẫn là dựa vào lao cha trừ lao cha bên ngoài dựa vào là vợ hắn lý Ê lăng về phần hắn chính mình cũng liền như vậy đi hắn là không nghĩ như thế, thậm chí hắn kỳ thật cũng cũng không nguyện ý cả một đời bị nàng dâu cưới tại trên đầu. quá khứ kia là không có cách, hắn là song linh căn, người ta lý yến lăng là đơn linh căn, mà lại từ nhỏ cũng là sư thừa kim đan, còn không có bị trọng thương đánh gãy qua tu luyện. nhưng lần này tại bắc hoang sâm bên trong, hắn cũng là bị phụ thân báo cho mình trở thành lôi đơn linh căn tu sĩ. tại cụ thể lúc tu luyện, hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được mình đã theo tới hoàn toàn khác biệt. đã như vậy, trong lòng của hắn giả vọng cũng liền tiến thêm một bước bước lên. trước lập cái tiểu mục tiêu, thu vi vượt qua nhà mình lão bà, tụ linh ngoài thánh điện. Mọi người tốt kỳ lấy vây xem nhìn trong chốc lát, nhìn thấy thánh điện đã không còn động tĩnh gì về sau, cũng liền tán. Sau tiếp theo, dựa theo lục thanh thuyết pháp, cái này tụ linh thánh điện là sẽ đặt vào đến gia tộc tu sĩ thường ngày tuần tra lộ tuyến bên trong, đồng thời sẽ còn an bài tương ứng thủ vệ, kỳ thật cũng không có gì tốt thủ, chính là đứng cái cương vị, thuận tiện tu luyện một chút mà thôi. Không chỉ có tụ linh thánh điện như thế, linh phong thánh thác bên kia cũng là đồng dạng. Nói thật, cái này hai nơi kiến trúc rất chân quý rất hữu dụng rất nhu bức, đều không sai, nhưng dù sao người khác cũng trộm không đi về phân hủy đi muốn đột phá ngọc yên sơn phòng hộ đại trận tiến đến phá hủy lục gia tạo dựng lên kỳ quan kiến trúc vậy vẫn là rất khó khăn ai có ý tưởng này ai có thể tới thử một chút nói về tụ linh thánh điện bản thân trừ cái này một đôi một gia tốc tu luyện hiệu quả bên ngoài nó còn có một cái cơ bản nhất bị động hiệu quả có thể tăng lên chỗ linh mạch phạm vi bên trong tất cả tu sĩ si ba thành tu hành hiệu suất trước đó lục thanh còn không nghĩ tới chức năng này đến cùng là thế nào thực hiện dù sao hệ thống giao diện bên trong đối công năng miêu tả chính là nói như vậy hắn còn tưởng rằng là chỉ cần tại linh mạch bên trong tốc độ tu luyện liền sẽ biến nhanh nhưng là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 Lý Yến Lăng không coi là, nàng tại Ngọc Yên Sơn căn bản không có cách nào hảo hảo tu luyện, nếu không liền đi vào cổ tích bí cảnh bên trong đi, nếu không liền tinh luyện linh thạch duy trì tu luyện. Mà chứ nàng bên ngoài, lục ra nhưng còn có 3 vị Khải Minh kỳ, gần 10 cái trúc cơ kỳ đầu, lại tính đến hơn 200 luyện khí kỳ tu sĩ, cái này đối với tam giai linh mạch áp lực hay là thật lớn. Gia tộc mới tăng trúc cơ tu sĩ nhưng có thể vấn đề không lớn, lại thêm cái 10 cái, khả năng linh mạch tiếp nhận áp lực cũng còn tốt, nhưng nếu như lại nhiều bên trên hai cái Khải Minh, Ngọc Yên Sơn xác thực sẽ gánh không được, từ đó làm cho sinh ra linh khí chen chúc tình huống.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 Tiến thêm một bước nghĩ, tương lai đợi đến linh mạch đẳng cấp cao hơn, cái này nồng độ cùng chất lượng tăng lên, sẽ mang đến càng thêm hiệu quả rõ ràng. Mà vừa vặn, Ngọc Yên Sơn hướng tứ giai linh mạch thăng cấp công trình đã khởi động. Tiền kỳ 2.0000 nghiệp lực, lục thanh đều đã đập xuống, ôn dưỡng linh mạch pháp trận cũng đã bố trí tốt, tương ứng linh thạch cũng chuẩn vào. Đợi đến 10 năm sau, Ngọc Yên Sơn sẽ trở lại năm đó đỉnh phong nhất lúc tứ giai linh mạch trình độ. Lại thêm cái này tụ linh thánh điện tồn tại, sợ là đồng thời cung cấp 5-6 cái, thậm chí 10 cái tu sĩ kim đan tu luyện, vấn đề cũng không lớn. Quả thực đắc ý. Tụ linh thánh điện kiến tạo Tốn hao lục thanh 3.0000 điểm nghiệp lực, tứ tinh linh mạch thăng cấp cũng làm cho lục thanh lập tức trước trả giá 2.0000 nghiệp lực, sau tiếp theo hàng năm 600 cầm tiếp theo 10 năm chi tiêu, tại linh mạch thăng cấp bên trên, lục thanh sẽ cầm tiếp theo đầu nhập tổng cộng 8.0000 nghiệp lực. Hàng năm 600, cái này nghiệp lực cố định tốn hao là hơi có chút lớn. Dựa vào hàng năm mình sẽ nhảy ra một chút thành tựu, cùng thỉnh thoảng sẽ phát động một chút thảo phạt sự kiện, muốn bình quân hàng năm làm đến 600 nghiệp lực, có chút chút khó khăn. Hắn dự định lưu lại thủ đoạn, mình bây giờ trong tay nghiệp lực, có thể hoa chẳng phải hùng, lưu thêm một chút, cũng là làm tương lai dự trữ. Tối thiểu phải lưu lại cái 6000, không phải quay đầu linh mạch thăng cấp nửa đường bị gián đoạn, vậy liền lỗ máu. Trước mắt, Lục Thanh trên tay nghiệp lực, ước chừng còn lại hơn hơn 24.000. Cái này một đợt trực tiếp hoa 5.000, chỉ còn 10.900, đang tính bên trên dự lưu 6000 nghiệp lực, Lục Thanh lập tức có thể vận dụng nghiệp lực dự trữ, ước chừng cũng cũng chỉ còn lại có 10.003. Tay hắn bên trong có một cái tam tinh phục sinh hối đoán hạng, cái này hối đoán hạng cần thiết nghiệp lực là 1500, cũng là muốn dự lưu tại trong tay. Thế là, hiện tại Lục Thanh có thể trực tiếp vận dụng nghiệp lực, còn có không đến 10.002 giáng vẻ. Vẫn là một món tài sản khổng lồ nhưng là hắn tạm thời chưa nghĩ ra muốn làm sao đi dùng. Tiêu kỳ thật cũng không cần thiết vội vã hoa. Hắn trước hết lấy ra 1.0000, làm một đợt cơ sở tăng lên. Hối đoán hạng mắt thấy có chút không quá đủ, Lục Thanh lại cả một đợt mới lên rút, 250 điểm nghiệp lực đối xuống dưới, không có rút đến cái gì rất hy hữu chủng loại, ngược lại là bình thường hối đoán hạng, ra không ít, có thể mặc cho tùy hắn đi hoa. Gia tộc tân sinh bọn nhỏ, 6 tuổi trở xuống, có thể riêng phần mình hưởng thụ một đợt linh căn thăng cấp, gia tộc từng cái tiền đồ hơi quang minh một chút, thì có thể cầm tới đẳng cấp khác nhau tốc độ tu luyện tăng lên, chữa thương dạng này hối đoán hạng, liền không cần nhiều lời tại ương cốc đánh trận thời điểm. Nên tiếp theo phí gia phòng, cái gì kế hoạch hóa gia đình à, cao sĩ khi à, trung thành tộc nhân à, cũng đều cho nối liền. Mặt khác, Lục Thanh còn rút ra không ít giống như là tài nguyên thâm rọ, tài nguyên thăng cấp, quy xả của hạt giống, nguyện thấy linh hoa của hạt giống. Những này cơ bản đều thuộc về tài nguyên loại đồ vật. Thậm chí có chút là như trước kia hồi đói ra đồ vật là lập lại, tỉ như quy xả của hạt giống loại này, gia tộc kỳ thật đã có. Nhưng cũng đừng ngấp, có liền không hồi đói, số ít không có, hồi đói ra, thả đến gia tộc dược viên đi trồng, nhiều một chút chủng loại cũng là nhiều một chút thu nhập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 Tất cả đều ghi chép lại sau đó để đỉnh chủ đi nghĩ biện pháp đem những tư nguyên này điểm đem tới tay, sau đó tiến thêm một bước khai phát. An bài thế nào nhân thủ đi điều tra, làm sao ước định chiến đấu độ khó, an bài cái dạng gì đội ngũ đi công chiếm hoặc là cướp đoạt tài nguyên điểm, những này liền nhìn đỉnh chủ tự nghĩ biện pháp làm. Về phần lục thanh mình, thì bắt đầu đi làm việc một chuyện khác, luyện chế trúc cơ đan. Hiện tại, lục gia vốn có luyện chế trúc cơ đan nguyên vật liệu, viên tiên là rất phong phú. Bắc hoang sâm đánh một trận song, lục gia hết thảy nắm bắt tới tay nằm khỏa tam gia yêu đan, trừ một viên tam gia đỉnh phong yêu đan, lấy ra luyện chế trúc cơ đan sẽ có vẻ quá mức xa xỉ thời có chút lãng phí ý tứ, cái khác bốn khỏa đều có thể luyện chế, mà lại yêu đan thứ này lấy ra luyện chế trúc cơ đan hiệu suất là so kim liên còn cao hơn nữa. một gốc ngàn năm kim liên bình quân thành đan năm khỏa, mà nhất tam giai sơ kỳ yêu đan cùng ngàn năm xích vàng không sai biệt lắm. tam giai trung kỳ yêu đan bình quân liền có thể ra sáu khỏa, mà lại luyện đan kỹ thuật tốt, bảy viên cũng rất dễ dàng. mà giống như là tam giai hậu kỳ yêu đan tăng khỏa đều rất dễ dàng tuần ra tới. lục gia trên tay cái này bốn khỏa chuẩn bị lấy ra làm trúc cơ đan yêu đan, ba cái có trúng phẩm tiêu chuẩn, còn có một cái là thừa phẩm. tính được có thể ra 20 mươi quả trúc cơ đan, đương nhiên, cụ thể tỷ lệ thành đan có thể có bao nhiêu, trừ vật liệu bản thân phẩm chất bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là luyện đan sư trình độ. Tam giai luyện đan sư liền có thể luyện chế trúc cơ đan, nhưng là dưới tình huống bình thường, chỉ cần có tuyển, liền sẽ không để Tam giai luyện đan sư đến làm chuyện này. Tại Tam giai đan dược bên trong, trúc cơ đan cơ hồ có thể tính là giá cả đắt đỏ nhất một loại, để Tam giai luyện đan sư đến luyện chế, vậy quá mức hư mất của trời, tỷ lệ thành đan quá thấp, sẽ để cho cực kỳ chân quý nguyên vật liệu không phát huy ra tốt nhất hiệu quả, thiếu thành một viên đan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 hiện tại lục gia tốt nhất luyện đan sư chính là minh triều nàng hay là trước đây không lâu bị lục thanh dùng luyện đan sư thăng tinh cho chống đi tới không phải liền minh triều cái này bình thường một lòng nhào vào mình trên việc tu luyện sẽ rất ít đối luyện đan để ý tính cách muốn lên tới tam tinh thật là khó tương đối phía dưới gia tộc cái khác đổi dưỡng luyện đan sư trẻ tuổi lục tinh minh, hiện tại cũng đã đến nhị giai tiêu chuẩn bất quá tại thu hoạch được tạo hóa tịch về sau lục thanh có ý khác tại tạo hóa tịch bên trong cũng là có một môn luyện đan pháp môn mà lại bởi vì lục thanh là trực tiếp đạt được hệ thống quan chú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 tại bắt đầu luyện chế trúc cơ đan trước đó hắn trước sai người làm ra một cái tam giai dược lô, sau đó tìm một chút tài liệu khác trước khai lò luyện chế một chút một chút nhất giai nhị giai tiêu chuẩn đan dược thích ứng một chút xúc cảm sau đó lại tìm đến một chút tam giai đan dược tứ giai đan dược đến luyện tại trải qua hơn nửa năm thời gian về sau lục thanh phát hiện mình luyện đan trình độ xác thực bởi vì thiếu kinh nghiệm lộ ra tay rất xinh. nhưng mà tạo hóa tịch bên trong bị thêm vào luyện đan pháp lại là ra ngoài ý định mạnh so trên thị trường hiện tại lưu truyền đại chúng hóa luyện đan pháp mạnh hơn rất rất nhiều dù là hắn tại kinh nghiệm rất không mạo sương phân tình muối dưới cũng có thể lấy được phi thường tốt đẹp luyện đan thành quả. Tại trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, Lục Thanh luyện đan kinh nghiệm cũng thông qua bù lại, xông lên một mảng lớn, hắn luyện chế một chút tứ giai hiệu quả của đan dược, thậm chí đã không so một chút uy tín lâu năm tứ giai luyện đan sư kém. Cái kia có thể đến trình độ như vậy, cũng liền đầy đủ. Lục Thanh không tiếp tục do dự, để người đem ba viên bên trong phẩm tam gia yêu đan đưa tới, hắn bắt đầu khai lò luyện đan. Lò thứ nhất, sáu khỏa trúc cơ đan, xem như trung phẩm tam giai yêu đan bình quân trình độ. Qua ở giữa luyện đan thời gian, liền hoa hắn thời gian 10 ngày. Nhiều ít vẫn là có chút vất vả. Đây cũng là vì cái gì cao cấp luyện đan sư cần tu sĩ bản thân tu vi đến trình độ nhất định mới có thể đi làm. Dù sao, một chút tài liệu cao cấp xử lý cùng toàn bộ quá trình luyện đan cũng phải cần tu sĩ hao phí tự thân lực lượng đi giải quyết, không có có tu vi nhất định cơ sở, ngay cả vật liệu đều luyện tan không ra, chớ nói chi là đem đan dược luyện chế xong xong rồi. Bất quá, vất vả mười ngày, nhìn thấy lô bên trong vàng óng ánh sáu quả trúc cơ đan, Lục Thanh hay là rất cảm thấy vui mừng, tối thiểu không có lãng phí, đạt tới tam giai trung phẩm yêu đan bình quân thành sông đán bình. Mà lại, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan. Tại từng có một lần kinh nghiệm về sau, Lục Thanh tin tưởng mình đằng sau lại làm, biểu hiện khẳng định sẽ so cái này lần thứ nhất muốn càng thêm xuất sắc. Nghỉ ngơi hai ngày, Lục Thanh không có lãng phí thời gian, rất thẳng thắn nhất cổ tác khí, bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Lần này vận khí rất tốt, đại bảo ra tám khỏa. Trung phẩm yêu đan có thể ra tám khỏa chút cơ đan, tại một chút rất lao luyện tứ giai luyện đan sư tay bên trong, cũng là phi thường hiếm thấy tình huống. Cái này liền không chỉ là vận khí có thể giải thích, mặc dù khẳng định cũng là một bộ phận nhân tố, nhưng là nghĩ đến tạo hóa tịch thủ pháp luyện đan, hay là lại trợ giúp rất lớn. Bất quá. Đến lò thứ 3, vận khí liền không có tốt như vậy, chỉ xuất bảy viên, nhưng cũng vẫn so bình quân trình độ mạnh hơn. Vẹn vẹn 3 viên trung phẩm yêu đan, liền ra 21 khỏa trúc cơ đan, cái này nhưng so đinh giá 18 khỏa muốn bao nhiêu kiếm được dòng giá ba viên. Tại may mắn chi hơn, Lục Thanh cũng là tu thân dưỡng tính, xuất ra một viên cuối cùng yêu đan, cũng chính là tam giai thượng phẩm viên kia. Khai lò, luyện đan, sau 10 ngày, Lục Thanh dùng linh lực hóa đan thành hình lúc, là thật sự rõ ràng cảm thấy 10 khỏa trúc cơ đan. To lớn mừng rỡ cảm giác tràn ngập nội tâm, 4 quả yêu đan, tổng cộng làm ra 31 quả chúc cơ đan. Lục ra về sau,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 Khải Minh đến Kim Đan, Kim Đan đến Nguyên Anh. Mỗi một quan thẻ độ khó so với trước đó đến, độ khó đều là trên phạm vi lớn lên cao, vô không cần tu sĩ hao hết tâm thần, tài trí, thiên phú cùng tài sản mới có thể vượt tới. Nhưng nói thật, nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn thông qua tỷ lệ lời nói, kia từ luyện khí đến chúc cơ bậc cửa này, đi xuống người là nhiều nhất, mà lại đột phá thất bại đại giới cũng là cao nhất. Dưới loại tình huống này, đột phá chúc cơ cái cửa này, đằng sau tiến vào Khải Minh, mặc dù còn là rất khó, lại tương đối không có như vậy gian nguy mà rơi xuống lục gia cái này bên trong, chỉ cần có nhất định thiên phú tiêu chuẩn hậu bối, lục gia là có thể cung cấp đủ lượng tài nguyên, khiến cho tại con đường tu luyện bên trên tiến thêm một bước. chớ nói chi là đằng sau còn có lục thanh vị này có được hệ thống lao tổ tông, còn có thể lại đẩy lên một đêm. nhưng mặc dù như thế, lục thanh cũng không có ý định để lục gia mỗi một cái đạt tới luyện khí 9 tầng tu sĩ đều phân đến một viên trúc cơ đan. nguyên nhân này rất đơn giản, đối với có chút miễn miễn cưỡng cưỡng mới tại gần 60 tuổi thời điểm đạt tới luyện khí chín tầng tu sĩ, chẳng lẽ cũng muốn người người cho bên trên một viên trúc cơ đan à? có khả năng chỉ là tứ linh căn, ngũ linh căn. Có người ngộ tính cũng không tốt, có người hoặc là thiên phú vẫn được, nhưng là về mặt tu luyện chính là không thể nào chăm chỉ, không khắc khổ không chăm chú. Các loại tình huống đều có. Nhất là một điểm cuối cùng, đừng tưởng rằng đến tu tiên thế giới, mỗi người liền đều có thể cố gắng tu luyện, kia là nói nhảm. Cố gắng, kiên trì, khắc khổ, nghiêm túc. Những vật này, tại trong nhân loại từ trước đến nay là khan hiếm phẩm chất. Chúc cơ đương đối với tuyệt đại bộ phân tu sĩ mà nói, là đột phá chúc cơ quan khẩu vật cần có không sai, nhưng phải biết, an, cái này đan cũng không nhất định có thể chúc cơ, cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống tu sĩ mình bên trên. Giống như là loại kia thiên phú vốn là không được, nội tính không cao, tâm tính không đủ, thái độ không tốt. Dạng này tu sĩ, liền xem như miễn cưỡng có được một viên trúc cơ đan, kia đột phá sát suất cũng sẽ rất thấp. Một khi thất bại, 10000 linh thạch liền bạch bạch thanh lý. Dạng này người, kỳ thật cũng không cần phải cho. Liền xem như miễn cưỡng trúc cơ thành công, tương lai phát triển cũng rất khó đoán chừng, nếu là cả một đời liền dừng lại tại trúc cơ tiền kỳ, kia kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, lục gia tu sĩ bên trong, dạng này người tương đối ít. Dù sao Tại Lục Thanh Kiên chỉ bền bỉ cho gia tộc hậu bối các tu sĩ tăng lên thiên phú, đổi bồi dưỡng đi hoàn cảnh về sau. Lục trong nhà loại kia đại chúng trên ý nghĩa thiên tài, đây chính là thành đống ra bên ngoài bốc lên. đương nhiên, về phần những cái kia nguyên bản không có linh căn, hoặc là ngũ linh căn, bị Lục Thanh kéo lên một tầng cũng không kéo được quá cao. Cái kia cũng không có gì biện pháp. Nhưng lấy trước mắt người của Lục gia miệng cơ số, nếu như muốn tuyển chọn áp dụng trúc cơ đan người lời nói, lập tức cũng tìm không ra đến quá nhiều. Mà lại cũng cũng nên lưu lại một chút, để tương lai một chút hạn giống có thể dùng bên trên. Chuyện này trước mắt không cần quá lo lắng, trước kia thời điểm. Lục gia nội bộ liền đã làm tốt tương ứng quy định. Gia tộc tu sĩ si hối nãy chút cơ đan, đó cũng là cần một vạn gia tộc công hiến. Tuyệt đại bộ phân luyện khí kỳ tu sĩ đều là đổi đổi không nổi, cho dù là tìm quan hệ gần bằng chi đi mượn, cũng rất khó mượn phải đến nhiều như vậy công hiến. Quá khứ, giống như là Minh Lăng bọn hắn nhóm này hối nãy chút cơ đan thời điểm, cũng phải cần gia tộc cung cấp hay công hiến trước thiếu lại nói. Tương lai, nếu là có gia tộc nào luyện khí kỳ tu sĩ có thể xuất ra đầy đủ công hiến, vậy chỉ cần gia tộc có chút cơ đan, khẳng định là muốn cho người ta hồi nãy. Gia tộc công hiến quy củ như vậy đã lập, vậy khẳng định là muốn giữ gìn. Bất quá. Đối với những cái kia nhất thời không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều công hiến, nhưng lại xác thực tương lai rất có tiềm lực phát triển, gia tộc thì có thể cho phép chứ thiếu, tiềm lực phát triển không được, thái độ cũng không đứng đắn, vậy liền vay liền không cho. Tóm lại, Lục gia cũng muốn đi một đầu có thể cầm tiếp theo phát triển lộ tuyến mới được. Mặt khác, trúc cơ đan loại vật này, trừ mình dùng bên ngoài, cũng là cực kỳ tốt lung lạc ngoại bộ thực lực đồ tốt. Tỷ như những cái kia gia tộc phụ thuộc, giả thiết bọn hắn có thể ổn định mỗi qua mấy chục năm, có thể từ Lục gia cầm tới một viên chúc cơ đan, như vậy rõ ràng, bọn hắn đối Lục gia ỷ lại liền sẽ trở nên mạnh phi thường cái này nhất là có thể dùng tại mục dương thành trên thân. nếu là hắn thật thành khải minh kỳ tu sĩ, tiên lục gia sau tiếp theo cũng sẽ nguyện ý ở trên người hắn đầu tư một viên trúc cơ đan, cho hắn môn sinh đắc ý hoặc là vị nào hậu đại dùng. đương nhiên, là muốn trả tiền. dạng này cũng là rút ngắn quan hệ của song vương. dù sao người ta thành khải minh, dù là một mực là lục gia phụ thuộc, thủ hạ, địa vị tóm lại như trước kia không thái nhất dạng, bao nhiêu muốn lôi kéo một chút. liên quan tới trúc cơ đan cung cấp, lục gia sau đó thời gian một năm bên trong, liền lục lục tiếp theo tiếp theo dùng xong tám quả, một viên cho đến mục dương thành để hắn thân cận nhất người đệ tử kia trở thành một tên trúc cơ tu sĩ ba viên trả lại tông môn trước đó có tham dự bắc lộ quân gia tộc tu sĩ hối đoái trúc cơ đan tổng cộng là hối đoái sáu khỏa ba viên để lục gia cầm các loại hàng cấp thấp từ tông môn làm ra sau cho thỏa mãn nhưng là còn có ba viên vân hiên chân nhân chết sống không cho cái này cũng không có cách địa chủ nhà cũng không có lương tâm không chỉ có lục gia tại từ tông môn làm trúc cơ đan hải thị bên kia cũng tại làm tông môn nội bộ đối loại đan dược này nhu cầu cũng một mực tại lập tức để bọn hắn lấy ra nhiều như vậy đó cũng là rất khó biết liền xem như bức tử vân hiên cũng rất khó lại nhiều bức ra càng nhiều trúc cơ đan, lục gia cũng không có lại làm khó thêm, đáp ứng kia mặt khác ba viên, nói qua một thời gian ngắn lại bổ. Cái này dĩ nhiên chính là từ Lục Thanh vừa mới luyện chế ra đến nhóm này trúc cơ đan bên trong bổ. Mà đổi thành bên ngoài bốn quả, thì chính là gia tộc gan bài một nhóm đáng tin lại tương lai có nhất định tiềm lực tu sĩ, dùng xong. Người khác tình huống như thế nào tạm thời không đề cập tới, Lục gia ăn hết trúc cơ đan bốn người này, có ba cái đều trúc cơ thành công. Trong đó, đáng giá nhất Lục Thanh để ý, là hắn thứ tử Lục Triều Hằng chuyển sinh ma thành đứa bé kia, Lục Minh Hằng. Lục Minh Hằng là hỏa mộ song linh căn, Đây đương nhiên là Lục Thanh lúc trước cho hắn tăng lên qua sau thiên phú, khi còn bé biểu hiện liền rất không tầm thường, 10 tuổi luyện khí, hai lúc 13 tuổi, liền đã tiến vào luyện khí chín tầng. Nói lên cái này linh căn đến, hắn hiện tại linh căn, cùng năm đó Lục Thanh trời sinh linh căn là giống nhau như lúc. Hắn tu luyện, cũng là trước kia Lục Thanh luyện tấn lửa vô lượng viết. Bây giờ, 26 tuổi hắn, đã đem cảnh giới của mình rèn luyện được rất khéo đưa đẩy, thậm chí, hắn còn một trận muốn tự hành đột phá, nhưng là bị khuyên can xung dưới. Lần này Bắc Hoang xâm chuyến đi, hắn cũng tham gia, chỉ bất quá bởi vì công pháp vấn đề, hắn không có có thể gia nhập đến Vân Kỵ trong đội nhưng mặc dù như thế, hắn hay là lập xuống không ít công lao, tại lục gia rất nhiều tu sĩ bên trong cũng coi là đứng hàng đầu. hồi đoái trúc cơ đan cần thiết 10.000 ngàn công hiến, chính hắn tích lũy chiến tranh bên trong lập xuống công lao đổi lấy, khẳng định còn thiếu rất nhiều, dù là đi khác bảng chi mượn, cũng nhất thời khó mà mượn đến nhiều như vậy. nhưng không hề nghi ngờ chính là có thể tại 20 tuổi liền có thể đứng trước trúc cơ kỳ đột phá cửa ải, kia không hề nghi ngờ lục minh hằng chính là thuộc về loại kia có thiên phú, tương lai có hy vọng hở bối. phú này cả nhà tộc cho phép tiền nợ phạm vi. mà hắn tại ăn vào trúc cơ đan về sau cũng không hề nghi ngờ trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Hắn tương lai cũng là rất tốt khải minh hẳn giống. Dựa theo cái này tốc độ, sau tiếp theo không xảy ra vấn đề lớn lời nói, hắn cũng rất có thể tại 70 tuổi, thậm chí 60 tuổi khoảng trường, liền đạt tới trúc cơ chín tầng, ủng có thể xung kích khải minh kỳ hy vọng. Mà một khi hắn có thể tương đối sớm đến khải minh kỳ lời nói, sau tiếp theo vốn có xung tốc tuổi thọ, thậm chí có thể ủng hộ hắn đi xông một lần kim đan. Về sau, lục đình chủ cũng đại khái làm ra một bộ trúc cơ đan sử dụng kế hoạch. Tương lai, lục gia hẳn là sẽ mỗi hai năm thả ra một nhóm trúc cơ đan, ước chừng hai đến năm khoảng dáng vẻ, xem năm đó ứng viên tình huống mà định ra.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 Có thể ổn định ngôi dưỡng chốc cơ tu sĩ, liền cơ hồ không cần quá lo lắng gia tộc chuyển thừa bán hết hàng. Đây cũng là tiến vào cái gọi là danh môn cánh cửa. Vị Vân Châu còn không có dạng này gia tộc, Hải thị đều còn không có làm được điểm này. Chân chính có thể đạt tới trình độ này, mắt có thể bằng chỗ, cũng chỉ có Liêu quận công Tôn thị. Mà bây giờ, muốn lại thêm một cái lục thị. Mặc dù, lục thị khả năng ở gia tộc nội tình bên trên, xác thực còn không sánh bằng đã chuyển thừa ngàn năm lâu công Tôn thị, nhưng kỳ thật tại lập tức trên trình thể thực lực, ngược lại muốn vượt qua không ít. Về phân khiếm khuyết điểm kia nội tình, đơn giản chính là tốn hao một chút thời gian liền có thể đền bù bên trên. Thời gian một năm vội vàng quá thứ. Triều Hi từ tụ linh trong thánh điện ra. Căn cứ hắn sự miêu tả của mình, hắn rất rõ ràng lớn cảm giác được, mình tại tụ linh trong thánh điện, ngốc 10 năm. Ra lúc, hắn đã là một cái khải minh 5 tầng tu sĩ, so với lúc trước vừa mới vừa đi vào thời điểm, tăng lên dòng dã 1 tầng thực lực. Mà ngoại giới thời gian, vẹn vẹn chỉ hơn 1 năm mà thôi. Cái này rất tốt, chứng minh tụ linh thánh điện giống như nó nói tới đồng dạng, có cải biến tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả thần kỳ. Ở bên ngoài ở lại mấy ngày, Lục Triều Hi cảm thấy mình xác thực cũng không có gì khác sự tình làm thế là dự định lại dứt khoát đi vào bế quan cái mười năm đem tu luyện cần thiết chi vật chuẩn bị tốt về sau hắn lại lần nữa tiến vào tụ linh trong thánh điện nhưng mà tại cùng lần trước đồng dạng thao tác về sau hắn tiến vào tụ linh thánh điện bên trong lại phát hiện hết thảy đều là mơ hồ hắn không dám như vậy ngồi xuống tu luyện lần trước hắn hoàn toàn hiểu rõ mình tại đi vào thánh điện về sau trong tầm mắt những này bài biện trong thánh điện chẳng cảnh hẳn là dần dần trở nên rõ ràng mới đúng cái này tình huống gì không có để hắn nghi hoặc bao lâu phụ thân thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên người trước ra đi ai cũng lấy đầu não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 Nhắc nhở, vì ngăn ngừa thành viên gia tộc thân thể, thần hồn nhận tổn hại, trong thời gian ngắn tiến vào lần thứ hai, tốc độ thời gian trôi qua hiệu quả sẽ xuống làm ban đầu ba thành, cũng có khả năng tồn lưu thai hoàng ẩm. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nói nhảm, khẳng định điểm không? Hiệu quả biến thành ba thành, kia làm gì lại để cho Chiều Hy đi vào? Đổi ngươi không được a. Huống chi, đằng sau còn có cái thai hoàng ẩm hai chữ? Mặc dù không có nói rõ cụ thể là cái gì thai hoàng ẩm, nhưng chỉ cần là thai hoàng ẩm, liền tốt nhất có khác.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 Ngược lại là không gặp được quá nhiều vết tích, nhưng mà, thực lực của nàng đã được đến thiết thiết thực thực tăng cường. 10 năm khổ tu, sau khi ra ngoài Minh Triều, vượt qua hai cái giai tầng, tiến vào Khải Minh 4 tầng. Nàng tại tiến vào trước khi đi, kỳ thật khoảng cách Khải Minh 3 tầng liền không xa. Căn cứ chính nàng nói, khi tiến vào tụ linh thánh điện năm thứ 2, nàng liền thành công tiến vào Khải Minh 3 tầng, sau đó lại hoa thời gian 8 năm, hướng tiến vào 4 tầng. Mà Lục Thanh cũng nhìn thấy Minh Triều cần 4 năm mới có thể tiêu mất rơi lần này, thời gian trôi qua ở trên người nàng ảnh hưởng cùng thai hoàng ẩm. Quả nhiên, chuyện này hay là tùy từng người mà khác nhau. Minh triều ở phương diện này lại thụ tính, tựa như là so triều Hi còn muốn kém một chút. Nhìn thấy ca ca muội muội đi vào trong thánh điện, bất quá thời gian một năm, một cái gia thăng lên một cấp, một cái thăng hai cấp, xuống cùng cũng là rất nóng mắt. Mặc dù hắn biết kỳ thật lao ca lắm muội đều là tại tụ linh trong thánh điện ngốc 10 năm, nhưng không chịu nổi tại cảm giác của hắn bên trong, bất quá một năm mà thôi à. Đương nhiên, lần này khẳng định cũng là đến phiên hắn tiến vào. Đợi đến hắn tiến vào xong, gia tộc cái này tụ linh thánh điện cũng có thể mở ra cho trúc cơ tu sĩ lựa chọn một người đi vào làm một vòng. Lát sau khi đi ra, vừa vặn triều Hi cũng có thể đi vào. Cùng chiếu Hy tiến vào song, lại tiến vào cái trúc cơ, Minh Triều cũng có thể vào. Tóm lại, cái này tụ linh thánh điện thứ này khẳng định là muốn lợi dụng được. Minh Triều tại tụ linh thánh điện bên trong một năm này bên trong, gia tộc còn có một ít chuyện phát sinh. Kim Liên gây ghép, rốt cục đều giải quyết. Lục gia từ Bắc Hoang Sâm cầm trở về Kim Liên, hết thảy trứng 50 gốc, đa số là từ ứng gốc làm đến, thần Lộc Lâm mật tàng kho bên trong cũng có 2 gốc. Tại thần Lộc Lâm thu hoạch, mặc dù ít, nhưng kia 2 gốc tất cả đều là có ngàn năm năm. Ứng cốc lấy được kia 40 chi gốc, thì một gốc đã ngoài ngàn năm đều không có, cao nhất cũng bất quá 900 năm. Cửa hai gốc ngàn năm năm, tự nhiên là không cần gì thực, để Lục Thanh cũng cho luyện thành trúc cơ đan, tổng cộng 11 quả, thả tiến vào gia tộc phủ khố bên trong. Về phần cái khác 49 gốc, thì từ một vị lập thể không truyền ra ngoài ngoại xính Tam giai linh thực phù, phụ trách cấy ghép làm việc, toàn bộ đều tẩy ghép đến cổ tích bí cảnh bên trong. Tẩy ghép thành công kim liên, vừa vặn 40 gốc. Cái này cũng không có cách, tẩy ghép là có tỷ lệ sống sót tuyệt pháp này. Nếu như đổi tứ giai linh thực sự đến, vậy có lẽ tỉ lệ sống sót có thể đạt tới 100%, Tam giai có thể có trình độ này kỳ thật liền đã coi như là không sai. Mặc dù biết không lạ người ta Nhưng là tại cây ghép quá trình bên trong, chết mất 9 cây kim liên, gọi người rất là đau lòng. Còn tốt, kia trọng yếu nhất hơn 900 năm năm kim liên, cây ghép thành công. Dựa theo gia tộc mình linh thực sư đoán trưởng, năm cao nhất 3 cây gốc kim liên, tại cổ tích bí cảnh gia trì dưới, đoán trưởng trong tương lai 15 đến thời gian 20 năm sẽ lục tiếp theo thành thủ. Mà lại sau này, còn lại mấy cái bên kia năm khác biệt kim liên, cũng sẽ lấy mấy chục năm làm đơn vị, chậm rãi thành thủ. Thành thủ một gốc, liền tương đương với không sai biệt lắm năm khóa trúc cơ đan. Nhờ vào đó, lục gia có thể kéo dài bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ. 10 năm thời gian vội vàng mà qua.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 cũng coi là tiến vào Khải Minh hậu kỳ. Hướng Cùng cùng Minh Triều giống nhau là 4 năm mới có thể tiến vào một lần, vượt qua 30 năm thời gian về sau, hướng cùng trở thành Khải Minh 6 tầng tu sĩ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Nhìn như vậy xuống tới, ba người bọn họ đều là có tiến giai kim đan cơ hội. Dù sao, Lục Thanh trong tay yêu vương yêu đan, hết thảy có 2 cái, Triều Hi dùng 1 cái, Minh Triều theo sát phía sau dùng 1 cái, hướng cùng kia không có cách, hắn lạc hậu Minh Triều một bước, không có dùng. Bất quá, trừ yêu vương yêu đan bên ngoài, Lục Thanh tay bên trong còn có một viên tam giai đỉnh phong yêu đan là tại Ung quốc làm thị tương gia lão nhị về sau cầm tới, thực tế không được, cũng chỉ có thể cầm viên này đến một chút số. Tam giai đỉnh phong yêu đan là luyện chế thành ngoại đan tiêu chuẩn thấp nhất, phẩm chất lại kém một chút, liền không có cách nào coi như ngoại đan đi dùng. Mà lại Tam giai đỉnh phong yêu đan luyện chế mà thành ngoại đan, kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tương đối tốt một chút đột phá phụ trợ vật dụng, không có cách nào giống là chân chính kim đan. tứ giai yêu đan như thế, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thất bại tỷ lệ không thiểu. Bất quá, cuối cùng bản thân mình liền đã khai phát xuất thần hồng còn có thổ đức linh thân, đối với thổ thuộc tính lực lượng thể nội càng sâu một chút cái này ngược lại là ca ca muội muội không bằng hắn địa phương cũng là ưu thế của hắn chỗ bất quá bất kể nói thế nào gia tộc hiện tại ba cái kim đan hạt giống đã hiện lộ ra vô số so lực lượng cường đại lại cho lục gia 10 năm dựa theo tình thế như vậy phát triển tiếp lời nói môn kia năm kim đan toàn bộ phi vân châu đã không người có thể ngăn cản bọn hắn lục thanh rất chờ mong ngày đó đến đến lúc đó năm cái kim đan hoành áp một châu lục gia sẽ dễ như trở bàn tay lấy được đối toàn bộ phi vân châu quyền không chế ban đầu Ngũ tinh gia tộc cái kia không chế toàn châu tấn thăng yêu cầu, xem ra còn khó độ khá lớn, nhưng bây giờ đã là cái vấn đề thời gian. Bất quá, đối với Lục gia mà nói, vì thương sự tình cũng có. Có 3 cái nhân vật trọng yếu, tại cái này 10 năm ở giữa, lục tiếp theo chết đi. Lục Triều Linh, Lục Triều Quân, Nam Kha Tuấn. Ba người bọn hắn đều là thọ nguyên hao hết mà chết. Lục gia trước đó chỗ lấy được thần diệu công pháp trưởng sinh kinh, ba người bọn họ đương nhiên đều có tu luyện. Không phải tu thành trưởng sinh kinh lời nói, Lục Triều Linh tại Bắc Hoang Sâm Chi trước khi chiến đấu, chỉ sợ cũng lại bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Nhưng trưởng sinh kinh dù sao không là thật trưởng sinh, chỉ ít liền trước mắt lục ra vốn có trước đây mặt hai bộ đến nói, xa xa không tính là trưởng sinh. Trưởng sinh kinh tầng thứ nhất, chỉ có thể gia tăng 15 năm tuổi thọ. Ba người bọn hắn là đều luyện thành, nhưng là tầng thứ hai tu luyện độ khó, so với tầng thứ nhất đến, có một cái cự đại tăng lên. Đột nhiên tăng lên tu luyện độ khó, đem ba người bọn họ đều cho kịp lại. Không thể hoàn thành trưởng sinh kinh bộ hai tu luyện, ba người bọn họ lục lục tiếp theo tiếp theo tại 135 tuổi tạ hữu lúc chết đi. Cả tộc bi thống. Nam Kha quân chết còn dễ nói. Hắn khi chết, thống khổ nhất chính là cầm triều Cẩm Chiêu hoàn toàn không nghĩ tới một ngày này sẽ như vậy sớm tiến đến. Cứ việc nàng tại trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, liền nghĩ đến không thể trúc cơ niên kỷ Kha Tuấn sẽ trước một bước cách mình mà đi, nhưng hẳn không phải là hiện tại. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Nam Kha Tuấn lúc trước lúc cùng với nàng còn có tiểu Vi Văn cùng một chỗ, an tiên dược có thể trẻ tuổi mấy chục tuổi. Lại thêm nàng ngày thường đến sự tình, trừ mình tu luyện, tiếp nhận một vài gia tộc gian bài nhiệm vụ bên ngoài, chính yếu nhất quan tâm sự tình chính là đốc xúc trợ phù, hảo hảo tu luyện trưởng sinh kinh bộ hai. Theo lý giảng.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 Tha thứ ta, đáp ứng ta. Tại Lục Cẩm Triều bi thương bên trong, tại nhi tử Lục Đình Viễn, cháu trai Lục Minh lăng nước mắt trong mắt, nam kha tuấn buông tay nhân gian. Lục Đình Viễn thở dài, hắn đỡ dậy cơ hồ ngất đi mẫu thân, nhẹ giọng an ủi. Cứ việc, tuổi tác còn giờ, phụ mẫu hai người liền rời khỏi gia tộc, ra ngoài sóng xáo, trong mấy chục năm về đến thăm qua hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, điều này cũng làm cho hắn cùng hắn mạch này hậu nhân, đối với hai vị này tổ tiên có chỗ oán hận. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột, là nhất chức hệ, thân cận huyết mạch, tại gần hơn 20 năm một lần nữa tiếp xúc đến nay, những cái kia oán hận không bao hoàn toàn tiêu tán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 ở gia tộc tầng trên mặt ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn. dù sao hắn quá khứ rất nhiều năm không trong gia tộc, mà lại cũng không phải cao cấp tu sĩ, cũng không có ở gia tộc đảm đương quá nặng chức vị quan trọng vụ, làm ra qua đặc biệt trọng yếu công hiến. nhưng là lục triều quân cùng lục triều linh chết đi, lực ảnh hưởng liền phải lớn hơn nhiều. hai người bọn họ là gia tộc hiện tại hiện có tộc hệ bên trong rất nhiều người tổ tiên. mặt khác bọn hắn một người là gia tộc cho tới nay trọng yếu nhất luyện khí sư, một cái đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian không ngắn công việc vật trưởng lão. đồng thời tại năm đó gia tộc nguy nan nhất thời điểm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 đương nhiên, lục thanh đặc biệt là chính là con của hắn, chúng nữ nhi, cháu trai, thằng tôn, cùng tại về sau bọn hồ bối kia lục thanh cũng không có cách nào, càng xa những ngày hồ bối, lục thanh đương nhiên cũng không hy vọng nhìn đến bất cứ người nào chết đi, nhưng là cho dù là hắn có được hệ thống, cũng là vô năng bất lực, không thể nào làm được. nhưng giới hạn trong mình trực hệ thân nhi tử, thân nữ nhi lời nói ngược lại không phải là không được, hắn bây giờ còn tại trên đời thân sinh hải tử, còn có 4 cái lão đại lục chiếu hi, lão lục lục cầm triều, lão thất lục triều cùng, lão út lục minh triều. Chỉ cần Lục Thanh có thể cam đoan, bốn người bọn họ tu vi có thể không ngừng tăng lên, như vậy tận mắt nhìn thấy thân tử chết đi thời gian, liền có thể vô kỳ hạn về sau kéo dài. Về phần không phải bình thường tử vong. Lục Thanh tuyệt sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Chương 270, lão tử muốn mượn anh. 10 năm ở giữa, có người xuất sinh, có người chết đi, có người tu vi nhanh chóng tăng lên, gia tộc thực lực kinh tế cũng phi tốc trưởng thành. Mà Lục Thanh, cái này 10 năm cũng không phải là tại số ngụm thời gian. Hán tu vi của mình, tại cái này 10 năm ở giữa, cũng tới một cái cấp bậc. Mặc dù, Lục Thanh lục thân gia không được không có cách nào rời đi hắn phòng bế quan, tự nhiên cũng liền không có cách nào đi vào tụ linh trong thánh điện hưởng thụ một chút thời gian trôi qua cảm giác, nhưng hắn hiện tại thiên phú cùng công pháp, thực tế quá mạnh. Một tiên linh căn, tinh thần thánh thể cái này đỉnh cấp linh căn, hai bên kết hợp phía dưới, để thiên phú của hắn cơ hội là đứng lên trong nhân thế đỉnh phong, đương nhiên, có lẽ cái này cũng không tính cực hạn đi. Mà đổi thành bên ngoài, tuyệt phẩm công pháp, cái này liền phi thường thượng hạng. Lại thêm hệ thống cung cấp không cần tiền linh khí cung cấp, lục thanh tốc độ tu luyện, quả thực giống như là chen vào cánh đồng dạng. Tại Khải Minh tu sĩ bên trong, Có thể 10 năm tăng lên một cái tầng cấp, liền đã coi như là tu luyện được rất nhanh. Mà Lục Thanh, thời gian 10 năm là tại Kim Đan hậu kỳ cơ sở bên trên, hướng phía trước bước vào một tầng. Mà lại, hắn tầng thứ 8, đều nhanh muốn viên mãn, đột phá tầng thứ 9, đoán chừng lại có cái 5 đến 10 năm, cũng có thể giải quyết. Nghĩ như vậy, ta muốn bắt đầu vì đột phá nguyên anh làm chuẩn bị rồi. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Bất quá Lục Thanh ở phương diện này tích lũy vẫn còn có chút không đủ. Ân, có lẽ không chỉ chỉ là có chút, mà là hoàn toàn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Hắn gần nhất tốc độ tu luyện thực tế là quá nhanh.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 Lục chiều cùng mấy người bọn hắn tại tu vi bên trên tiến thêm một bước về sau, lục gia đối với bí cảnh thăm dò có thể sẽ trở nên càng dễ dàng một chút. Sau đó lục Thanh lại nghĩ tới một việc, không biết gia tộc tại thăng cấp đến năm sao thời điểm, phạm vi hoạt động của mình sẽ sẽ không trở nên lớn hơn một chút. Đây là rất có thể. Dù sao dựa theo trước đó gia tộc thăng cấp tình huống đến xem, gia tộc mỗi thăng cấp một lần, mình phục sinh tiến độ liền sẽ hướng phía trước đẩy tiến một bước. Lần trước hắn đã có thể nhục thể tỉnh lại, chỉ là phạm vi hoạt động giới hạn trong mình phòng bế quan bên trong. Mà lại tăng một lần đẳng cấp lời nói, có phải là liền có thể đem phạm vi hoạt động mở rộng đến toàn cả gia tộc lãnh địa rồi?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 Tại có hắn cho bật thực tình huynh dưới tiến bộ tốc độ là rất nhanh, tu vi xòe xòe xòe dâng đi lên. Đây đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, nhưng Lục Thanh cũng không muốn một ngày kia mình bị bọn hậu bối vượt qua. Vậy nhưng cũng quá mất mặt. Ta so cha ta mạnh, Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ta đã nguyên anh nhưng cha ta vẫn chỉ là cái kim đan. Tại gia tộc khác, đây đương nhiên là phi thường bình thường sự tình, nhưng là phải đặt ở lục gia. Ý nghĩa loại trang diện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Thanh kiên quyết sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Lão tử muốn nguyên anh. Đang lúc Lục Thanh tâm lý phát ra hung ác thời điểm, một tin tức chuyển đến Ngọc Kiên Sơn. Không đồng chết rồi. Đến chính là báo tang tiến sứ, đồng thời hy vọng có thể mời người lục ra, tốt nhất là Lục Thanh bản nhân, đi Thanh Phong Sơn phun viếng. Lao gia hòa này, 10 năm trước trọng thương được đưa về Thanh Phong môn, an nghỉ 5 năm, sau đó tỉnh lại. Nhưng không hề nghi ngờ, kia chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu. Lục Thanh lúc ấy còn đặc địa thông qua truyền thống thủ đoạn, mượn từ tại trong tông môn Lý Yến Lăng xem như đạo tiêu, truyền thống đi qua tận mắt nhìn một chút tình huống. Vạn nhất lao gia hòa này thật tu dưỡng tới, vậy coi như không tốt. Còn tốt, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Dù sao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 Thường thường liền sẽ rơi vào đến con em thế gia tay bên trong. Cái này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tông môn nội bộ tài nguyên phân phối hiệu suất, ảnh hưởng đến tông môn lực lượng tụ, từ đó làm cho tông môn biến thành thế gia trưởng không khối lỗi. Trên thực tế, loại vấn đề này đã tại Thanh Phong môn nội bộ tư sinh ra. Không đồng tại ý thức đến loại vấn đề này về sau, làm Hàn môn xuất thân, dựa vào mình, từng bước một từ tầng dưới chốt nhất bò lên trưởng môn nhân, hắn thiên nhiên liền không hy vọng tông môn biến thành như thế, thế là hắn tự nhiên mà vậy liền bắt đầu căm thù trong tông môn thế gia thế lực, cũng nếm thử trấn ép, xoay chuyển hắn thấy loại này hủ hóa. Trấn ép quá trình bên trong, trước kia là Triệu thị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 nhưng không hề nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, thứ này cũng ngang với là tính chất tự sát công kích, mà lại mấu chốt nhất chính là làm như vậy lời nói, tông môn rất có thể liền trực tiếp phân liệt, thậm chí không còn tồn tại. một trận đại chiến, tông môn bị đánh nát, còn lại thi thể bị lục biển hai nhà chia ăn rơi về sau, bọn hắn thật chẳng lẽ cần thiết lại kế tiếp theo duy trì một cái tại bọn hắn phía trên môn phải sao? đây là ẩn số. không đồng cũng không muốn được, hắn càng không muốn mình trở thành thanh phong môn đời cuối cùng trưởng môn nhân. lý trí một điểm nghĩ, tông môn bị thế gia trưởng khống, đã là không thể nào cải biến sự thực đã định. không đồng đang thức tỉnh về sau. Hy vọng có thể dùng mình chỉ còn lại một điểm sinh mệnh, cuối cùng vì Tông môn làm một ít chuyện. Hắn làm chính yếu nhất một việc, chính là chữa trị Tông môn cùng Biển Lục hai nhà quan hệ, nhất là cùng Lục gia. Bắc Hoang Sâm Chi trước khi chiến đấu, Tông môn nhưng vẫn là cho Lục gia xuống cái gọi là tối hậu thư. Bởi vì Bắc Hoang Sâm Chi chiến mở ra, cái kia cái gọi là tối hậu thư liền bị gắt lại, đến bây giờ, cái kia tối hậu thư càng giống là cái 12 năm trước thả cái giám, lúc ấy tối một hồi, hiện tại đã sớm người không thấy. Hắn sau khi tỉnh dậy năm thứ hai, liền hướng Lục Thanh Phát ra mời, cùng hắn tứ lượng nói là muốn đem hắn trên đầu khách khanh thái thượng trưởng lão cái danh xưng này bên trong khách khanh hai chữ này lấy xuống, để Lục Thanh trở thành tông môn bên trong chân chính cao tầng. Lục Thanh cân nhắc gần 2 tháng, cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Thành là chân chính thái thượng trưởng lão về sau, Lục Thanh đương nhiên mà nhưng liền thu hoạch thái thượng trưởng lão vốn có quyền lợi, có thể tại thái thượng trưởng trưởng lão trong hội tiến hành tương ứng biểu quyết. Cái này quyền lợi, Lục Thanh giao cho Lý Y Lăng, để nàng thay thế mình tại trong tông môn, đủ phải tương đối chuyện quan trọng thời điểm tiến hành bỏ phiếu. Cứ như vậy, Lý Yến Lăng tương đương với tay bên trong trực tiếp nắm bắt hai tấm thái thượng trưởng lão quyền bỏ phiếu, tại trong rất nhiều chuyện quyền lên tiếng đã so trưởng môn còn cao hơn nữa. Càng mấu chốt chính là, không đồng cũng không tranh không đoạn. Cái này bản thân liền là quyền lực ngay tại quá độ một loại biểu hiện. Mà tại cái này thời gian 10 năm bên trong, lục gia tại tông môn cũng lấy phi thường tốc độ nhanh, bồi dưỡng lên mình phe phái. Trên thực tế, tông môn Lục thị một mạch, tại trước khi chiến đấu liền đã có hình thức ban đầu, mà tại thời gian 10 năm bên trong, trong tông môn Lục thị một mạch, có thể tính là cấp tốc khứ trương. Băng Hăng xâm một trận chiến bên trong, tham gia qua Bắc Lộ quần tu sĩ, cơ hội tại chiến hậu đều gần sát lục gia, tại Tây Lộ quân trên chiến trường tàn sống tông môn các tu sĩ, cũng ngoài ý muốn rất nguyện ý gần sát lục gia, chủ yếu là được chứng kiến lục lão tổ phong thái về sau, cả đám đều bị tê phục. Ân, còn tốt bọn hắn không biết, lúc ấy Lục Thanh đầu hốc bên trong còn hiện lên nhẫn tâm đem bọn hắn toàn làm thịt ý nghĩ. Nói tóm lại, tại tông môn nội bộ, là dần dần hình thành tu sĩ cấp thấp bên trong lấy Lục Văn Ân cầm đầu, cao cấp tu sĩ si bên trong lấy Lý Yến Lăng cầm đầu lục thị một mạch hải tâm. Giống như là Lương Mạc Đình, Bác Ân hai cái này khai mệnh tu sĩ, còn có mấy cái khác đã từng trưởng môn một mạch khai mệnh tu sĩ, hiện tại cũng cùng lục gia rất thân cận. Mà đối đây, mặc kệ là không đồng hay là Vân Hiên chân nhân, đều khai thác tương đối bỏ mặc thái độ. Đối với không đồng loại thái độ này, liền xem như Lục Thanh cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lao ra hỏa này, sắp chết thời khắc, ngược lại là quả quyết bắt đầu. Nói thật, đừng nhìn Lục Thanh ngoài miệng đối không thùng mở miệng một tiếng lao ra hỏa, lão già gọi, giống như rất khinh thường dáng vẻ, nhưng kỳ thật, từ tâm lý, Lục Thanh thật bội phục hắn. Dứt bỏ lập trường, vẹn vẹn đánh giá người này, Lục Thanh cảm thấy, không thùng là rất đáng kính nghệ. Lấy rất phổ thông thiên phú, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng, không đồng nghị lực tuyệt không phải người thường có thể so. Hắn một lòng vì Tông môn, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Điểm này cũng rất đáng kính nể. Suy nghĩ một chút, nếu như năm đó mình tại lúc còn trẻ, lựa chọn gia nhập Thanh phong môn, hoặc là dứt khoát chính là từ Thanh phong môn bên trong trường thành, kia lấy lục thanh xuất thân, khẳng định cũng là trưởng môn một mạch thành viên, mà lại sẽ phi thường yêu quý người trưởng môn này người. Cũng chính bởi vì có không đồng tại, Thanh phong môn mới có thể đang bay vân châu bảo trì đối các đại thế gia tương đối mạnh không chế cùng áp chế lực. Đối với Tông môn mà nói, không đồng là cái tốt trưởng môn, tốt lãnh tụ, trừ có chút không quả quyết bên ngoài, không có gì quá lớn điều nen. Chi tiết không có nếu như. Lục Thanh lựa chọn thành lập mình gia tộc, vậy hắn liền thiên nhiên cùng Lục Thanh đứng tại khác biệt trên lập trường, đối địch cũng là không thể tránh né. Nhưng, đối với địch nhân, cũng không nhất định nhất định phải chán ghét. Nhất là tên địch nhân này sợ, lập tức sẽ chết thời điểm. Lục Thanh xác từ cước gì không đồng đi chết, mà khi hắn thật chết rồi, Lục Thanh ngược lại cũng không để ý biểu hiện một chút tôn trọng của mình. Chết địch nhân, tôn trọng cũng liền không sao. Nếu như có thể mà nói, Lục Thanh không ngại tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, hiện nhiên là không thể đi. Bất quá, Lục Thanh vẫn làm cho mình trưởng tử, đồng thời cũng là Lục gia đương nhiệm tộc trưởng Lục Triều Hi, thay thế mình đi phúng viếng vẫn là phải đi. Về phần lục thanh bản nhân, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ chuyển tống đến bên trong tông môn. Lục Triều Hy đến tông môn về sau, nghĩ đến bên trong tông môn sẽ phát sinh không ít sự tình đi. Chương 272, nhập đội. Không đồng tăng lễ, tại 2 tháng sau cử hành, mà Lục Triều Hy sớm nửa tháng liền đến. Đến Huyền Thanh Phong về sau, Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng cùng một châu ngốc 2 ngày, sau đó liền đụng phải Vân Hiên bí mật tới chơi. Hắn mang đến một tin tức, Triệu Chính Đông muốn phản bội chạy trốn. Triệu Chính Đông là Bình An Triệu thị người, tại Triệu Tử Đàn sau khi chết, Triệu gia bản gia diệt vong về sau,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 cái này liền giống như đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi tông môn vân hiên là làm sao biết tin tức này lục triều hy đã không có hứng thú đi tìm hiểu nhưng là vân hiên đối với chuyện này là ý tưởng gì lại làm cho lục triều hy cảm thấy rất hứng thú hắn hỏi vân hiên sư huynh phải làm sao đâu ngươi là tông môn giới luật đường thủ tịch việc này ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi vân hiên chân nhân nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh nhắm hai mắt dự im lặng lý Ê lăng thở dài phản bội chạy trốn sự tình là tuyệt đối không thể nhân lượng chúng ta tất yếu đem nó ngăn cản thực hiện trừng trị chỉ. chỉ là triệu chính đông người này Thực lực bất phàm, bây giờ cũng là Khải Minh đỉnh phong người. Ta nếu là một người đi ngăn cản đuổi bắt, sợ có để hắn cơ hội chạy thoát. Kia Vân Hiên ý của sư minh là muốn để ta cùng người đi sao? Lời này Vân Hiên chân nhân là không nghĩ tới. Tại trong ấn tượng của hắn, Lục Chiêu Hi hẳn là còn chỉ là vừa mới tiến vào Khải Minh trung kỳ không lâu mà thôi. Chứ ít hắn tại Bắc Hoang Sâm Chi chiến thời điểm hay là thực lực kia tiêu chuẩn. Hiện tại 10 năm trôi qua, Lục Chiêu Hi tối đa cũng liền Khải Minh 5 tầng. Thực lực như vậy, tại đối mặt triệu chính đông như thế một cái Khải Minh đỉnh phong cao thủ lúc, chỉ sợ có thể đưa đến trợ giúp rất tiểu. Lục Triều Hy cũng vô ý đi giải thích, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Thế Tử, Yến Lăng, ngươi có hứng thú đi sao? Lý Yến Lăng dần dần mở hai mắt ra, kia liền đi đi. Vân Hiên cảm thấy lại định, đối với Lý Yến Lăng mà nói, đuổi bắt Tông Môn phản đồ là chính có thể vì nàng sắp tiếp mặc cho chức trưởng môn, xác lập uy tín một lần cơ hội tốt. Hứa Chi, người triệu gia mình còn đem đao trôi cho đưa lên. Dạng này hành động đương nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Tại ngày thứ hai, Tông Môn giới luật đường cũng đã bắt đầu đang bố trí chuẩn bị đối triệu chính Đông hạ thủ. Vân Hiên chân nhân là hành động lần này tổng chỉ huy tại hắn bố trí phía dưới.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 tại giới luật đường các tu sĩ bắt đầu bố trí vây quanh thời điểm liền đã bị bọn hắn phát giác ngồi tại chữ tiểu triển phong chính điện trong hành lang triệu chính đông một mặt tông trầm dưới đài một cái triệu thị tộc nhân sợ hai hương hắn nói đại huynh, chúng ta hay là đầu hàng đi cùng tông môn giải thích rõ ràng có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ cũng có nói một người khác phản bác loại suy nghĩ này quả thực ngu xuẩn nhìn xem bên ngoài những cái kia giới luật đường người như vậy chiến trận nào có nửa phân giống như là muốn cho chúng ta một đầu sinh lộ dáng vẻ theo ta nói không bằng cùng bọn hắn liều này làm sao liều qua chúng ta không phải đang chịu chết sao Kia trước khi chết cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt, để bọn hắn biết, lão cẩu cũng có mấy cây răng. Nghe phía dưới nhao nhao loạn loạn tiếng cãi vã. Triệu Chính Đông chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Hắn biết hết thể đều xong. Bên ngoài nếu chỉ là có một cái Vân Hiên, kia cũng không phải là không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cơ hội có thể khẳng định là, đã giới luật đường đã phạm vi lớn xuất động, kia người tới bên trong, liền tuyệt đối không thể chỉ có Vân Hiên mà thôi. Chuyện này, tất nhưng đã đông đến Lý Yến Lăng nơi đó đi, mà chỉ cần vị này tu sĩ Kim Đan trực tiếp xuất thủ, bọn hắn hôm nay tuyệt đối không thể còn sống rời đi Thanh Phong môn phàm vi. Triệu Chính Đông đương nhiên biết, tin tức là thế nào để lộ. Hắn đã làm đầy đủ kín đáo, nhưng loại chuyện này, muốn tại trước đó giấu qua tất cả người, lại sao mà khó khăn. Bọn hắn hiện tại đều là tại bên trong tông môn. Bọn hắn muốn chuẩn bị đào vong vật tư, muốn đả thông quan hệ, đến lúc đó dần dần đem người an bài rời đi tông môn. Nhất là đằng sau, rời đi tông môn quá trình bên trong, muốn làm được vạn vô nhất thất, không bị phát hiện, dường như rất nhỏ khả năng, chớ nói chi là còn phải đối mặt truy kích. Mà nghĩ muốn sự tình bại nguyện tiến hành, cái kia chỉ có thể dựa vào một người, Vân Hiên. Chỉ cần Vân Hiên chân nhân ngầm đồng ý, mở một con mắt nhắm một con mắt, đem bọn hắn cho bỏ qua, chuyện kia liền sẽ trở nên dễ làm nhiều lắm. Vân Hiên là giới luật đường thủ tịch, Tông môn nội bộ các loại tình báo, cuối cùng là hội tụ đến tay của hắn bên trong, quyền lực rất lớn. Mà chỉ cần Vân Hiên ăn ý thả mặc cho bọn hắn rời đi, vậy bọn hắn liền có thể ung dung rời đi Tông môn, dù là sau tiếp theo vẫn sẽ bị truy kích, người tới tỷ lệ lớn cũng là giới luật đường người. Coi như không phải, phía trước thuận lợi cũng đều vì bọn hắn phản bội chạy trốn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mà lại chỉ muốn rời khỏi Tông môn, như vậy ra đến bên ngoài, tự nhiên là có người tiếp ứng bọn hắn. Triệu Chính Đông lại không phải người ngu không chịu cùng ngủ phản bội chạy trốn hắn ở bên ngoài đã liên hệ tốt có thể để bọn hắn đầu nhập thế lực tiến đô triệu thị tiến đô triệu thị là lớn yến hoàng hướng tứ đại thế gia một trong đường đường chính chính đỉnh cấp hà môn tiến hoàng trung thành nhất thân tử lúc đại gia chủ bình thường cũng sẽ ở lớn yến đảm đương tam công chi vị đương kim triệu thị gia chủ triệu nghiêm tâm là lớn yến triều ngự sử đại phu chính là tam công một trong mấy trăm năm trước gia tộc vì sao từ yến đô triệu thị chia ra đến bắc thượng đi tới phi vân châu kia đã là rất khó khảo chứng sự tình nhưng bây giờ đã bản gia đã hủy diệt bọn hắn những này triệu thị gia tộc tông môn tu sĩ lại mắt thấy tại Thành Phong Môn không ở lại được, kia trở về Yến Đô Triệu thị cũng là một cái lựa chọn tốt. Triệu Chính Đông đương nhiên biết, phân ra nhiều năm như vậy, lại trở về, người ta cũng không có khả năng khi bọn hắn là nhà mình tộc nhân, nhưng dù sao hướng Viễn cổ đi nhìn, song vương thân thể bên trong chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, tóm lại là so ngoại nhân tốt một chút. Mà lại, tại sơ bộ liên hệ xuống tới, đối phương đối với bọn hắn trở về, biểu thị hoan nên. Cũng hứa hẹn tại bọn hắn rời đi Thành Phong Môn về sau, sẽ tại Quảng Dương quận Nam Bộ tiếp ứng bọn hắn rời đi Phi Vân Châu. Chỉ tiếp Bây giờ xem ra, chạy trốn kế hoạch, trực tiếp trước hết rời đi Thanh Phong môn một bước này, bị kết thúc. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Triệu Chính Đông cũng không muốn rõ ràng, vì cái gì Vân Hiên chân nhân sẽ đem bọn hắn cho bán rồi. Đôi này Vân Hiên đến cùng có chỗ tốt gì? Có lẽ, nhập đội khả năng cũng coi như một loại đi. Chỉ là, Triệu Chính Đông không nghĩ tới, Vân Hiên vậy mà lại đem sự tình làm được như thế kiên quyết, hoàn toàn không để ý quá khứ tình nghĩa. Đối với việc này trước đó, hắn còn vẫn cho là Vân Hiên sẽ đối lục ra, hải ra lòng, có toán ở đâu. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Đầu hàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ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 thậm chí cả khoảng cách mấy trăm giảm, nếu là đến địch nhân, bọn hắn cũng có thể sớm cảm thấy được. Khi hết thể khi năng lực nhận biết đều bị áp xúc đến cực hạn về sau, loại kia biến thành mù loà cảm giác, khi thật là khiến người ta cảm thấy chân tay luống cuống. Lý Yến Lăng, lại nhưng đã đến loại tình trạng này sao? Triệu Chính Đông đã đem tất cả lực lượng đều chống bắt đầu chuyển động, làm tốt tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Về phần công kích, hắn thanh cương kiếm kinh luyện rất không tệ, nhưng là ngay cả địch người ở đâu nhi cũng không biết, kia thì có ích lợi gì? Ma Lý Yến Lăng công kích, cũng tới quá đột đột. Hắn đương nhiên ở giữa, liền cảm thấy chính mình cũng bốn phương tám hướng đều có một cỗ lực lượng xâm nhập vào hắn năm thước cảm giác phạm vi bên trong. Hắn đem toàn bộ lực lượng đều dốc vào đến một kiện phòng ngự pháp khí bên trong, đem mình quanh thân bảo vệ. Nhưng kia không có chút ý nghĩa nào. Tất cả uy hiếp cảm giác đông nhiên biến mất, cũng trực tiếp từ ngay mặt nhất xuyên thẳng mà tới. Hắn thông qua thượng hạng pháp khí tạo thành phòng ngự, ở chính diện đơn điểm bị cưỡng ép đột phá, hắn chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một cái phảng phất nồng vụ tạo thành, cùng Lý Yến Lang bản thân tướng mạo giống nhau đến bảy phần lạnh lùng nữ tính gương mặt, cùng hắn cơ hồ thiết mặt tương đối. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau đớn một hồi, sau đó ý thức liền triệt để tiêu tán không gặp. Chương 273: tiến đô Triệu thị. Vân Hiên nhìn xem một chỗ thi thể, rất nhanh nhận ra Triệu chính Đông. Cứ việc vị này Đồng môn sư huynh đệ toàn bộ đầu đều phảng phất bị một cỗ thần kỳ lực lượng ăn mòn, dẫn đến đầu giống như là tại cường toàn bên trong bị ăn mòn phải không có, căn bản không nhìn thấy gương mặt, nhưng là Vân Hiên còn có thể nhận ra được. Ngự sử phi kiếm dừng lại tại giữa không trung, Vân Hiên thật lâu không nói chuyện. Trong đầu của hắn chợt nhớ tới trước đó, hắn cùng Ân sư không đồng một lần cuối cùng đối thoại. "Tông môn, về sau phải nhờ vào ngươi." Cùng Lục gia đến gần một chút, "Tương lai, tông môn là Lục gia, nhưng cũng là phi Vân Châu tất cả tu sĩ."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 liền có thể tốt hơn phải bảo đảm rộng rãi Hàn môn tu sĩ, tại tông môn bên trong có thể có một đầu phát triển con đường, cũng coi là không có cô vụ ta đối với ngươi mong đợi, không đồng đối với hắn nói như thế một phen về sau, cũng không lâu lắm, liền đi về gói tiên mà đi. Tại bi thống chi hơn, lần này một lần cuối cùng cùng ân sư ở giữa đối thoại, cũng làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Triệu chính đông bọn người dự bị muốn phản bội chạy trốn tin tức, hắn trước kia thời điểm liền có phát giác. Ban đầu chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí phải cầu được đến dò tin tức giới luận đường các đệ tử cũng tạm thời giữ bí mật.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 Giữa hai người tự nhiên cũng là từng có một chút đồng môn sư huynh muội ở giữa luận bàn đỏ rực. Tùng Ma nói, Vân Hiên là thắng nhiều bại ít. Hắn băng thuộc tính công pháp đối với Lý Yến Lăng mây thuộc tính hay là có nhất định tác dụng khắc chế. Nhưng hôm nay Lý Yến Lăng biểu hiện ra thủ đoạn để hắn hoàn toàn xem cú hiểu. Đây không phải là tu vi tăng lên một cái lớn đoạn về sau có thể giải thích. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, lúc ấy đúng lúc Triệu Chính Đông đang đi ra chữ tiểu triện Phong Sơn môn về sau, liền bị một đoàn cực kỳ nồng đậm mây mù chỗ vây quanh. Ngay từ đầu, Vân Hiên còn tưởng rằng kia là Lý Yến Lăng nắm giữ mây mù thổ tính chú pháp. Dùng để ngăn cách tham dò cùng ánh mắt, song khi cái này mây mù cơ hồ đem toàn bộ tiểu truyện gió đều cho bao phủ lại, sau đó Lý Diễm Linh thân thể của mình càng là dung nhập nó về sau, hắn đã cảm thấy không đúng. Cái này tuyệt không chỉ chỉ là chú pháp đơn giản như vậy. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này một đám mây sương mù phản phất chính là Lý Yến Lang bản thân, hắn tại ngoại giới sẽ nhìn sẽ cảm giác phải càng rõ ràng hơn một điểm. Tại kia phiến trong mây mù, Lý Yến Lang phản phất là ở khắp mọi nơi. Vân Hiên trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đây chính là thần thông. Nắm giữ thần thông, vậy thì đồng nghĩa với bên trên cả một cái bậc thang, theo tới hoàn toàn khác biệt. Mây sâu không khỏi hơi xúc động, vị sư muội này, tại gả vào lục gia về sau, mặc kệ là tu vi tăng lên tốc độ hay là các phương diện kỳ ngộ, Giản làm cho người ta ao ước thậm chí đố kỵ. Thậm chí, Vân Hiên đầu bên trong đều sinh ra một cái ý nghĩ, mình có phải là cũng có thể cưới một cái lục gia muội tử? Không, cưới khả năng không đáng tin cậy, ở rể cũng được cù phù phụ a. Cái này không thì càng phù hợp sư phụ nói, đi theo lục gia đi lộ tuyến a. Lại mặc kệ Vân Hiên tâm lý nghĩ như thế nào, Lý Yến lăng thời khắc này nội tâm, là có chút hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất đem thần thông dùng cho trong thực chiến. Lần này nàng tự mình đến đến chữ tiểu truyện phong cái này bên trong, gia sắc thực phải bảo đảm bạn vô nhất thất, đồng thời cầm triệu thị một mạch tế lao, xác lập uy tín bên ngoài, còn có một cái thuận tiện sự tình, liền làm muốn tự mình kiểm tra một chút, chính nàng môn thần thông này đến cùng trong thực chiến có bao nhiêu lợi hại? Mang theo môn này bị công đa mệnh danh là vân đỉnh tiên tư thần thông, tìm một cái so với mình yếu nhiều như vậy thí nghiệm, giống như không phải rất có thể thử ra. dù sao, liền xem như không dùng thần thông, lấy thực lực của nàng đối triệu chính đông đó cũng là hoàn toàn nghiền ép. bất quá, dùng thần thông về sau, nghiền ép càng triệt để hơn một điểm. Tại vân đỉnh tiên tư phía dưới, thân thể của nàng sẽ triệt để biến thành một đoàn nhìn không thấy, mà lại rất khó cảm thấy được trạng thái, đồng thời phân tán, đền bù tại một cả vùng không gian. Dưới loại trạng thái này, nàng đã không còn nhập thân, hoặc là nói, nhục thể của nàng đã phân tán đến phương viên mấy chục bên trong mỗi một tấc không khí, giọt nước bên trong. Dưới loại trạng thái này, nàng cơ hồ là không thể nào bị công kích đến, bình thường thủ đoạn, ngay cả mục tiêu công kích cũng không tìm tới. Mà chính nàng thì có thể tùy ý điều động bất luận cái gì một phần lực lượng, tại tùy ý một chỗ, tùy tâm sử dụng phát động công kích, hoặc lấy an mọn thủ đoạn hoặc lấy mây mù tiến hành xung kích, nhưng tóm lại mà nói, là để người khó lòng phòng bị. Về phần đoàn kia thịnh đại mây mù, trên bản chất nhưng thật ra là một loại trướng nhãn pháp, cũng không phải nàng bắt đầu dùng vân đỉnh tiên tư liền nhất định phải làm ra nhiều như vậy mây mù. Thậm chí, tại ý nghĩ của nàng bên trong, từ một mình chiêu này lấy ra làm mai phục thủ đoạn, cơ hội là không cách nào để phòng. Ai có thể biết mình bay trên trời lấy bay lên, đung nhiên liền sẽ gặp phải công kích đâu? Tiễn đô triệu gia phủ đệ, Tiễn đô triệu thị đương đại gia tộc triệu nghiêm tâm đang ở nhà phủ trong hành lang uống trà nghỉ ngơi. Một con quí màu lam chi bay, bay đi vào cửa rơi vào bên tay hắn trên bàn trà. Thúy Lan chim bay có chút há mồm, một chuỗi mật âm liền truyền vào đến Triệu Nghiễm Tâm trong tai. Tộc trưởng Đại huynh, cũng không phải gì đó đại sự, bất quá có thể truyền tin để an nguyên bọn hắn trở về. An nguyên bọn hắn không phải đang bay Vân Châu chuẩn bị tiếp ứng chúng ta phía bắc thân thích sao? Triệu Nghiễm Tâm bật cười một tiếng, nói, chẳng lẽ Lam đệ ngươi thật đúng là đem mấy trăm năm trước liền đã phân ra đi ra đám người kia, xem như chúng ta thân thuộc sao? Kia vì hạ tộc trưởng Đại huynh còn muốn sai người đem bọn hắn tiếp trở về. Bất quá là một bộ nhàn cờ mà thôi, không phải bọn hắn gửi thư, ta đều quên còn có một bộ người tại phía bắc. Đáng tiếc, cho dù có hỗ trợ của chúng ta, đám người kia cũng quá không dùng được, ngay cả Thanh Phong Môn Sơn môn đều trốn không thoát tới. Vậy chúng ta phải làm những gì sao? Tóm lại vẫn là phải biểu thị một chút, đi một phong thư đưa đến Phi Vân Châu, nói cho Thanh Phong Môn, chúng ta đối với chuyện này là bất mãn vô cùng, để bọn hắn xin lỗi bồi thường. Bọn hắn sẽ nghe. Kia chỉ sợ sẽ không, ta chỉ là muốn nhìn một chút, chúng ta thái tử điện hạ là phản ứng gì thôi. Hắn lần này đi Phi Vân Châu, thế nhưng là mò được không ít chỗ của ta. Chương 274: Ta lão bà là trưởng môn nhân. Thanh Phong Môn bên trong, Tiễn Đô Triệu thị tin tức đã truyền tới. Cái gọi là bồi thường, xin lỗi, tiêu kiên quyết là chuyện không thể nào. Lớn đến triều tứ đại gia tộc. Vậy thì thế nào? Có thể quản được đến Phi Vân Châu đến a? Đương nhiên, đáp lại vẫn là phải đáp lại một chút. Thanh Phong môn hồi phục tin tức, rất rõ ràng mà nói, Triệu Chính Đông bọn người, đã từng là tông môn tu sĩ, đồng thời đang chuẩn bị phản bội chạy trốn, tông môn đây là đang thanh lý môn hộ, cùng ngoại giới không quan hệ, mời ngoại giới nhân sĩ, không muốn tùy ý nhúng tay, đánh giá, nếu không đem coi là đối tông môn khiêu khích, chính là đánh phá miệng tôi, ai sợ ai. Ở giữa cách không biết mấy chục nghìn bên trong, có thể đấu một trận, cũng chỉ có miệng mà lại liền xem như đấu võ muộn, thanh phong môn nội đấu phải đấu không phải rất chân thành. Thông môn lập tức là liên tiếp có hai chuyện lớn muốn làm. Nó một là tiền trưởng môn người không đồng đạo nhân tăng lễ, làm được rất thịnh đại. Không đồng kỳ thật đang bay vân châu toàn cảnh, tất cả tu sĩ trong lòng hay là rất thụ tôn kính. Cho dù là lục gia cùng hải gia, kỳ thật đối với hắn người đạo đức cá nhân cũng vô cái gì nhưng xen vào chỗ. Khi còn sống, tương hô đối địch, tự nhiên chừng mắt mắt dọc lấy đúng, nhưng người ta đều chết rồi, mà lại tại nhân sinh giai đoạn sau cùng cũng quả quyết nhận sợ, tiêu đương nhiên phải cho chút thể diện.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 hoặc là thực tế cương vị không cách nào rời khỏi người người bên ngoài, những người còn lại các loại, toàn bộ đến đông đủ. Mà trừ tông môn Tân Trang bên ngoài, trước đó tới tham gia không đồng tang lễ người, cũng đều lưu tại Thanh Phong môn chưa đi, chờ đợi lấy mới nhâm trưởng môn tự nhiệm. Thanh Phong môn là Phi Vân Châu đệ nhất đại tông môn, cũng là thực lực tổng hợp, nội tình phương diện mạnh nhất một chỗ thế lực. Theo lý mà nói, toàn bộ Phi Vân Châu, tất cả gia tộc, cái khác cỡ nhỏ môn phái, tất cả đều là Thanh Phong môn phụ thuộc thế lực. Dạng này một cái tông môn, có một cái mới người lãnh đạo, kia mọi người đương nhiên sẽ phi thường chú ý. Nhất là người lãnh đạo này, hay là Lý Y Lăng. Trước đó Không đồng sống không có bao nhiêu năm tin tức, tại toàn bộ Phi Vân Châu cũng không tính được cái gì bí mật, tuyệt đại đa số người đều biết. Lúc trước xét dưới, Phi Vân Châu các thế lực lớn, đối với Thanh Phong môn lần tiếp theo trưởng môn nhân suy đoán, kỳ thật có rất nhiều. Có người đoán là Hải Tam Nước, bởi vì hắn tư lịch già nhất, có người suy đoán là Lục Thanh, bởi vì hắn tại Bắc Hoang Sâm trên chiến trường biểu hiện, thực tế quá mức kinh người, đánh ra như vậy chiến tích hắn, như là trở thành Thanh Phong môn trưởng môn, cũng không phải không có khả năng. Nhất là tại mấy năm trước, trên đầu khách khanh thái thượng trưởng lão tên tuổi bên trên, khách khanh hai chữ đều bị bỏ đi, vậy thì càng là để dạng này đoán mọi người cảm thấy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 dung nhan xinh đẹp, thành thục tài trí mà mang, có một chút lánh diễm khí chất, lại phối hợp bên trên bây giờ bao phủ tại trên người nาง trưởng môn nhân đạo này quyền lực quan điểm, để nàng cả người nhìn qua, đều theo tới không thái nhất dạng. Mà tại Lý Yến Lăng phía sau, tùy hành mà đến, cùng Yến Lăng cùng nhau hưởng thụ lấy thời khắc này vinh quang người, là Lý Yến Lăng trợ phu lục Triều Hi. Tương đối nhân vật chính của hôm nay, hắn gần đây quần áo, xem ra liền tương đối giản dị tự nhiên. Nhưng tóm lại mà nói, hắn cũng không thích hợp và hôm nay đoạt lao bà của mình danh tiếng. Lý Yến Lăng bắt đầu hướng về dưới đài mấy chục ngàn phi vân châu các tu sĩ, phát đồng hồ mình nhậm chức càng nghĩ. Tông mà nói, lời đã nói ra, cơ bản cũng là tiếp nhận cái chức này trách, rất là sợ hãi, cũng cảm giác sâu sắc trên người mình trách nhiệm trọng đại, về sau chắc chắn cố gắng, làm gương tốt, dẫn đầu tông môn hảo hảo phát triển, phát triển không ngừng vân vân. Tu tiên giới cũng đồng dạng có loại này rất quan phương tính chất phát biểu. Mà tại Lý Yến lăng sau lưng Lục Triều Hi, nhìn qua lão bà bóng lưng, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía dưới lại cao, kia o ương o ương đắng người, đột nhiên tâm thần một trận hoảng hốt. Đây hết thể xem ra, phảng phất giống như cách một thế hệ. Khoảng chừng tháng 3 năm 405 trước đó, dưới mắt loại tràng diện này, Lục Triều Hi liền xem như nằm mơ cũng không dám dạng này mộng ngay lúc đó lục gia là tại nguy nan nhất hoàn cảnh dưới người người đều coi là lục gia lão tổ đã chết rồi lục gia không có chỗ dựa liên tiếp tai nạn để toàn cả gia tộc cấp tốc suy tàn làm vì gia tộc người mạnh nhất lục triều hy chỉ có chút cơ tám tầng thực lực lại trọng thương khó mà cùng người đồng thủ mà lại khoảng cách tuổi thọ đại nạn đã không xa lão bà của mình là thanh phong môn trưởng môn nhân mà mình đang cùng lão bà cùng một chỗ tại thanh phong môn thần thánh nhất huyền thành trên đỉnh tiếp nhận đến hàng chục ngàn phi vân châu tu sĩ triều bái dưới đài những này lặng im lắng nghe lý yến lang phát biểu người bên trong có khải minh tu sĩ mấy chủ trúc cơ tu sĩ vượt qua ba Những người này, trên lý luận tôi nói, nếu như Lục gia muốn, liền có thể thông qua tông môn quyền lực, tùy ý điều động. Đây là cỡ nào to lớn khác biệt? Hết thảy đều đã không giống. Lục Thanh cũng đang nhìn một màn này. Trên thực tế, trước kia một tháng trước, không đồng tang lễ cử hành thời điểm, hắn liền đã đến. Lục Thân đến không được, lấy ý thức thể trạng thái, phúng viếng một phen cái này đối thủ cũ, đó cũng là có thể. Mà đã đến, hắn cũng không có đi vội vã. Hắn ở tại Thanh Phong môn bên trong một tháng, liền đợi đến một màn này. Tiếng lặng nghe Lý Yến Lang phát đồng hồ xong nàng nhậm chức cẩn ý, Lục Thanh trước mắt đung nhiên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến có một vị thành viên gia tộc, trở thành tông môn lãnh tụ, đặt thành mở ra tông môn hệ thống điều kiện. Tông môn tử hệ thống. Tông môn tên: Thanh Phong Môn. Đẳng cấp: tứ Tinh. Kiến trúc: Thanh Phong Sơn, Ngũ Tinh Linh Mạch 7, nó hơn hơi. Thu nhập: 780000 linh thạch năm. Chi tiêu: 77. 7740000 linh thạch năm. Chỉ toàn thu nhập: 6290 linh thạch năm. Đệ tử: 21906. Tài nguyên: hơi. Lãnh địa: Phi Vân Châu, 62%. Lục thị đối Thanh Phong Môn lực ảnh hưởng: 43%. Chương 275, tông môn hệ thống. Tông môn từ hệ thống kích hoạt, đối với Lục Thanh mà nói, nói thật là hợp tình hợp lý, ngoài ý liệu. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này phát sinh tựa hồ rất bình thường. Nhưng việc khác trước thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, cái này là một chuyện tốt, Lục Thanh mượn từ cái này tông môn hệ thống, là có thể thấy rõ ràng thanh phong môn bên trong các phương diện thuộc tính, đây đối với hắn chuẩn xác hơn nắm giữ tông môn tình trạng, sẽ có cực kỳ tốt trợ giúp. Tỉ như, Lục Thanh hiện tại liền có thể nhìn thấy tông môn hàng năm ít lợi cùng chi tiêu tình huống, chỉ bất quá ẩn mờ quy tắc chi tiết về sau rất nhiều nơi là hỏi hảo, thông môn một năm có thể kiếm hơn 70 vạn linh thạch. Nói thật, Lục Thanh là có chút không nghĩ tới. Lục gia tại hắn giúp đỡ phía dưới, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, năm thu nhập mới chỉ có 30 ngàn. Quả nhiên, thanh phong môn dạng này đại hình tông môn, hay là gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu. Còn tốt, Lục gia lúc trước không có lựa chọn quá mức cùng tông môn cứng rắn, mà lại nghĩ biện pháp tại Bắc Hoang Sơn chiến sự bên trong, nhất cử nghịch chuyển tình thế, không phải, thật đúng là rất khó làm. Đánh cắp quyền lực, mượn sát thư vị, mới thật sự là đường tắt. Trực tiếp tiếp bản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 các phương diện hành chính hệ thống đều đã rất thành thục, không cần đến lục thanh đi quản, ngụ cải cách còn dễ dàng đổi xảy ra chuyện tới. dù sao, lập tức đối với lục gia mà nói, chuyện quan trọng nhất là để kế vị lý lăng có thể vững vàng ngồi tại trưởng môn nhân vị trí bên trên, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. mặt khác, lục thanh cũng chú ý tới cái này cái tông môn tử hệ thống, so với ban đầu gia tộc quật khởi hệ thống, vẫn là phải đơn sơ nhiều lắm. hắn trước thử một cái, nhìn xem một vài gia tộc hệ thống bên trong công năng, có phải là cũng có thể tại tông môn hệ thống bên trong cung hưởng? tỷ như mở gia lịch luyện hình thức về sau. Có thể hay không đem mỗi một cái tông môn tu sĩ đều xem như mắt, tiến hành truyền tống. Kết quả, cũng không đi. Sau đó, hắn lại thử nghiệm tùy tiện tìm cái tiện nghi, không có gì chứng dùng hối đoán hạng, tùy ý chọn một cái tông môn tu sĩ, tỉ như Lưu Nguyệt Đình, nhìn xem có thể hay không cho nàng đổi được đi. Kết quả bắn ra một cái nhắc nhở. Kiểm chắc đến hối đoán mục tiêu thân phận cũng không phải là Lục thị thành viên gia tộc, hối đoán cần thiết nghiệp lực gấp đôi, cũng không có thể cam đoan hiệu quả có thể rất hoàn mỹ phát huy. Phải trang kế tiếp theo hối bái. Đó là đương nhiên rồi không. Cái này quá thua thiệt, giá cả gấp đôi, hiệu quả còn không có thể bảo chứng. Bất quá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 hắn còn không nghĩ rõ ràng, về phần cho một chút tông môn tu sĩ cho trợ giúp, có lẽ về sau Lục Thanh trong tay bên trong có thích hợp đồ vật, cũng sẽ làm một chút ta. Đương nhiên, vậy khẳng định là cực kỳ cá biện người, mới có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi. Không chỉ có thiên phú thật tốt, mà lại đối với tông môn. Không, phải nói là đối Lục gia rất trung thành, kia Lục Thanh xác thực có khả năng sẽ giúp một chút. Tỷ như cái nào đó Lục gia đáng tin người ủng hộ, đứng trước đột phá thời điểm, Lục Thanh thuận tay cho làm một cái đột phá bình cảnh cái gì, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá, khi lấy được cái này cái tông môn tự hệ thống về sau, Lục Thanh thuận tiện còn phát hiện, mình chủ hệ thống có một ít công năng cũng nhận được tăng cường. Thì như địa đồ hệ thống, nguyên bản địa đồ hệ thống chỉ có thể biểu hiện ra An lăng quận tình huống, bởi vì tại hệ thống phán đoán bên trong, Lục gia truyền thống lãnh địa cũng chỉ có An lăng quận vùng này mà thôi. Nhưng bây giờ khi Tông môn tử hệ thống mở ra về sau, Tông môn mặc kệ là trên danh nghĩa hay là thực tế khống chế lãnh địa, là cơ hội hoàn toàn bao trùm toàn bộ Phi Vân Châu phạm vi. Cứ như vậy, toàn bộ Phi Vân Châu, tự nhiên mà vậy cũng liền đều đưa vào đến hệ thống trong địa đồ. Lục Thanh đem hệ thống địa đồ mở ra, một chút nhìn qua liên phát giác được không giống địa phương, địa đồ hiện tại là có thể lấy sắc, màu lót là màu xanh biết bộ phận, là lục gia lãnh địa, màu lót lấy sắc vì làm bộ phận thì là tông môn lãnh địa. Tính chất cũng sẽ có điều khác biệt, tại lục sắc gia tộc trên lãnh địa, Lục Thanh có thể nhìn thấy nội dung là rất nhiều. Nhất là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút điểm đỏ, những cái kia mang ý nghĩa uy hiếp, cứ việc tại An Lăng quận phạm vi bên trong, có thể đối lục gia tạo thành uy hiếp đồ vật đã rất ít, những này cái gọi là uy hiếp, nhưng thật ra là từng cái cỡ nhỏ thảo phạt sự kiện. Cái này rất bình thường, lớn như vậy một vùng, tổng sẽ xuất hiện một vài vấn đề.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 chỉ có màu xanh đậm tại nguyên điểm, một chút màu đỏ uy hiếp điểm sẽ bị hiện ra. Nhân viên lưu động thì hoàn toàn không thể biểu hiện, nhưng vẫn cũng là rất không tệ công năng. bất kể nói thế nào, bây giờ lục gia, mấy có lẽ đã có thể tính là tại đại cục bên trên, trưởng khống tông môn cũng nguyện từ tông môn, trưởng khống phi vân châu. nhìn xem tông môn hệ thống, lục thanh rất dễ dàng liền chú ý đến hai hàng số liệu. lãnh địa phi vân châu 62%, lục thị đối thanh phong môn lực ảnh hưởng 43%. hai cái này số lượng kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho lục gia đối khắp cả phi vân châu lực không chế chỉ cần gia tăng tông môn đối phi vân châu lực không chế, đồng thời gia tăng gia tộc đối tông môn lực ảnh hưởng, như vậy liền tương đương với tăng lên lục gia đối toàn bộ phi vân châu lực ảnh hưởng. Thay lời khác đến nói, hiện tại thanh phong môn trở thành lục gia dùng để nắm giữ toàn bộ phi vân châu công cụ. sơ lấy cầm của mình, lục thanh nghĩ đến, kia có hay không có thể cho rằng thanh phong môn đã thành lục gia chúng ta phụ thuộc? đương nhiên, đây là không nghiêm cẩn. Tông môn tổ chức kết cấu cùng gia tộc vẫn là có khác biệt rất lớn, không thể thuần túy hướng phụ thuộc có lợi. nhưng lục thanh vẫn sẽ nghĩ tương lai lý yến lăng có thể lâu dài ngồi vững vàng trưởng môn nhân vị trí kia kỳ thật không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Tại trường môn kế vị nghi thức xem lễ hoàn tất về sau, Lục Thanh liền giải trừ lịch luyện hình thức, trở về Ngọc Kiên Sơn, bắt đầu tiến hành mình tu luyện. Với hắn đến xem, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hẳn là Lục gia khổ tu nội công, vui lู่ phát triển thời điểm. Đồng thời, Lục gia cũng hẳn là phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này, cố gắng tăng lên gia tộc đối với tông môn lực ảnh hưởng, đồng thời nếm thử đem đệ hại thị túi đầu, vướng chắc xong phương quan hệ đồng thời, để bọn hắn nhận rõ sự thật, Phi Vân Châu hiện tại là Lục gia định đoạt. Trên một điểm này, Lục Thanh cảm giác được vấn đề ứng nên sẽ không quá lớn. Hải Tam Đức có lẽ không phải cái rất tốt lãnh tụ, nhưng cũng rất là tứ thời. Bây giờ tình trạng dưới, nếu là hắn đầu sát lấy, dáng cùng lục gia đang bay Vân Châu triển khai đối kháng, kia thật là tự tìm đường chết. Tin tưởng hắn là có thể nhận rõ thế cục, mà chỉ cần Hải Tam Đức duy trì cùng lục gia bình thường minh hữu trạng thái, lấy lục gia làm chủ, kia lục gia cũng sẽ không bạc đãi Hải thị. Dù sao, không nói khác, vẹn vẹn Hải Tam Đức bản nhân đều là phi thường đáng giá lôi kéo. Mà lại, lôi kéo Hải thị lại khỏi phải lục gia mình xuất tiền, từ tông môn bên trong vạch ra một chút tài nguyên, phân phối thêm cho Hải thị một mạch, cũng liền xong việc. Tại trừ Hải Thị một cái mắt trước thoạt nhìn là tương đối tốt giải quyết tiểu thai họa ngầm bên ngoài, Lục Thanh tạm thời không nhìn thấy lại cái gì khác nguy hiểm. Đưa mắt nhìn bốn phía, Lục Gia cũng tốt, Thanh Phong môn cũng được, là thật không có cái gì định nhân. Nội bộ không nói, vẹn vẹn nhìn ngoại bộ. Hướng Bắc nhìn, Tuyết Châu ba tên cửa trên danh nghĩa hay là Thanh Phong môn phụ thuộc đâu? Hướng Đông nhìn, là Minh Mông vô bờ biển cả, xác thực có một ít hải tộc tồn tại, nhưng là những hải tộc này đối với lên bờ nghiêm trọng khuyết thiếu hứng thú, nhân loại tu sĩ đương nhiên cũng sẽ không ăn no rồi việc đi chiếm lĩnh biển cả, đi về phía Nam, là Cẩm Châu, kia là cung quốc gia nội bộ, duy chỉ có coi là nguy hiểm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 Vốn đang để Phi Vân Châu cái này bên trong khẩn trường một chút, sợ hai quả cách nếu là một cái nghi quẩn chạy đến Phi Vân Châu đến đại náo một trận, vậy liền xong con bê Con tốt, loại chuyện này cũng không có phát sinh quả cách nghe nói là chạy trốn tới tấn quốc phía nam lương quốc. Nói đến đòn Rông, vậy liền cùng yến tấn tình huống bên này rất khác biệt, Đòn Rông nhân tộc cùng yêu tộc là hỗn hợp, không nói phi thường hòa bình ở chung đi, nhưng ở đòn Rông nào đó tọa thành thị bên trong, nhìn thấy một cái yêu tộc mở ra một nhà tiểu lâu cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí, Đồn Rông hoàng tộc, bản thân nghe nói liền mang theo hồ yêu rất mạnh. Cái này liền không nói thêm. Nói tóm lại, Lục Gia hiện tại cũng vô ngoại địch tình huống dưới, là có thể có một đoạn lâu dài hơn phát dục thời gian, mà lại bọn hắn cũng rất cần. Từ Bắc Hoang sông Chi chiến hậu, khách quan tới nói, mặc dù Thanh Phong môn bị thương nghiêm trọng, nhưng là so với thu hoạch đến nói, những cái kia tổn thất hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Mà Lục Gia, càng là kiếm lợi lớn. Chỉ là, những này chiến quả phải thật tốt tiêu hóa thành tự thân lực lượng, là cần thời gian. Bọn hắn đã tiêu hóa 10 năm, nhưng vẫn có vẻ hơi không đủ. Nếu như có thể có càng dài một chút thời gian, Lục Gia làm không tốt có thể thêm ra 2 3 cái tu sĩ kim đan tới. Dù sao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 trên thực tế, năm đó bắc hoang xâm chi chiến kết thúc về sau, cái này thời gian 10 năm đến, hắn cùng lục gia thông tin liền không thế nào đoạn tuyệt qua, lộ ra rất là ân cần, lôi kéo chi ý, vô cùng rõ ràng. bất quá, thanh phong môn cùng lục gia đối này đáp lại ngược lại là một mực tương đối lễ phép, đã không có hiển quá mức tại thân mật, cũng không có rất xa cách. lục thanh luôn cảm thấy mang theo lục gia cùng thanh phong môn trực tiếp nhúng tay trung ương hoàng triều hoàng vị kế thừa là một kiện rất nguy hiểm, cũng là phi thường cần phải cẩn thận sự tình. nhưng duy trì cùng trung ương hoàng triều có nhất định hạn độ liên hệ, cũng là cần thiết. tỷ như lần này, không có vị này thái tử điện hạ lời nói.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 Bạch kiếm tiên cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết là vẫn lạc còn là như thế nào. Nhưng hắn tiên cung, hay là tồn lưu lại, đồng thời mỗi hơn trăm năm, liền sẽ tại Đông Hải chỗ sâu, cố định một vị trí trên đám mây xuất hiện. Mọi người phát hiện về sau, có thật nhiều tới gần, thuận tiện đi cao cấp tu sĩ, đều tiến về thăm dò qua. Nhưng cho tới nay, không người có thể mở ra bồng lai tiên cung. Kia đều đã dài lâu như thế lịch sử, chỉ sợ mở không ra liền là thật mở không ra, mà tại Lý Thừa Tông thư tín bên trong nâng lên bồng lai tiên cung, chỉ là tiên cung bóng ngược. Chân chính bồng lai tiên cung mở không ra, nhưng là nó mỗi lần xuất hiện thời điểm, bóng dáng của nó bóng ngược trên mặt biển, lại là có thể tiến vào. Tiên cung bóng ngược bên trong bên trong, xem ra tựa như là chân chính tổng lai tiên cung đồng dạng, bên trong sẽ có một ít viên ảnh thủ vệ, nhưng cũng phảng phất chân nhân, tựa như là từng tại tiên cung bên trong sinh hoạt đám người đều có sống. bất quá, cái này tiên cung bóng ngược, rất như là đã từng vị kia tại trong truyền thuyết rất là cố tình làm vậy, thoải mái bạch kiếm tiên, cho hậu nhân lưu lại một cái thú vị thí luyện. thực lực quá mạnh cao thủ là không vào được. cái này tiên cung bóng ngược chỉ có thể chống đỡ chút cơ kỳ trở xuống người đi vào. đây càng giống là đối với trẻ tuổi hậu bối thí luyện nhưng bởi vì từ bên trong có thể có được chỗ tốt, sẽ phi thường nhiều, mà lại căn bản là tập trung ở tiến vào bên trong tu sĩ bản thân, thế là các thế lực lớn chọn lựa tiến vào bên trong nhân tuyển thời điểm, bình thường đều chọn trúc cơ chín tầng, nghiên kỳ so hơi nhẹ. Dạng này, một phương diện có thể để tương đối mạnh tu sĩ đi vào, lấy thực lực mạnh hơn có thể vượt qua càng nhiều cửa ải, mặt khác chính là loại tu sĩ này bản thân cũng có rất tốt bổ dưỡng giá trị. Giới trước, hai nước cái này 200 cái có cơ hội tiến vào trong đó, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, tiến vào khu vực hạch tâm nhất, như vậy bình thường bọn hắn liền có thể thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn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 nhưng còn có phía nam Đại thế đâu. Hai nước mỗi lần không sai biệt lắm bình phân danh ngạch, sau đó lớn yến bên này danh ngạch, vẫn tiêu tông chiếm một nửa còn nhiều hơn, lưu cho người khác đương nhiên cũng rất ít. Thừa hơn 40 gia mặt danh ngạch, triều đình muốn lấy đi một bộ phân hoàng gia mình cũng muốn dụng sau đó một chút trong triều đình đạt được tấn thăng quan viên, một chút tương đối trọng điểm bồi dưỡng quan võ, cũng có thể cần muốn cái này danh ngạch. Mà lại mà khác, giống như là bình châu ngút trời phái cũng sẽ chiếm dụng một bộ phận. Dù sao, bọn hắn kỳ thật khoảng cách tiên cung gần nhất, mà cái này ngút trời phái thể lượng, kỳ thật cùng thành phong môn không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi thêm lớn mạnh một chút tư tính toán như thế đến cuối cùng có thể phân xuống tới đến thế lực khác trong tay danh lệnh liền đã rất ít lên một cái 100 năm thanh phong môn ghi chép bên trong bọn hắn chỉ có một cái danh lệnh tiến đô tứ đại gia tộc có ba cái là hai cái danh lệnh một cái khác thì có ba cái danh lệnh năm nay phi vân châu cái này bên trong bởi vì tại bắc hoang sông chi chiến bên trong biểu hiện xuất sắc lại thêm có thái tử lý thừa tông trên triều đình ủng hộ bọn hắn danh sách năm nay bản thân liền có hai cái mà bây giờ triệu thị đôi này phi vân châu nơi này thăm dò ra ngoài ý định gây nên thái tử lý thừa tông phi thưởng kịch liệt phản ứng hắn tại trên triều đình nắm lấy việc này, đuổi đánh tới cùng, thậm chí kéo lên Vân Tiêu Tông, thủ pháp của hắn cũng rất xảo diệu, chính là nắm lấy Triệu Thị nhất tộc nhúng tay Tông môn sự vụ vì lấy cớ, không ngừng công kích. Mà loại chuyện này, vừa vặn chính là Vân Tiêu Tông phi thường chẳng ghét. Mà tại Vân Tiêu Tông phát biểu về sau, Triệu Thị hơi có chút đầy bụi đất, bọn hắn khả năng thật không nghĩ tới, chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi, thế mà lại đưa tới Thái tử điện hạ phản ứng lớn như vậy. Sát thực, bọn hắn thông qua hành động lần này, thăm dò ra Thái tử điện hạ đối với phi Vân Châu Thanh Phong môn vô cùng quan tâm. Chỉ là tương đối cái này đại giới, mỗi người một ý đi cái này hành động, thanh phong môn đương nhiên là muốn tham gia, thậm chí, đi hai người, lục thanh tâm lý đều đã có ý tưởng, lục văn ân cùng lục vi văn, tại cái này 10 năm ở giữa, hai người song song đến trúc cơ chín tầng, đồng thời đem cảnh giới rèn luyện được rất tốt, tùy thời có thể đột phá khải minh. trên thực tế, hai người bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là tại hai năm này tiến hành đột phá, mà lại nắm chắc rất lớn. bất quá, đã lập tức có loại cơ hội này, kia khẳng định vẫn là không muốn trước đột phá, thừa dịp còn có thể thỏa mãn không cao hơn trúc cơ điều kiện này, đi vào tiền cung bóng ngược lý mặt đi thăm dò một phen, có lẽ liền sẽ có ngoại định mức kích lợi đâu.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 Nhưng là thông qua lục thị một mạch tông môn tu sĩ, vẫn mơ hồ thả ra một tin tức, ai không phục có thể tới thử một chút. Vậy thật là có đuôi ngủ đi thử một chút. Thử một chút liền tại thế chứ sao? Đương nhiên, chết là không đến mức, đơn giản là đến mấy cái, liền bị Văn Ân cùng Vi Văn cho thu thập hết. Tất cả chiến đấu đều quang minh chính đại, ngay tại tông môn trên lôi đài, cái này liền không có gì để nói nhiều, nên chịu phục hay là phải chịu phục. Về phần cái thứ ba danh nghịch, là cho đến một cái họ biển tu sĩ. Vậy khẳng định là người nhà họ Hải. Gia hỏa này xem như dính ánh sáng. Hắn làm tốt là chịu không được chất vấn, dù sao Người này bất quá chỉ là hải gia có thể cầm ra đến trúc cơ chín tầng tu sĩ bên trong trẻ tuổi nhất một cái, nhưng mà cũng có 70 tuổi. Người này, mặc kệ là thiên phú hay là chiến lược bên trên, đều cùng lục ra cái này hai cái thiên tài không có so. Muốn không phải hai người bọn họ người đem tông môn trúc cơ cấp độ tu sĩ đều cho đánh phục, để bọn hắn không lòng dạ, không phải để cái này hải gia người, tới đón thụ khiêu chiến hoa, làm không tốt thật đúng là sẽ bị đánh rơi. Chương 277, thiên tài tụ tập. 2 năm sau, lớn đến Bình Châu phía Đông Hải vượt bên trên, một chiếc phi tòa, ngay tại trong đám mây nhanh chóng phi hành xuyên qua một đám mây khu, nóng nhìn phía trước, nguyên một phiến khổng lồ thiên cung, cả đứng lặng tại vân đoan. cái kia lầu các đình vũ, kia mái con cung khuyết, long trọng hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp, uyển như núi non. như vẻn vẹn chỉ là như thế, đây cũng là thôi. phi toa bên trên mọi người, cái nào không phải từ môn phái lớn đi ra? cái này cảnh tượng, mặc dù xem ra so từ ra môn phái lộ ra còn muốn càng hùng vĩ, nhưng cũng cứ như vậy, không vượt ra ngoài đi quá nhiều. nhưng nếu như đây hết thảy đều xây dựng ở một tầng mây bên trên, vậy liền hoàn toàn là khác một mã sự tình. kia kéo lấy cung vũ mây, phảng phất sơn vong, một đám mây nâng một tầng địa đường tầng tầng lớp lớp mấy chục cái xen vào nhau tinh tế phản phất hợp một loại nào đó đến diệu đạo lý làm cho người ta cảm thấy một loại đặc thù cảm giác mà lại lộ ra rất là mỹ quan so thanh phong sơn xinh đẹp hơn vi văn chân thành tán thán nói ý nghĩ của nàng hay là rất đơn thuần văn ân ở bên nhẹ gật đầu nhưng cũng theo đó lúc bên cạnh một cái chói tai thanh âm truyền đến nông thôn đến thổ ba lão thanh âm rất nhỏ nhưng lại phản phất vừa vặn có thể bị hai người bọn họ nghe tới vi văn hướng bên kia nhìn lại quả nhiên là triệu nam hành triệu gia danh nghịch bị cắt giảm một cái nhưng vẫn còn có một cái cái này triệu nam hành Chính là lần này tiên cung bóng ngược mở ra về sau, triệu ra phái người tới. Hiển nhiên, tiểu tử này là biết giữa song phương mâu thuẫn nguồn gốc. Hắn đối với phía Bắc những cái kia bà con xa, kỳ thật không có cảm giác gì, chết cũng liền chết rồi, dù sao đều là chút kẻ không quen biết, mà lại nhiều năm như vậy trước liền phân ra. Nhưng tóm lại những người kia họ Triệu, chết người ở bên ngoài tay bên trong, tóm lại có chút không quá thoải mái. Mà chính yếu nhất chính là, vốn nên là thuộc về bọn hắn Triệu gia hai cái danh nghịch, chính là bị cái này cái gọi là Thanh Phong môn cướp đi một cái. Cái này liền rất đệ người khó chịu. Tại Võ Châu phủ thành Tiến ô một trăm tên lần này sẽ cùng nhau đi tới thăm dò tiền cung bóng ngược hậu bối các tu sĩ tập hợp về sau. Hắn nhìn thấy Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai người, liền không ít gây chuyện. Ngay từ đầu, Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn hai người đối này hay là hơn phân nửa nhường nhịn. Dù sao cũng là đi ra ngoài bên ngoài, không phải đang bay vân châu, tóm lại vẫn là phải đối người khách khí có lý một điểm. Nhưng cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng tuô thiệt. Văn Ân còn tốt, Vi Văn nhìn như ôn nu, nhưng kỳ thật trong nội tâm cái tính khí kia thật là không được tốt lắm. Tại ngay cả tiếp theo nhường nhịn mấy lần về sau cái này triệu nam hành còn dám há mồm tại hai người bọn họ trước mặt tất tất vậy liền thật không có cái gì tốt nhấn lại lục vi văn ngang nhiên xuất thủ tại chỗ liền đem con hàng này đánh cho một trận đương nhiên nàng hạ thủ hay là biết phân tức không có khả năng đem người cho đánh chết Triệu đánh triệu nam hành lúc ấy người liền động. hắn thật đúng là không nghĩ tới đang phi toa bên trên trước mặt mọi người có người thật dám ngay mặt xuất thủ đánh người sau đó chính là một loại rời khỏi phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã tại chỗ không có đánh qua hắn quy tội đối thủ xuất thủ quá mức đột nhiên có đánh lén chi hiểm nghi sau đó lần thứ hai hắn liền quang minh chính đại muốn cùng lục vi văn đánh một trận quản lý bọn hắn vị kia vân tiêu tông khải minh kỳ tu sĩ tựa hồ đối với cái này tuổi trẻ khí thịnh bọn tiểu bối ở giữa tranh đấu còn có phần có một ít hứng thú không chỉ có không có ngăn cản ngược lại làm lên người xem tiêm trọng tài mà lần này lại là triệu nam hành vua lần này có nhiều người hơn quan chiến còn có một số quản lý phi toa trưởng bối đang nhìn không dễ dàng chết người ra đại sự vi văn hạ thủ liền hạ phải ác hơn một chút để hắn một mực nằm trên giường đến phi toa suốt phần ngày triệu nam hành tính là chân chính đem mặt mũi lớp vải lót toàn ném xong rất nhiều người hiện tại nhìn hắn cùng chế dêu đồng dạng. Hắn cũng không còn dám trắng trợn tìm lục gia hai huynh muội phiền phức, cũng chỉ có thể ở bên cạnh âm dương quái khí một chút. Vi Văn cũng không quen lấy hắn, nàng híp mắt, nhìn về phía đối phương, nói: "Ngươi còn muốn lại bị đánh một trận?" Hừ. Triệu Nam hành nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Hắn còn thật có chút sợ, lại bị đánh một trận liền không tốt. Chỉ là, tùy theo mà đến khắp nơi những cái kia tiếng cười khẽ, để hắn cảm thấy mặt có chút đỏ, mà mọi người nhìn về phía lục gia hai huynh muội ánh mắt, liền có chút ý vị sâu xa. Người khác không biết được, đồng dạng từ Yến Đô mà đến những cái kia triều đình tiến cử người, mà khác ba cái đại gia tộc người tới lại là biết triệu nam hành thực lực người này nếu là không có chút bản lĩnh làm sao có thể bị yến đô triệu thị đẩy tới làm thăm dò tiên cung người trên thực tế bên cạnh lên tiếng hổ thẹn người cười bên trong có không ít đều không phải triệu nam hành đối thủ mà lại nhiều lần tại đấu pháp bên trong triệu nam hành toàn bộ thảm bại mà lại cơ hồ không nhìn thấy hắn có cái gì lật bàn cơ hội cái này liền có chút để người cảm giác đến đáng sợ từ phi vân châu như thế một cái vùng xa chi địa đến lục ra hai huynh vội ra ngoài ý định mạnh a mà lúc này một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi từ nơi không xa đi tới không ít người nhìn thấy hắn về sau đều nao nao hành lễ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 Lấy Vân Tiêu tông thực lực, đời thứ 9 đệ tử bên trong, kỳ thật đã có khải mệnh kỳ tu sĩ tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, cái này đủ phương, vẫn như cũng là thủ tịch. Ý vị này, tại Vân Tiêu tông quy củ dưới, đời thứ 9 tất cả đệ tử, mặc kệ thực lực thế nào, thấy hắn, đều phải cung cung kính kính theo lên một tiếng đại sư hình. Bởi vậy liền có thể thấy được, nó đến cùng là cái hạng người gì. Nghe nói, hắn là Kim Thiên Linh căn, đồng thời ẩn ẩn có nghe đồn, hắn tại vừa mới chúc cơ thời điểm, liền đã thức tỉnh thần thông. Đây chính là rất nhiều tu sĩ kim đan đều tha thiết ước mơ thần thông. Loại này cấp bậc thiên phú, tương lai nhất định là nguyên anh có hy vọng. Hắn năm nay vẫn chưa tới 60 tuổi, mà kỳ thật, tại gần 10 năm trước, hắn kỳ thật liền đã có thể đột phá đến Khải Minh kỳ. Chỉ là, vì lập tức sẽ mở ra Tiên cung bóng ngược, hắn cưỡng ép để ép tu vi của mình dừng lại tại trước mắt các độ. Tại mọi người trong nhận thức biết, lần này Tiên cung bóng ngược mở ra, nếu có ai có thể xông tiến vào Tiên cung khu vực hạch tâm lời nói, vậy hắn đủ phương nhất định chính là có hy vọng nhất người kia, chí ít tại hiến quốc sai phái ra đến cái này 100 tên tu sĩ bên trong, là như vậy. Vân Tiêu Tông các tu sĩ là cao ngạo. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tự thành một vòng, không thể nào cùng người bên ngoài tụ cùng một chỗ chơi. Cho dù là trước đó Vi Văn cùng Triệu Nam Hành ở giữa những cái kia mâu thuẫn, Vân Tiêu Tông những này kiêu ngạo đám thiên tài bọn họ, thường thường cũng đều là làm như không thấy, hoặc là tự mình xem như một chút cho cười đề tài nói chuyện tới nói, sẽ không tận lực đến tham gia náo nhiệt. Mà bỗng nhiên ở giữa, đủ Phương đi tới, mà lại rõ ràng là hướng về phía Lục Gia hai huynh muội mà đến, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Ánh mắt rất nhiều người đi theo thân ảnh của hắn, muốn nhìn một chút vị này Vân Tiêu Tông đời thứ 9 đại sư huynh muốn nói cái gì. Vi Văn hay là bộ kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nhưng tương đối muốn càng hiểu nhân tình thế sự một chút Vân Ân thì bao nhiêu cảm thấy có chút khẩn trương. Thế sư minh, ngươi tốt, không biết có gì chỉ giáo. Văn ân hay là rất khách khí, đủ phương lộ ra một cái nụ cười ấm áp. hắn chắp tay, hướng hai người thi lễ một cái, nói, không có gì, chỉ là sớm nghe nói. Phi Vân Châu lục ra ra hai cái rất xuất sắc thiên tài, tới nhận thức một chút. Tiên cung bóng ngược tiếp qua bảy ngày, liền sẽ mở ra, tất cả chúng ta tại tiến vào bên trong về sau, đều sẽ bị phân tán đến tiên cung bên trong khác biệt địa phương, nhưng cũng có đụng tới cơ hội. Ta muốn nói là, nếu như tại tiên cung bên trong, chúng ta có thể đụng tới, có thể cùng nhau liên thủ, vô luận như thế nào đi đến khu vực hạch tâm yến quốc tu sĩ nên càng nhiều càng tốt chớ để những cái kia nước tể người chiếm tiên cơ đầu nghe lời này nhìn người này tư thái vậy hiển nhiên là mang theo thiện ý mà đến văn ân vừa cười vừa nói thể sư huynh khách khí nếu là tại tiên cung bên trong có liên thủ cơ hội chúng ta hai huynh nguội tự sẽ cùng chư vị sư huynh đồng hành giúp đỡ cho nhau vậy thì tốt rồi đủ phương không nói thêm gì nữa lộ ra một cái sáng tỏ tiêu dung lửa liền liền cáo tử tại hắn sau khi đi một cái xem ra có chút béo lùn chắc địch người xung tới văn ân sư đệ vì văn sư nguội chúc mừng a quay đầu nhìn lại đến chính là biển Hy Tiền. Cái này biển Hy Tiền, dĩ nhiên chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ từ Phi Vân Châu xuất phát, Thanh Phong Môn ba cái danh nghịch bên trong một cái khác cho đến Hải Gia vị kia. Có cái gì tốt chúc mừng. Vi Văn có chút không quan trọng nói, đây chính là đủ phương Tề sư huynh. Hắn tới chủ động chào hỏi, chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng sao? Nha. Tham hỏi còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ai? Hai người các ngươi là thần tiên, không quan tâm, bất quá ta cùng các ngươi thù, đây thật ra là cái rất cơ duyên tốt. Nếu có thể cùng cái này Tề sư huynh lên làm hảo bằng hữu, kia thật là liễm phát đạt. Đừng nói các ngươi liền xem như đối các ngươi toàn bộ lục ra, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt vậy coi như bằng hữu thôi ta xem người ta thái độ rất tốt người này không sai Biển Huy Tiền bị nghẹn một chút chuyển đổi một đề tài hắn giả vờ giả vị thở dài sau đó nói Hải Lão ca ta đây cũng biết mình bao nhiêu cân lượng nhiều thứ hơn cũng không cầu tiến vào tiên cung về sau ta liền nghĩ tận khả năng ở ngoại vi mò được một điểm chỗ tốt nếu là chúng ta có thể đụng tới hai vị cần phải nhấc ta một tay giúp đỡ chúng ta cùng về Phi Vân Châu ta tất có tạ lễ đưa lên dễ nói dễ nói Văn Ân cười tủm tỉm tiếp nhận câu chuyện hắn đối với Biển Huy Tiền Còn tính là có chút hiểu rõ. Gia hỏa này, có thể tính là hải gia đệ nhất thiên tài, năm gần 70 tuổi, liền đã đến trúc cơ chín tầng, kia tại hải gia nâng đỡ phía dưới, khẳng định tương lai khải minh vững vàng. Loại này tiến độ, tại toàn bộ phi Vân Châu, cũng coi là thứ nhất đẳng cấp. Từ trước đến nay, viện hy tiền đối này đều là rất đắc chí vừa lòng. Chỉ là, lần này ngồi tàu cao tốc, đầu tiên là đến võ vừa mới phủ, sau đó lại cùng 100 cái yến quốc cảnh nội có thể tính là trúc cơ kỳ thiên tài nhất 100 người tề tụ một đường, hắn nguyên bản lấy chút tiểu cảm giác kiêu ngạo, liền không hề nghi ngờ bị đánh nát phải sắp sẽ. Nhân ngoại hưu nhân tiên ngoại hưu thiên, lời này dùng ở thời điểm này thật phù hợp. Tại Hải Gia, hắn là đệ nhất thiên tài, tại toàn bộ Phi Vân Châu, hắn xem như thứ nhất ngăn thiên tài, phong tới toàn bộ Đại Yến quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra 100 cái trúc cơ tu sĩ bên trên thời điểm, vậy hắn điểm này thiên phú, điểm này thành tựu, là thật không tính là gì. Tại cái này trong 100 người, hắn cơ hồ chính là hạng chót, mà lại hạng chót phải rất lợi hại, phía trên những người kia có thể vững vàng để chết hắn. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, mẹ nhà hắn rõ ràng tất cả mọi người là chúc cơ chín tầng, tu vi bên trên đều không có bạn chất khác biệt, bằng cái gì thực lực sai biệt có thể có như thế lớn? Cái này hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Bất quá, hắn thích hứng lực cũng rất mạnh. Không sánh bằng ta liền không so thôi. Cái gì xông tiến vào Đồng Lai Tiên Cung tầng cuối cùng, tiến vào khu vực hạch tâm, thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, nhưng chuyện này hắn đều hoàn toàn không nghĩ. Hắn đã mạo xương phân nhận thức đến hiện thực, loại chuyện này cùng hắn cơ bản không có quan hệ gì. Thực tế một điểm, hắn có thể làm sự tỉnh, chính là ở ngoại vi, tận khả năng nhiều mò được một chút chỗ tốt, sau đó chính là giao kết giao bằng hữu. Cái này trong 100 người, về sau đại tỉ lệ có thể ra rất nhiều khai minh, làm không tốt còn có thể ra không ít kim đan, cùng người kia đánh tốt quan hệ, kia đều không lỗ trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tương đương sinh động bốn phía giao hữu, còn thật sự đưa trước một chút. Về phần có bao nhiêu thực tình, vậy liền khát nói. Nhưng trong đó, có chút bằng hữu, hắn là thật nghị kết giao, nhưng làm sao cũng kết giao không lên. Đủ phương dĩ nhiên chính là trong đó địa vị cao nhất, hắn nhất không đụng tới một cái. Chính là bởi vì thử qua, hắn mới biết được người này có bao nhiêu khó tiếp xúc. Cũng không phải là hắn tính cách cao ngạo, mà là thân phận bậy ở cái này bên trong tiếp cận đều rất khó. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới nhìn đến đủ phương vậy mà chủ động tới kết giao lục gia hai vị, hắn là thật vô so kinh ngạc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 Đến lúc đó, muốn đi vào người, trực tiếp từ mặt nước bóng ngược đi vào, chỉ cần tu vi thấp hơn Khải Minh Kỳ, đồng thời trên thân, túi chứa vật bên trong mang theo đồ vật đồng dạng không có vượt qua chút cơ cấp độ đồ vật, liền có thể thành công đi vào. Mà tại ngày này, khác một chiếc phi toa cũng đến. Phía trên kia, ngồi hẳn là nước Tề kia 100 cái thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ. Song Vương hoàn toàn không có cái gì tiếp xúc dù vọng. Yến quốc cùng nước Tề quan hệ trong đó, nhưng không được tốt lắm. Đối địch có lẽ vẫn còn không tính là, nhưng ma sát không ít, tại Bình Châu Nam Bộ biên giới bên trên, đại Tề cùng Yên Quốc là có lãnh thổ tranh chấp. Bất quá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 Đối hai quốc đô đến mấy cái Khải Minh tu sĩ, bọn hắn lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem chút cơ cắt tu sĩ nhảy đi xuống, rơi xuống tiên cung cửa vào bóng ngược trên mặt biển vị trí. Đại đa số người, tại rơi vào về sau, ngay cả một mảnh bọt nước đều không có kích thích, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, có một cái đồ đần, trực tiếp rơi xuống nước, nửa ngày về sau, chỉ lộ ra một cái đầu. Người kia, thoạt nhìn là cái nước tề người. Nước tề Khải Minh tu sĩ sắc mặt đống nhiên trở nên rất đen, tiến quốc mấy vị thì nở nụ cười. Vì cái gì luôn có loại này ngu xuân? Nói không cho phép mang bất luận cái gì vượt qua chuốc cơ cấp độ vật phẩm, nhưng vẫn sẽ có người mang vào không được đi, ngu xuẩn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã tiến vào tiên cung bóng ngược người ở bên trong, đến đương nhiên là không thể nào biết được. Lục vi văn giờ phút này, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trướng mắt. Loại cảm giác này có chút thần kỳ. Nàng rõ ràng là cùng đường Ca Lục Văn Ân cùng nhau từ trên trời, điều khiển lấy phi kiếm tới gần mặt nước, sau đó vật rơi tự do, tiến vào cửa vào. Sau đó, liền chân đạp tại rắn chắc trên mặt đất, trước mắt một mảnh sáng ngời, sáng rõ người mở mắt không ra. Đợi cho hai mắt thích ứng sáng ngời về sau,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 nàng lại không muốn đi đuổi theo biên giới tầng mây là cảm giác gì? Vạn Nhất Phi không dậy lại rơi xuống, kia hạ chàng chỉ sợ sẽ không rất tốt. Không do dự, nàng quay đầu, nhanh chân hướng về phía trước đình viện đi đến. Cái này đình viện bị một vòng hẹn a cao một trượng tường vây vây quanh, cửa vào là một cái mở tại bức tường bên trên tròn hình vòm cửa, tròn cổng vòm bên ngoài, cất đặt lấy một đôi tạo hình phải rất tinh tế sư tử đá. Từ cửa sân đi vào, Lục Vi Văn nhìn thấy bên trong bên trong cây xanh hoa hồng, thảm thực vật thung tùng, khoan thai đình tĩnh, biến mất tại lục sắc bên trong, ẩn ẩn có thể xuyên tấu qua đó, xem đến vẩn sau lầu nhỏ. Mà nhưng vào lúc này. Vi Văn cảm thấy xiết chặt, cảm giác có đồ vật gì từ phía sau mà tới. Không chần chờ, dây cung tinh đại đao đống nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Eo thân của nàng vặn mẹo, ánh sáng màu vàng sậm trong chốc lát đem làn da của nàng lường cái. Hai tay phát lực, đống nhiên liền bổ tới. Vật cứng va chạm thanh âm truyền đến, nàng cảm giác được có một cái rất nặng đồ vật, bị nàng một đao chầm lui. Mà lúc này nàng mới nhìn rõ đột kích chính là cái gì, không phải liền là trước đó bày ở tròn lùi bên ngoài cửa đôi kia thạch sư a. Cái này đột nhiên xuống tới, sau đó lặng yên không một tiếng động từ sau đánh lén, cũng là đủ nguy hiểm. Còn tốt, lục vi văn từ khi tiến vào cái này tiên cung bóng ngược đến nay lòng cảnh giác vẫn luôn là duy trì, không dám có nửa phân thư giãn, cho nên mới không có bị đánh lén thành công. chém bay một đầu thạch sư bên kia nhưng cũng nhào tới, vi văn lại là một đao, lúc này kia thạch sư vững vàng đứng trên mặt đất, liền không dễ dàng như vậy đánh bay. mà lại việc này hóa thạch sư lực lượng thật là lớn, lại thêm kia trọng lượng, liền xem như vi văn tại kim cương bất hoại thân cường lực ra chỉ phía dưới cũng sẽ cảm thấy có chút phí sức. cửa thứ nhất liền có cái này độ khó sao?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 chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, dù là có phòng ngự pháp khí ngăn cản, cũng không chiếm được cái gì tốt. chỉ bất quá, trừ cái đó ra, cũng không có gì khác chỗ kỳ lạ. loại này thạch sư cũng vô cái gì công kích từ xa thủ đoạn, cũng không có thể hiện ra cái gì thuật pháp đến, loại hình tương đối đơn một. trải qua tham dò về sau, Vi Văn đánh bạo, toàn lực kích hoạt kim cương bất hoại thân, lực lượng tăng lớn hơn rất nhiều. chém ra một đao đồng thời, kia so với nàng người còn cao dây cung tinh trên đại đao, có hóng ánh tinh quang hiện lên, thúc phát ra tới tinh lực, lại thêm nàng tự lực, trực tiếp bổ tiến vào cái này thạch sư đầu nấy tức. thạch sư còn đang dễ dùa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 vẹn vẹn chỉ là một con, còn có ít, cảm giác không ra cái gì cải tạo. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng nhấc đau lên, hướng phía bên kia bị Vạn Huyền Kim Linh cắt quấn lấy thạch sư. Chương 278, Tiên cung tàn viên. Lục Thanh tại Tiên cung bóng ngược mở ra trước ngày thứ ba, cũng đến cái này bên trong. Sở dĩ tới muộn như vậy, là bởi vì lúc trước hắn cũng là đang tu luyện trước mắt. Tháng trước, Phương mới vừa vặn đột phá đến Kim Đan chí tầng. Hoa một tháng, đem tu vi thoáng vững chắc một chút, tưởng niệm đến Vi Văn cùng Văn Ân hai gia tộc này trọng yếu nhất tuổi trẻ hậu bối, muốn đi kia bồng lai tiên cung bóng ngược, này làm sao cũng được đi coi trường một chút. Tính toán thời gian cảm giác không sai biệt lắm, hắn liền khởi động lịch luyện hình thức, khóa chặt tại lục vi văn trên thân, sau đó thông qua truyền tống công năng, đến hiện trường. Đang ngồi lấy bọn hắn chờ 3 ngày thời gian bên trong, Lục Thanh cũng không có nhà rỗi. Người khác vào không được tiên cung, Lục Thanh nhưng không nhất định. Thế là, hắn liền sớm hướng phía chân trời tiên cung bản thể bay đi. Căn cứ ghi chép, những người khác bay về phía tiên cung là không cách nào kéo tiến vào khoảng cách của Song Vương, mặc kệ bay bao lâu, đều phản phất tại nguyên chỗ đảo quanh, tiên cung từ đầu tới cuối duy trì lấy không xa không gần khoảng cách, phản phất chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiếp cận. Cái này hiển nhiên là một loại rất cao minh cấm pháp. Nhưng là, cấm pháp lời nói đối với hắn là vô hiệu, hắn đương nhiên có thể tùy ý rút ngắn khoảng cách, thậm chí khoảng cách gần chạm đến tiên cung. Nhưng khi hắn chân chính sau khi đến gần, lại nhìn thấy cùng xa xa cảnh tượng hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Tiên cung cũng sớm đã sụp đổ. Hắn nhìn thấy, kia lưu quang thần thái bồng lai tiên cung, chính theo hắn rút ngắn khoảng cách mà từ từ mất đi nhan sắc. Hết thảy đều đang trở nên hôi bại, ngay cả những cái kêu kéo lên tiên cung tường vân, đều dần dần trở nên ảm đạm, sau đó chuyển hướng mây đen bộ dáng, lại tới gần một chút.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 Ngọc thạch sàn nhà bên trong, tất cả đều là khé hở. Lục Thanh lục soát dò xét mấy cái cung điện, chưa từng thấy vật gì có giá trị. Hết thệ đều đã bị phá hủy, chỉ có hai cốt, hàng cổ tồn tại. Cái này không đúng. Bên trên hai cái 100 năm, thanh phong môn cũng đều có một cái danh lạch, có thể tiến vào tiền cung bóng ngược bên trong. Căn cứ trong tông môn ghi chép, kia tiên cung bóng ngược bên trong, tiên âm lửa lở, lộng lây, trừ bên trong những cái kêu viên ảnh không quá mức linh trí, có một ít đặc thù quái vật thủ vệ, cũng không khác người sống bên ngoài. Vậy liền giống như là tiền cung còn tồn tại ở trên thế gian, là cường thịnh nhất bộ dáng. Vì cái gì bóng ngược bên trong? cơ thể đều vẫn là mỹ lệ, sáng lạ, trừ không có người sống. Mà chân chính Bồng Lai Tiên Cung bản thể lại biến thành bộ dáng này. Bất quá, Lục Thanh cũng sẽ không như vậy hết hy vọng. Mặc kệ là trong truyền thuyết danh khí phi thường lớn, đến gần như tiên nhân tình trạng bạch kiếm tiên, hay là cái này Bồng Lai Tiên Cung bản thân chỗ thần kỳ, đều để người có thể cảm giác được, nơi đây không phải cùng từng chỗ. Nơi này bị hủy diệt, tựa hồ là có thể tỏ rõ một ít chuyện quan trọng. Hiện tại Lục Thanh, bởi vì trên thân hệ thống, bởi vì tại tinh không bên ngoài bí cảnh cùng thần Lộc Lâm độn phải sự tình, hắn đối với thời kỳ viễn cổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có 10 phần lòng hiếu kỳ cái này Đồng Lai Tiên Cung là có thể thỏa mãn hàn hiêu kỳ. nơi đây niên đại xa xưa, Yến quốc chưa lập trước đó, cái này Đồng Lai Tiên Cung liền đã lấy mỗi 100 năm một lần tần suất tại Đông Hải trên không hiện thân. Tiên Cung, Bạch Kiếm Tiên vị trí thời đại hiện nhiên là phi thường cổ lão, làm không tốt liền có thể liên lụy đến chân trần lão nhân, lôi thần kia cùng nhau đi. mà ở phía sau tiếp theo thăm dò bên trong, Lục Thanh sắc thực có phát hiện. hắn đầu tiên là nhìn thấy một bãi vết máu vàng nóng. kỳ thật hắn cũng không thể xác định kia là máu, chỉ là hắn gặp qua người hoặc yêu bị chém giết thời điểm máu phun ra, vậy trên mặt đất vết tích cùng cái này rất giống nếu như đây quả thật là máu vừa đến kim sắc rất kỳ lạ thứ hai cái này máu xem ra rất mới cái này đương nhiên không thể nào là có ai vừa mới tại cái này bên trong lưu lại kim sắc huyết dịch con tia có thể là từng tại rất viễn cổ thời kỳ lưu lại như thế tháng năm dài đằng đẵng trôi qua về sau cái này kim huyết thế mà còn là phảng phất vừa mới chảy ra đồng dạng đây là thật thật để Lục Thanh cảm thấy rất kỳ lạ mà lại càng mấu chốt chính là Lục Thanh tử cỗ này dòng máu màu vàng nóng bên trên cảm nhận được phi thường sức mạnh cường thịnh thần thánh uy nghiêm còn mang theo lấy một tia không thể xâm phạm hương vị đây là cái gì nhân vật thần tiên máu có chút tiếc nuối nếu như Lục Thanh là thực thể lời nói khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đem cái này bãi kim sắt chi huyết cho thu thật lại mặc dù không biết nó cụ thể có thể lấy ra làm gì nhưng là riêng này hàng đơn vị cách bày ở cái này bên trong kia tất nhiên là vật phi thường chân quý sẽ có cực lớn giá trị tiếp tục hướng phía trước thăm dò Lục Thanh dần dần tiếp cận đồng lai tiên cung càng hoạch tâm khu vực có thể nhìn thấy đồ vật liền càng nhiều thì như thi thể đang đến gần nơi trọng yếu cái kia lớn nhất mây bên trên cung điện về sau Lục Thanh nhìn thấy thi thể đầy đất những thi thể này cũng không phải là người xem ra phảng phất hình người nhưng lại cao lớn hơn nhiều lắm.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 có hư hào quan dược chỉ là chết về sau quan dược không cách nào duy trì đương nhiên liền không có giống như là người nhưng thần sắc đạm mạc phảng phất xem vạn vật vi số cầu hiện tại tu hành giới là không có liên quan tới thần đi lại mà ghi chép ngược lại là có nhưng kỳ thật chân ma xuất hiện số lần rất rất ít tuyệt đại đa số phát sinh ma loạn trên bản chất là thụ thâm nguyên ma giới lây nhiễm tu sĩ cùng yêu tộc đem loại này lây nhiễm nhanh chóng mở rộng cùng mở ra ma giới chi môn thả ra tà ma nhưng phải biết phổ thông tà ma cùng cái gọi là chân ma là hai chuyện khác nhau giống như là cực bắc băng nguyên bên trên tầng tầng lớp lớp mạch quỷ. Kia đều xem như tà ma, mà về phần chân ma, yếu nhất thực lực cũng tối thiểu nguyên anh cất bước, cùng bình thường tà ma thường thường là kẻ thống trị cùng bị thống trị quan hệ. mà lục thanh dưới mắt nhìn thấy những này, hẳn là cùng chân ma đối lập thần, thần cùng ma có phải là hay không được nhân? vấn đề này lục thanh tạm thời không biết, nhưng tại thời kỳ thượng cổ, mặc kệ là thần hay là ma, khả năng đều là bên trên cổ tiên mọi người được nhân. quan sát tiếp nữa những này cái gọi là thiên binh thần tướng thi thể, máu của bọn hắn, tựa hồ cũng là kim sắc, nhưng là tất cả đều khô cạn, cùng trước đó lục thanh nhìn thấy kia một dọn, có khác nhau rất lớn, đây là cùng một loại máu không sai nhưng ở vị cách cấp độ bên trên có trên lệnh rất lớn, mà lại từ thi thể bên trên trạng thái nhìn lại, Lục Thanh nhận ra những thiên binh này thần tướng trên thân trí mạng vết thương đều chỉ có một cái, bọn hắn đều là tại chỗ yếu hại bị lợi khí cắt đâm vào mà chết. Lục Thanh đầu bên trong phản ứng đầu tiên chính là những này thần tộc hoàng kim giáp đều là bị trong truyền thuyết kia bạch kiếm tiên giết chết. Nếu thật là như thế, bạch kiếm tiên sinh động như đại hư hư thực thực là rất cổ lao thời điểm định nhân của hắn, cùng ta trước đó nhìn thấy thái cổ hai tiên địch nhân là nhất trí, vậy hắn có thể hay không cũng là thái cổ hai tiên một trong. Đây là phi thường có khả năng sự tình. Trước hai lần trước đụng phải liên quan tới thái cổ 21 tiên tương quan sự kiện lúc, Lục Thanh đều thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn. Lần này, Lục Thanh tin tưởng cũng không ngoài ý muốn. Làm không tốt, mình liền có thể cầm tới một cái mới thái cổ công pháp. Thậm chí, đột phá nguyên anh hy vọng, làm không tốt liền phải đặt ở cái này bên trong. Tại chủ cung điện, cũng chính là cái này, Đồng Lai Tiên cung cái gọi là khu vực hoạch tâm trước thảm liệt trên chiến trường, Lục Thanh đã tìm không thấy vật gì có giá trị, thế là, hắn liền hướng trong cung điện bay đi. Cung điện nội bộ, Lục Thanh nhìn thấy thi thể đầy đất. Cái này bên trong nguyên bản dáng vẻ Hẳn là vô số so hoa lệ, nhưng tại trải qua một phen sơ so đại chiến, cái gì đều bị hủy đi. Toàn bộ đại điện bên trong, tầng tầng lớp lớp, vô số thiên binh thần tướng thi thể nằm tại cái này bên trong. Mà tại trên cùng, ngồi một cái bạch bảo thanh niên, trong tay còn cầm một đem xem xét liền cũng vật phi phàm pháp kiếm. Nhìn thấy người này náy mắt, Lục Thanh Tê cả da đầu một chút, hắn tựa như là còn sống động dạng. Nhưng rất nhanh, Lục Thanh một lần nữa bình tĩnh lại. Chắc không được hắn không có có khí. Loại này trong thần thoại nhân vật, cái kia bên trong là kim đan, nguyên anh loại này tầm cấp có thể đi lợi nói. Sợ là bên ngoài nằm kia một đống xem ra cùng Tạ binh không có gì khác biệt Thiên binh thần tướng, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không quá thấp. Bất quá, tại quan sát trong chốc lát về sau, hắn phát hiện, cái này Bạch bào nam tử hẳn là đã đều chết hết. Lục Thanh đánh bạo tới gần một chút, quan sát phải cẩn thận hơn về sau, hắn nghiêm túc đối so trong đầu của mình ký ức. Quả nhiên, trước đó suy đoán là chính xác. Thái cổ 21 tiên bên trong, thật có người này. Bạch Kiếm tiên đúng là kia 21 thái cổ đại năng một trong. Không nghĩ tới. Nhân vật như vậy, thế mà liền vẫn lạc tại mình tiên cung bên trong. Sau đó, một cố nghi hoặc cảm giác cũng dâng lên trong lòng vì sao chiến trường không ai thu thập trận chiến đấu này đến cùng là ai thắng rồi hẳn là những cái kia thần tộc thắng nếu không tiên cung sẽ không bị hủy bạch kiếm tiên cũng không sẽ vỡ lạc nhưng vì cái gì những cái kia thần tộc thắng về sau cũng không có hủy đi bạch kiếm tiên thi thể hắn cái này đem rõ ràng không giống phàm vật pháp kiếm cũng chưa từng có người động đậy không làm rõ ràng được lục thanh ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi xuống bên tay hắn trôi này trên pháp kiếm dạng này thái cổ đại năng tự mình ngao kiếm nhất là người ta hay là lấy kiếm tiên vì xuân hảo nghị cũng không cần nghĩ liền biết khẳng định đặc biệt ngưỡng bước mà xem ra cũng quả thật là như thế.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 Mình là có thể đụng chạm đến những cái kia di vật. Mặc dù, hắn không có cách nào đem đồ vật lấy đi, nhưng những cái kia di giữ lại lực lượng, lại có thể bị hệ thống hấp thu, sau đó trả lại cường hóa tự thân. Lục Thanh không có do dự, trực tiếp vươn tội ác hai tay. Nhưng, tay của hắn xuyên qua, cái gì đều không có sờ đến. Sững sốt một chút, Lục Thanh cảm thấy loại tình huống này, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái gì cũng không có. Cái này không khoa học a. Lục Thanh chưa từ bỏ ý định, tới tới lui lui sờ đến mấy lần, sắp thực cái gì đều sờ không tới. T. Không phải đã nói, 21 tiên đô sẽ cho ta lực lượng a? hệ thống, cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được a. Dày vò nửa ngày, cái gì đều không giải quyết được, Lục Thanh tỉnh táo lại về sau, cũng chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp đều đã dùng qua, thậm chí mở ra hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới biện pháp gì, cuối cùng cũng đều là vô dụng. Có lẽ, cũng không phải là hệ thống hấp thu không được Bạch kiếm tiên lực lượng, mà là Bạch kiếm tiên còn sót lại hạt giống, căn bản không tại cái này bên trong. Hẳn là, kỳ thật cái kia tiên cung bóng ngược mới là mấu chốt. Lục Thanh có ý nghĩ như vậy, bằng không thì cũng không có khác có thể nghĩ. 3 ngày hoàn toàn không đủ để để lục thanh đem quy mô khổng lồ bồng lai tiên cung mỗi một nơi đều cho thăm dò phải rõ ràng. Nhưng ít ra, tại khu vực hải tâm, nhất là lấy bạch kiếm tiên thi thể xung quanh, hắn tin tưởng mình không có lọt mất cái gì. Chứ hai cốt, thi thể, hào không có sự sống lực kiếm tiên thi thể, cái gì cũng không có. Cái này còn có thể làm sao? Chỉ có thể từ bóng ngược bên trong nghĩ biện pháp. Thế là, hắn tính toán bóng ngược mở ra thời gian, rời đi bồng lai tiên cung, đến vi văn văn ân vị trí kia chiếc phi toa bên trên. Cũng tại mặt biển bóng ngược triệt để bình tĩnh trở lại lúc đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, chui vào. Kết quả.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 Khả năng chính là bởi vì ta không nhìn những này thuật pháp, cho nên tại xuyên qua thời điểm, liền trực tiếp đi vào biển trong nước, kia thuật pháp không cách nào tác dụng tại ý thức của ta thể bên trên, đương nhiên liền không thể đem ta truyền tống. Đại khái nghĩ rõ ràng vì cái gì về sau, Lục Thanh lúc này liền chuẩn bị trực tiếp hướng khu vực Hạch Tâm bay đi. Kết quả, bay ra ngoài còn không có xa mười trượng, Lục Thanh liền cảm giác được một câu ngưng trệ cảm giác. Phản phất có cái gì đang áp chế lấy hắn như vậy? Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cục đụng phải có thể đem hiệu quả tác dụng tại hắn ý thức thể trên thân tình trạng. Chương 279, Hình khuyên tầng mây.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 đã là tại sàn sàn với nhau. Mặc dù Lục Vi Văn là tại chúc cơ kỳ liền thức tỉnh thần thông, có thể sưng chúc cơ vô địch, nhưng là Văn Ân tại 10 năm trước trải qua kia một đợt tăng lên về sau biến hóa cũng rất lớn. Thiên Linh căn cái này còn dễ nói, chủ yếu là đối với Thiên Phú tăng thêm. Tại thực tế chiến lược bên trên mặc dù cũng có một chút trợ rút, nhưng là cũng không tính quá lớn. Chính yếu nhất chính là bởi vì có được Thiên Linh căn, cho nên Lục Thanh cũng có thể đem Thái Cổ Tạo Hóa Tịch chuyển cho hắn. Muôn Công pháp này yêu cầu nhất định phải nhất định có được một Thiên Linh căn mới có thể tu hành mà tuyệt phẩm công pháp, kia tại cùng cấp bậc bên trong coi như quả trâu, có thể mang tới chiến lược tăng lên, cũng là rất khoa trương. hắn đụng tới, cũng không phải hỏa hoa sư tử đá, mà là hai viên thụ nhân. cây này người hình tượng, tựa như là hai viên cây mọc ra giống như cánh cánh tay, gốc rễ thì dựng đứng lên, có thể gánh chịu lấy thân thể của bọn nó trên mặt đất hành động. Lục Văn Ân chỉ giết một cái, một cái khác, hắn đang đánh tàn về sau, không có giết chết, mà là giữ lại trong tay nghiên cứu trong chốc lát, sau đó lại bị hắn cho không chế lại, rất có ý tưởng nha.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 Đưa vào tự thân một linh lực, đúng là có thể đánh cắp thụ nhân quyền công chế, đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Mang theo như thế một cái thụ nhân, lại mặc kệ thực lực thế nào, có thêm một cái khiên thịt cũng coi là thật thoải mái. Hắn vị trí địa phương, tựa như là hoa viên đồng dạng địa phương, dù sao cùng Vi Văn vị trí hoàn cảnh không thái nhất dạng, mà hắn sở diện lâm quái vật, không chỉ có loại hình cùng lục vi văn đụng phải không giống, về số lượng chênh lệch cũng rất lớn. Mang theo cái kia làm khiên thịt thụ nhân, hướng hoa viên nội bộ trước tiến vào một đoạn lộ trình về sau, Lục Văn Ân rất nhanh lại độn phải một chút xuống tới thực vật. Có Hoa Yêu, có Thụ Tinh, thậm chí trong hoa viên giả sơn đều sẽ xuống tới biến thành thạch đầu nhân hướng lục văn ân pháp khí công kích. bất quá những quái vật này đều là tương đối tương đối tốt ứng phó. lục văn ân nắm giữ thái cổ tạo hóa tịch tại trực tiếp công kích hiệu quả uy lực bên trên thật không có quá mức đột xuất nhưng là một chút khác thủ đoạn lại vô cùng lợi hại nhất là trị liệu không chế cùng đánh lâu dài. mà tại cái này bên trong liền nổi bật ra trước đó lục văn ân không chế lại một đầu thụ nhân chỗ tốt cái kia thụ nhân một mình ở phía trước khiên ba bốn đầu không sai biệt lắm cùng cấp bậc quái vật theo lý thuyết hẳn là bị nhân lấy hành hung nhưng ở lục văn ân điều khiển phía dưới. Cây này người gọi là một cái không sợ sinh tử, xông đi lên cũng mặc kệ chính mình chịu không bị đánh, chịu hay không chịu tổn thương, dù sao chính là ta chịu bốn phía, cũng muốn hung hăng cho đối phương đến lên một chút. Mà thụ nhân sở thụ đến tổn thương, thì có mặt sau lục văn ân, chuyển vận linh lực, nhanh chóng đem nó thụ thương thân thể cho tu bổ lại. Chơi triệu Hoán Lưu A. Lục Thanh Sách một tiếng, nhà mình cái này hậu bối, còn thật thông minh. Nếu như là nhân loại tu sĩ lời nói, cứ việc tạo hóa tịch hiệu quả trị liệu phi thường xuất sắc, nhưng là tu bộ, chữa trị xong nhân loại tu sĩ thụ thương thân thể, hiển nhiên không có cách nào đặc biệt nhanh có hiệu quả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 giải quyết tương đối buông lỏng. đến đằng sau, hắn còn đặc địa lưu lại một con hoa yêu không có giết, đem nó chế phục về sau. Lục Văn Ân lại một lần nữa bắt trước làm theo, đem cái này hoa yêu cũng cho thu nhập giới trướng. lại sau này, hắn lại đụng phải hai đợt quái vật, cái này không chỉ có không có cho Lục Văn Ân mang đến quá nhiều phiền phức, ngược lại mỗi một đợt đều để hắn tại hấp thu đến tiên cung bên trong linh lực tinh túy chi hơn. còn riêng phần mình không chế một đầu một thuộc tính quái vật. khi Lục Văn Ân chỗ điều khiển đoàn đội, đặt tới bốn cái về sau, Lục Thanh cảm thấy mình không cần thiết lại nhìn chằm chằm hắn bên này. Lục Thanh đã đỉnh lấy rời xa về sau sẽ bị áp chế đi động lực khó chịu cảm giác sớm đại khái đem cái này hoa viên có thể thăm dò địa phương, xem xét một lần, cái này bên trong không tồn tại có thể uy hiếp đạt được lục văn ân an toàn đủ vật. cứ như vậy, hắn liền yên tâm khởi động truyền tống công năng, đi đến lục vi văn bên kia, đi tới nhìn một chút, vi văn lại nhưng đã tiếp cận đến nàng khu vực kia vùng đất trung ương, kia là một cái ba tầng đình lâu. vi văn đẩy cửa ra, đi vào trong đó, không gian bên trong cũng không lớn, nhưng lại được trang trí thành một cái cỡ nhỏ diễn võ trường bộ dáng, một người mặc màu đen kinh phục thanh niên ôm kiếm lập trong đó. vi văn sau khi đi vào, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi đem trường kiếm trong tay rút ra sau đó làm ra một cái khiêu chiến tư thế, một đoàn ảnh sắc đem thân hình của hắn bao phủ, thân hình của hắn trở nên mơ hồ mà khó mà phân biệt, còn có chút ít bóng chồng bộ dáng. Vi Văn lộ ra vẻ mỉm cười, rút kiếm một lên, một đao phét không, kia áo đen kiếm khách thân hình phi thường nhanh, coi là thật tựa như một cái bóng, trong một chớp mắt liền đem nửa cái gian phòng cho tràn ngập. Lục Vi Văn công kích tốc độ rõ ràng đã thật nhanh, lại mang theo thẳng tiến không lùi, thế không thể lỡ khí thế, nhưng bộ chúng chẳng qua là cái nguyên ảnh mà thôi, căn bản không có có thể chân chính đánh chúng được nhân một kích chống rông về sau, nàng nhận trừng phạt, nghiêng người bị trường kiếm chạm một chút, như kim loại va chạm thanh âm truyền đến, lục vi văn mặc trên người lấy pháp giáp bị cắt ra một đạo khe, lộ ra bên trong làn da màu vàng sậm, cùng lưu ở phía trên một đầu bạch bạch vết kiếm, phá không được phòng a, lục vi văn quay thân chính là một đao, kết quả lại không. giữa không trung lơ lửng quan chiến lục thanh, biết vi văn đụng tới đối thủ, cùng cấp bậc bên trong, lục vi văn không sợ thực lực mạnh, cũng không sợ uy lực công kích cường đại, dựa vào nàng kia kim cương bất hoại thân, tại cấp độ này bên trong rất ít có khả năng công kích trực tiếp uy hiếp được an toàn của nàng, thậm chí.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 Dù là vì Văn lựa chọn dây cung tinh đại đao đặt ngang đến một chiều ba độ quét ngang, lại vẫn còn là bị người sớm phát ra được. Sau đó như vậy tránh ra. Hỗ trợ, Lục Thanh khẳng định là có thể rút. Bác Hoàng xâm chi thời gian chiến tranh, vì Cầu hổn, dù là đỉnh lấy cao giá cả, Lục Thanh cũng là hối nói không ít chiến đấu hối nói hạng. Có một ít dùng song, không phải Lục gia tu sĩ cũng rất không có khả năng trong chiến tranh bảo trì thấp như vậy tỷ số thương vong. Nhưng tóm lại mà nói, chiến tranh đến thời kỳ cuối thời điểm, trong tay hắn kiếm nghiệp lực tương đương nhiều, kia khẳng định vẫn là sẽ đặc địa đổi mới ra một chút, bóp tại trong tay, chuẩn bị sau tiếp theo bất cứ tình huống nào. Giống như là Khải Minh chi lực loại này hối đối hạng, không tốt lắm tại cái này bên trong dùng đến, dù sao cái này tiền cung bóng ngược bên trong là có không cho phép đạt tới Khải Minh cấp độ đồ vật hoặc nhân tiến đến điều kiện. Mặc dù, không biết tại sao khi đi vào tiến vào Khải Minh kỳ sẽ như thế nào, nhưng là Lục Thanh không nghĩ làm cái kia chết, hố người trong nhà, vậy quá không đáng tin cậy. Nhưng mặc dù như thế, còn có một số giống như là cấp tốc gia chỉ dạng này có thể trực tiếp ứng đối lập tức cục diện hối đối hạng đâu. Bất quá, đã tạm thời còn không nhìn thấy cái gì nguy hiểm, Lục Thanh ngược lại là cố ý tiếp tục xem tiếp, nhìn xem Vi Văn muốn làm sao đối mặt mình. Trừ phi thực tế không được, Hắn mới sẽ cân nhắc vận dụng hối đoán hạng, tóm lại muốn mình có trưởng thành mới được. Sau đó, vi văn biểu hiện, ngược lại là cũng không có để hắn thất vọng. Đã bắt không được ngươi, vậy liền không bắt. Kim sắc liệt dương, tại trên người nàng đột nhiên sáng lên. Nàng kia ám kim sắc, tượng trưng cho vô cùng cường đại lực phòng ngự kim cương bất hoại thân, nháy mắt trở nên càng thêm sáng ngời lên, cái kia kim sắc cơ hồ muốn chọc mù mắt người, đem lồng đắp lên bên người nàng bóng tối, sượt tan hơn phân nữa. Không có ẩn thân bóng tối, kia áo đen kiếm khách như cũ không chút hoang mang, tốc độ của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn luôn ngồi lửa ngồi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 thướng phía hắn xuống lại, hắn lập lập tức chuẩn bị muốn né tránh thời điểm, đung nhiên cảm giác dưới chân chỉ trệ, tại vừa mới những cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim bốn phía bay lúc bắn, lục vi văn không biết khi nào, lén lén đem vạn huyền kim linh cắt cũng cho giấu ở bên trong. vạn huyền kim linh cắt bản thể chính là một đoàn hạt cát, hạt cát nhưng tập hợp một chỗ, đương nhiên cũng có thể tản ra dùng. lúc trước, vi văn không phải là không có lợi dụng cái này truyền lại từ tảng gia gia pháp khí thử qua, chỉ là đối phương thực tế là quá linh hoạt, vạn huyền kim linh cắt căn bản khống chế không đến đối phương nhưng tại vừa mới đẩy trời kim sắc kiếm ánh sáng bên trong vạn huyền kim linh cắt liền phân tán thành hạt cát tại kim sắc kiếm ánh sáng hiểm hộ phía dưới cùng với khó mà bị phát giác mà lại hảo ảnh tiêu kiếm khách chính yếu nhất tinh thần hay là thả đang tránh né những cái tiêu kim sắc kiếm ánh sáng bên trên trong chốc lát nơi đó có không đi quẩn có hay không tiểu xa bản dấu ở nơi nào thừa cơ hội này lục vi văn đem một chút cát vàng làm tới đối phương bên chân sau đó đột nhiên tụ lại cuốn lấy bắp chân của hắn để hắn không cách nào lại di động có lẽ cho hắn một chút thời gian hắn có thể tránh ra nhưng là lục vi văn thật vất vả sáng tạo tạo nên cơ hội tốt lại làm sao lại bỏ qua dây cung tinh trên đại đao, tinh quang long ánh, mang theo bài trừ phòng ngự hiệu quả đại đao, lấy tràn trề cự lực chém xuống, trực tiếp đem cái này huyễn ảnh kiếm khách cho chặt thành hai nửa. một đoàn tinh khí, theo tử vong của hắn, chuyển vào đến lục vi văn thân thể. mà thi thể của hắn, cùng biểu ra máu tươi, cũng lại như bị đâm thủng bầm nước, tiêu tán vô tích. vừa mới cuộc chiến đấu này đánh xong, nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy hao phí không ít khí lực. nhưng theo cố này tinh khí chuyển vào, nàng cảm giác mình khí lực đống nhiên khôi phục không ít. còn lại bộ phân thì chứa đựng tại thể nội đan điển, thành thành thật thật ở lại. loại này tinh khí, sau tiếp theo luyện hóa về sau.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 đồng dạng có một địch nhân, loại hình cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt, là cái lão giả, am hiểu thi pháp, loại hình không khắc chế, tham hỏi đối hiện lên đến liền muốn tốt rất nhiều. Đỉnh lấy thuật pháp vinh kích, nàng vọt thẳng đến kia trên mặt lão giả, một đao hạ xuống, trực tiếp giải quyết. Đến tầng thứ ba, không có địch nhân. Tại tầng thứ ba chính giữa, đặt vào một cái kim sắt buồn, bên trong có một vũng chất lỏng màu nhũ bạch. Cái này tầng thứ ba, lục thanh trước kia đương nhiên là sớm đi lên qua, buồn cúng nước, hắn đều nhìn thấy. Buồn bản thân không có chỗ đặt thù gì, chỉ là bên trong kia một vũng nước, hắn cảm giác không phải là phàm vật, thế nhưng không nhận ra đến cùng là cái gì. Bất quá đem nó lấy đi, tóm lại sẽ không thua thiệt. Khỏi phải hắn nhắc nhở, Lục Vi Văn nên cũng nghĩ như vậy. Nàng chậm rãi đến gần, đồng thời cảnh giác bốn phía. Chậm, Lục Thanh thấy được nàng đứng tại chỗ sừng sốt. Ừm, là xảy ra chuyện gì sao? Lục Thanh là cảm giác gì đều không có. Ngay tại hắn lo lắng, có phải là xảy ra vấn đề gì thời điểm? Vi Văn khôi phục bình thường. Chỉ gặp nàng đem vạn huyền kim linh cắt gọi ra, sau đó đem kia một mảnh cắt vàng, vung vào cái này bồn bạch trong nước âm. Bạch thủy bắt đầu sôi trào. Hẹn a một khắc đồng hồ về sau, sôi trào dần dần bình ổn lại, kia một vũng nước đã kinh biến đến mức thanh tịnh. Thay vào đó là vạn huyền kim linh cắt nhàn sắc, ít đi rất nhiều, phảng phất bạch kim nhàn sắc. Ừm. Lục Thanh cảm thấy có chút thần kỳ, hắn có thể minh sắc cảm giác được vạn huyền kim linh cắt. Tại trải qua như thế một phen ngâm về sau, phẩm cấp đạt được hết sức rõ ràng tăng lên. Cái đồ chơi này ban đầu là nhất giai pháp khí, về sau tại Vi Văn thành Tiệu trúc cơ về sau, Lục Thanh thân tự xuất thủ, đưa nó luyện chế lại một lần một phen, đem phẩm cấp tăng lên tới nhị giai. Nhưng cái này là cực hạn. môn này pháp khí vốn là một vị tứ giai luyện khí sư sở tác, vật liệu rất chân quý, mà lại thủ pháp rất đặc biệt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 Có lẽ tương lai thứ này, khả năng cũng chỉ có Vi Văn mình có thể sử dụng đi. Vi Văn, làm sao ngươi biết muốn đem kim sa bỏ vào ngầm? Lục Thanh nhịn không được, hỏi ra như thế cái vấn đề. Đột nhiên nghe tới truyền âm, Vi Văn giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, đây là tổ tông đại nhân thanh âm, chợt lại an tâm. Vừa mới ta đến gần thời điểm, bỗng nhiên liền minh ngộ thứ này có làm được cái gì, cho nên liền đem kim sa ngâm đi vào. Thì ra là thế. Đây cũng là tiên cung bên trong dự lưu thủ đoạn. Như là đã lên tiếng, Lục Thanh cũng không có che giấu. Hắn kế tiếp theo truyền âm nói, ngươi kế tiếp theo thăm dò đi, ta trên người ngươi có ân ký có thể tùy thời xem xét người xung quanh tình huống. Lời này vừa nói ra, Lục Vi Văn cảm thấy đặc biệt an tâm. Nàng rời đi lầu nhỏ, từ một phương hướng khác đi ra đình viện. Một đạo giả thiết ở trên mây cầu kết nối lấy phương xa. Lục Thanh đoán chừng một chút, án lấy cái phương hướng này đi, hẳn là liền muốn đi vào đến vây quanh tiên cung hoạch tâm trung tầng bộ phân. Nếu như tiên cung bóng ngược là nghiêm ngặt dựa theo tiên cung bản thể chiếu giỏi, phía trước khu vực hẳn là một mảnh hình khuyên mây, đại lượng tiên cung tiến trước, sừng sững trên đó bảo vệ lấy tiên cung trung ương đại điện. Mây cầu đi đến ở giữa, còn có một số mở rộng chi nhánh đường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 bất kể nói thế nào, cùng một chỗ gặp mặt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy khẳng định là tốt nhất. Một bên trong nhất hành động lớn phạm vi, thật phiền thoái. Lục Thanh chỉ có thể dựa theo mình lúc trước thăm dò tiền cung bản thể thời điểm ký ức, tới làm dẫn đạo, đến mức hai người quang tụ hợp, liền hoa mấy ngày. đáng nhắc tới chính là nửa đường mặc kệ là Vi Văn hay là Văn Ân, đều đụng tới một chút tu sĩ khác. Có một ít người ôm tiện ý mời đồng hành, nhưng hai người đều khéo lời từ chối. Có một ít người thì lạnh lùng lấy tại chạm mặt kéo về phía sau xa khoảng cách, kia Vi Văn cùng Văn Ân cũng đều không có kiếm chuyện có một ít người thậm chí triển lộ ra địch ý, nhất là đụng phải nước tề tu sĩ lúc kia địch ý đặc biệt rõ ràng. bất quá bọn hắn khi nhìn đến văn ân thời điểm bình thường sẽ không lựa chọn đối địch. văn ân hiện ở bên người thế nhưng là mang theo bảy tám cái hoa yêu, thụ yêu người bình thường thấy khẳng định đi vòng, nào dám gây. ngược lại là vi văn kia bên trong có một cái nước tề tu sĩ, không nói phân trần trực tiếp hướng nàng đầu thủ. có thể là cảm thấy vi văn sinh ra dung mạo đáng yêu so sánh tiểu nhân bộ dáng, cảm thấy dễ khi dễ. đương nhiên tối ý nghĩ như vậy, tiết hạ chàng khẳng định rất thảm. vi văn đã không phải là năm đó cái kia đánh nhau. Giết người còn sẽ đem mình bị dọa cho phát sợ tiểu cô nương. Nàng không có kéo cái gì khác, tại chỗ liền đem cái kia dám hướng nàng động thủ nước tề tu sĩ cho làm thịt, móc ra ngoài túi chứa vật cũng đều cho thu. Bên trong chứa linh thạch, pháp khí, đan dược, linh linh tổng tổng đồ vật tính được, cũng đáng cái 3-4 thiên linh thạch. Đây đối với chúc cơ tu sĩ đến nói đã rất giàu có. Dù sao vượt qua khải minh cấp độ đồ vật mang không tiến vào. Không phải mấy cái này tuyển chọn tỉ mỉ ra đám thiên tài bọn họ trên thân, khẳng định sẽ có càng nhiều càng thứ đắt giá. Hai người thành công tụ hợp thời điểm đã cách bên trong vòng hình khuyên tầng mây không xa hai anh em gái bọn họ hợp lại kế, không tiếp tục kế tiếp theo lãng phí thời gian thăm dò bên ngoài, trực tiếp tiến vào trung tầng. Lúc này, lục thanh cũng nhớ lại, lúc trước hắn tại thăm dò tiên cung bản thể thời điểm, phát hiện dọa kia hư hư thực thực thần huyết đồ vật, giống như cũng là tại bên trong vòng hình quyên tầng mây dựa vào bên trong vị trí. Không biết bóng ngược bên trong giống nhau vị trí, sẽ có đồ vật gì. Lục thanh còn thật cảm thấy hứng thú. Đối với dọa kia thần huyết vị trí, hắn nhớ được liền rất rõ ràng. Tại hắn dẫn đạo dưới, vi văn cùng văn đơn hai huynh muội, mục tiêu rất rõ ràng hướng phía lục thanh dẫn dắt phương hướng mà đi. Nhưng nói thật, bọn hắn hành động không tính là quá thông thuận. Bên trong vòng tầng mây hình khuyên cũng là có quái vật, mà lại quái vật rõ ràng muốn so ngoại tầng những cái kia vụn vặt khu vực nhỏ bên trong độ phải, muốn càng thêm dày đặc được nhiều. Hai huynh muội liên thủ, ngoài ra còn văn Ân còn khống chế lấy nhiều như vậy thụ nhân, Hoa Yêu, đánh cho đều thật cực khổ. Cái này tiên cung bóng ngược bên trong quái vật, mạnh nhất cũng giới hạn trong chốc cơ kỳ, nhưng thường thường đều có chốc cơ hậu kỳ, thậm chí cả chốc cơ đỉnh phong thực lực. Cung tầng cấp dưới, lập tức đối mặt 5 6 cái đối thủ, sát thực không tốt đánh. Khó trách, trước đó Lục Thanh nhìn thấy Lý Thừa Tông cho đến tiên cung tình báo lúc, là đề nghị khi tiến vào bên trong vòng về sau, tận lực tìm kiếm đâm bạc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 Tiêu bên trong thế nhưng là có tiếng vong cấm, lúc tiến vào trưởng bối không có khuyên bảo qua, nhất định không thể hướng nơi đó đi sao? Hỡ, vậy ta trước đó nhìn thấy Vân Tiêu Tông Tề Sư Minh cũng hướng nơi đó đi. Tề Sư Minh, kia có thể giống nhau sao? Đây chính là Tề Sư Minh, Vân Tiêu Tông đệ tử đời thứ 9 thủ tịch. Hai cái hương này ba lão có thể đánh đồng a? Văn Ân cùng Vi Văn hai người ở trên đường, hay là sẽ đụng tới một chút tu sĩ khác? Mặc dù Tiên Cung bóng ngược ngoại tầng, kỳ thật cũng không dễ dàng thông qua, những bái vật kia cường độ bình thường chút cơ chín tầng tới, đơn độc đánh một cái đều là chia 5 năm năm càng không nói đến sẽ bị phân tán truyền tống, một người đánh thông quan. Nhưng dù sao người tới đều là trúc cơ chín tầng tu sĩ bên trong người nổi bật, lại từng cái thân phận bối cảnh đều không đơn giản, thủ đoạn các nơi, ngay cả bên ngoài đều không vượt qua nổi, kia dù sao vẫn là số ít. Ước chừng có 2 phần 3 người là có thể tiến vào bên trong vòng. Mà bên trong vòng, cũng chính là ở giữa cái này một mảnh hình khuyên tầng mây, ước chừng chính là tuyệt đại bộ phân tiến vào tiền cung bóng ngược bên trong các tu sĩ điểm cuối cùng. Cái này bên trong có thể thu hoạch được đồ vật, cùng trước đó ngoại tầng khu vực kém không nhiều lắm, nhưng mà muốn dày đặc hơn một chút, có thể cẩm tới đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Càng mấu chốt chính là, mọi người còn có thể quen biết người, lẫn nhau tổ cái đội cái gì, có phối hợp về sau, mặc kệ là tính an toàn, cũng là có thể đạt được càng nhiều bảo hộ. Dù sao, đều là có rộng lớn tiền đồ người, không ai có thể muốn chết tại cái này bên trong. Thậm chí, tại tiến vào trước khi đến, trong bọn họ rất nhiều người trưởng bối, liền đã từng khuyên bảo qua bọn hắn, lấy không được đồ vật không muốn xính cường, cũng tận lượng đừng phát sinh xung đột với người khác, cho dù là nước khác tu sĩ. Tận lực lấy được lấy bảo vật, săn bắt tinh khí, đây là đương nhiên, nhưng hết thảy tiền đề vẫn là phải tại bảo đảm tự thân an toàn cơ sở bên trên. Dù sao Các thế lực lớn, bồi dưỡng được một cái có tiến vào tiên cung bóng ngược bên trong tư chất hậu bối tu sĩ, đó là đương nhiên là đối nó tương lai ôm rất lớn kỳ vọng, cũng không phải bồi dưỡng pháo hôi sau đó tiến vào chịu chết. Mà lại, tất cũng không kể là yến quốc hay là nước tệ, đối với tiên cung bóng ngược thăm rõ, cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia thời điểm, máu giao hơn phía dưới, bọn hắn biết tại tiên cung bóng ngược bên trong có ba cái địa phương không thể đi. Trong đó hai cái, độ nguy hiểm phi thường cao. Theo thứ tự là tiến vào khu vực hải tâm, cũng chính là trung ương đại điện lối vào, còn có một cái, chính là bên trong vòng có một mảnh nhỏ khu vực. Hai địa phương này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 Nghe nói tại khu vực Hạch Tâm, loại này quái vật số lượng sẽ càng nhiều. Mà trừ khu vực Hạch Tâm lối vào, tại bên trong vòng hình khuyên tầng mây cái này bên trong, cũng có một chỗ tụ tập đại lượng thiên binh thần tướng. Bọn hắn không sẽ rời đi khu vực kia, mọi người ngược lại là cũng suy đoán bên trong có thể sẽ có cái gì thần kỳ bảo vật, nhưng là đánh không lại đi, đều là nói lời vô dụng. Nhìn thấy văn Ân cùng Vi Văn hướng bên kia đi, đối tiên cung bóng ngược có hiểu một chút tu sĩ, xuất hiện một chút châm chọc khiêu khích thanh âm, ngược lại cũng coi là bình thường. Nhưng mà, không có người biết, hai người bọn họ bên cạnh, kỳ thật đi theo một cái lão tổ tông. Lục Thanh hay là vô cùng cẩn thận Không có hổ đi tức để hai cái hổ bối, cứ như vậy thẳng vội vàng vượt qua. Trên thực tế, cái kia cũng không thực tế. Tại dần dần tới gần kia thần huyết vị trí, Vi Văn cùng Văn Ân hai người liền đã đụng phải loại kia cùng loại thiên binh thần tướng quái vật. Bọn chúng thân cao tiếp cận 3 mét, mặc hoàng kim áo giáp, là một loại thân hình thon dài mà đường cong mỹ lệ sinh vật hình người. Tựa như kim loại cùng ngọc thạch mặt ngoài làn da, lộ ra túc mục trang nghiêm mà yêu nhã. Bọn hắn có kim sắc đồng mắt, thần sắc đạm mạc, huyền như thần linh tại nhìn xuống thế gian. Lục Thanh cho rằng, đây chính là thần tộc hình tượng. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia chân chính thần tộc chiến sĩ. Không phải lấy Lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân hai cá nhân thực lực, làm sao có thể ứng phó được. Chân chính thần tộc, đây chính là cùng chân ma một cái tầng cấp tồn tại. Trên thực tế, tại cái này tiên cung bóng ngược bên trong, là sẽ không tồn tại thực lực tầng cấp vượt qua trúc cơ kỳ độ vật. Lục Vi Văn trong tay cái kia trải qua tăng lên về sau vạn huyền kim linh cát, thì là cái ngoài ý muốn, nó bản thân vị cách, tại bóng ngược bên trong được đề thăng đến tam giai cấp độ, nhưng tương tự thu được bóng ngược cấp chế, đủ khả năng bày ra uy lực, chỉ dừng lại ở bình thường nhị giai cực phẩm pháp khí trình độ. Mà dưới mắt xuất hiện những này thần tộc, vẹn vẹn cũng chỉ là bị yêu hóa đến chốc cơ cấp độ thần tộc chiến sĩ huyền ảnh mà thôi nhưng mặc dù như thế, đồng thời xuất hiện ba cái cũng là phi thường khó có thể đối phó. thân thuộc với ảnh, xa xa muốn so trước đó lục gia hai huynh muội đụng phải bất luận cái gì quái vật đều còn đáng sợ hơn. rõ ràng chỉ là chút cơ thần cấp, nhưng là bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, lực phong nữ cường hạn đến lục Vi Văn Toàn lực một đao vậy mà chạm bất tử tình trạng. đồng thời bọn hắn còn tinh thông hứa bao nhiêu thần kỳ thuật pháp, từ thần hồn đả kích đến lục thân không chế, lại đến viễn chỉnh trực tiếp tổn thương thủ đoạn, cái gì cần có đều có. địch nhân như vậy, trừ lực lượng cường độ.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 Dựa vào thụ nhân cùng Hoa yêu đi làm khiên địch, cho Vi Văn sáng tạo cơ hội công kích, làm bò kế tiếp về sau, liền mấy cái thụ nhân đi lên dắt lấy để ép không cho đứng dậy. Sau đó Vi Văn toàn lực tôi động dây cung tinh đại đao, một chút một chút chạm, một chút chặt bất tử, chặt cái 5 6 7 8 lần, luôn có thể chơi chết. Cuối cùng, tại lấy cái chết rơi hai cái Hoa yêu một cái thụ nhân làm đại giá, đánh ngã cái này ba cái thần tộc chiến sĩ về sau, hai huynh muội đều cảm thấy một cố vô cùng cường thịnh tinh khí truyền vào thân thể của bọn hắn bên trong. Giếng này ba cái, liền sánh được bọn hắn trước mấy ngày ở ngoại vi đảo đi đào lại lấy được tinh khí một nữa. Văn Đơn nói: Ta cảm giác được, ta hiện tại bắt đầu đột phá, đều có thể trực tiếp tiến vào Khải Minh. Vì Văn nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mà lại, những tinh khí này luyện hóa về sau, sau tiếp theo còn tiết kiệm xuống rất nhiều công phu, đoán chừng trong vòng 1 2 năm, liền có thể đột phá đến tầng 2. Mà lại, ta cảm giác lực lượng của ta càng lớn, còn có thể càng lớn. Ngươi đơn giản. Văn Ân đem đằng sau quái vật hai chữ nuốt xuống. Ngươi liền không có điểm biến hóa gì? Cũng là có, ta cảm giác ta đối với linh khí điều khiển tốt hơn, thi triển thuật pháp, vận hành công pháp thời điểm, cũng càng thêm thông thuận. Cái này tăng cường còn có thể không giống? có thể là cùng người đặc tính có quan hệ hai người cho chuyện thời điểm lục thanh đã là tại bên ngoài một dãy địa phương nhưng hắn vị trí hiện tại hay là quá xa một chút đến không được thần huyết vị trí hay là phải hai người bọn họ lại nhiều dựa vào gần một chút lục thanh mới có thể sớm xem xét cái kia sát thực khu vực bất quá ngược lại là có phát hiện gì lạ khác vân tiêu tông cái kia gọi đủ phương quả nhiên cũng tại tiểu ra hỏa này không thể không nói thực lực sát thực rất đột nhiên chỉ ít lục thanh phải thừa nhận hắn tại chút cơ kỳ thời điểm khẳng định đánh không lại đứa nhỏ này ân Tại hắn khải minh một tầm thời điểm đối đầu tiểu tử này, một cái làm không tốt cũng có thể là xe. Đồng vị cách bên trong, vượt cấp khiêu chiến mặc dù khó, nhưng tóm lại còn tính là sò khá thường gặp. Nhưng là có thể càng lớn cấp độ khiêu chiến, kia thật là hiếm rất ít. Có thể để cho Lục Thanh có đánh giá như vậy, đủ phương xác thực rất không tệ. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn tại bị hai cái thần tộc huyễn ảnh cho đuổi đến cùng con chó đồng dạng. Cái đồ chơi này quá mạnh. Tính toán một cái hắn đào tẩu phương hướng, Lục Thanh có cái ý nghĩ. Hắn truyền âm cho Vi Văn cùng Văn Ân, đem việc này báo cho bọn hắn. Lục Thanh không có lại nói đề nghị của mình. Muốn hay không cùng đủ phương liên thủ chuyện này, hắn dự định để Vi Văn cùng Văn Ân hai người bọn họ mình quyết định. Kỳ thật, chí ít cho đến bây giờ, Lục Thanh tâm thái vẫn luôn vẫn tương đối bâng lỏng. Vi Văn cùng Văn Ân hai huynh muội thực lực, tại địa phương này bản thân liền đã coi như là rất không tệ, chính bọn hắn liền có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận khó khăn. Mà tại có mình ở bên cạnh coi chừng, còn có tương đương số lượng chiến đấu hối đoái hạng tình huống dưới, huynh muội bọn họ hai người cơ hồ có thể đi ngang, dù sao Lục Thanh là có năm chắc bảo trụ hai người bọn họ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà hai người làm sơ thương lượng, liền làm ra nhất trí lựa chọn, hợp tác. Nên đón về sau Hai người bọn họ liền đụng phải đủ Phương, đồng thời kèm hắn cùng một chỗ, đem kia hai cái thần tộc huyết ảnh rất chết. Đủ Phương nhưng thật ra là có chút kinh ngạc. Trước đó, hắn chủ động kết giao lục Vi Văn cùng Lục Văn Ân, đúng là hơi có chút coi trọng bọn hắn thực lực ý tứ. Nhưng cũng liền như thế, hắn vẫn không có đem hai người bọn họ xem như là cùng mình cùng một cái cấp độ nhân vật đến đối đãi. Nhưng trải qua trận này, hắn không dám nghĩ như vậy. Mặc kệ là Văn Ân hay là Vi Văn, cái này hai huynh muội triển hiện ra chiến lực đều để hắn cảm thấy rất dần mình. Cho dù là tại toàn bộ Vân Tiêu Tông bên trong, chỉ sợ trừ mình bên ngoài đều không có bất kỳ cái gì một cái chút cơ cấp độ người có thể là cái này hai huynh muội đối thủ mà do ngoại ý muốn chi hơn đủ phương tự nhiên mà vậy cũng sẽ phi thường nguyện ý cùng lục gia huynh muội lâm thời tổ đội bị giáo dục qua đi hắn là minh bạch những tiên binh này thần tướng hắn nhiều nhất chỉ có thể đơn đấu một cái hai cái cũng chỉ có chạy phần nếu là đến ba cái một cái kia làm không tốt hắn liền phải bàn giao tại cái này bên trong trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng lộ ra mình vì cái gì không tranh thủ thời gian tiến vào khu vực hải tâm mà là muốn đến nơi đây minh nhân vân tiêu tông nội quan tại cái này tiên cung bóng ngược ghi chép là tương đối nhiều. Tiên nhân bên trong cũng có đối nơi đây có nhiều như vậy, mạnh như vậy quái vật chỗ tụ tập, rất là hiếu kỳ, nhưng từ chưa có người có thể chân chính thăm dò ra nguyên nhân trong đó, hắn đủ phương nhiều kiêu ngạo. Tiên nhân làm không được sự tình, ta đến xử lý. Thế là, hắn tại tiên cung bóng ngược bên trong vòng, mục tiêu lớn nhất chính là thăm dò rõ ràng cái này bên trong. Bất quá, tại bị hiện thực tẩy luyện qua một lần về sau, hắn biết, vẹn vẹn bằng mình lực lượng, vậy khẳng định là không đủ. Nguyên bản hắn đều đã quyết định muốn từ bỏ, bất quá lần này đụng phải lục gia hai huy muội, ngược lại để hắn một lần nữa giấy lên lòng tin. Ba người sóng vai tiến lên về sau,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 tầm mắt liền sẽ không xa, tiên cung trong phạm vi kiến trúc rất nhiều, thần mây như núi non trùng điệp, ánh mắt che lấp cũng rất nhiều, muốn sớm phát hiện mục tiêu là rất khó khăn sự tỉnh. Vậy phần thần thức ngoại phóng đi thăm dò, trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù cũng có được ngoại phóng thần thức năng lực, nhưng là dù sao kém quá xa, thần hồn chưa qua thăng hoa, thần thức ngoại phóng dò xét năng lực là phi thường yếu, chỉ có thể làm làm phụ trợ thủ đoạn. Hứa Chi, tại cái này tiên cung bóng ngược bên trong, thần hồn ngoại phóng thăm dò phạm vi cũng bị trên phạm vi lớn áp suất. Hai bên kết hợp phía dưới, tại tiên cung bóng ngược bên trong thăm dò trúc cơ các tu sĩ siêu xem cách điều tra thủ đoạn là phi thường có hạn. Mà giờ khắp này Lục Văn Ân mỗi lần phát biểu, lại luôn có thể vừa đúng dẫn đạo ba người đội ngũ, tránh thoát châu nguy hiểm nhất. Lợi hại a. Đủ Phương không tiếc tán thưởng. Văn Ân cười cười, có chút xấu hổ. Đều theo chiếu lao tổ tông chỉ dẫn đường đi, hắn kỳ thật không có gì. Đương nhiên, chuyện này khẳng định liền sẽ không giải thích cho hắn nghe. Mà theo lấy bọn hắn dần dần tới gần, tâm nương ngày sau, Lục Thanh rốt cục có thể tại một bên trong bán kính phạm vi bên trong, xa xa nhìn thấy chỗ kia thần huyết vị trí. Kia bên trong là cái tế đàn. Tế đàn trung ương, một đoàn ngọn lửa màu vàng tại trên đó thiêu đốt lên. Mà khắp nơi, tế đàn bốn cái sừng riêng phần mình đứng hai cái thân mang hoàng kim giáp thần tộc huyễn ảnh, cái này tính toán nhưng chính là tạm cái. ý thức thể trạng thái dưới lục thanh gãi gãi đầu, cái này phối trí đối thủ ba người tiểu đội khẳng định là giải quyết không được. nhưng là lục thanh cũng sắc thực phi thường to mò, tế đàn kia bên trong tiêu đốt kim sắc hỏa diễm đến cùng là cái gì? mặc dù còn chưa nhích tới gần nhưng là lục thanh đã tại nóng nhìn bên trong, cảm thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong ẩn chứa một cô rất lực lượng kỳ lạ. đồng thời hắn hệ thống đối này cũng rất khát vọng bộ dáng. sờ lên cảm. Lục Thanh tính toán lên trong tay mình hối đoán hạng, nhìn xem muốn làm sao đem cái này 8 cái trông coi tế đàn thiên binh thần tướng cho thu thập hết. Chương 281, thái cổ thăng cấp. Nếu như Lục Thanh trong tay tất cả chiến đấu hối đoán hạng đều có thể bình thường sử dụng lời nói, như vậy trận chiến đấu này căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Mấy cái này thiên binh thần tướng huyết ảnh, thực lực mạnh hơn, đơn giản cũng chỉ có chút cơ cấp độ mà thôi. Mà Lục Thanh trên tay một chút tam tinh chiến đấu hối đoán hạng, lực lượng cấp độ là trực tiếp đạt đến tam giai thưa phẩm. Lực lượng khủng lồ trên lệnh phía dưới, dù là Lục Thanh chính là vô cùng đơn giản hối đoán một đạo kiếm phụ xuống dưới. Sợ làm một chút cũng có thể chém chết một hai cái thần tộc huyết ảnh, nhưng hiển nhiên cũng không thể. Lục Thanh trước đó thời điểm chọn một cái rẻ nhất tam tinh chiến đấu hối nói hạng, muốn qua khảo nghiệm có thể hay không dùng, mà khảo nghiệm kết quả là không thể. Tiên cung bóng ngược bên trong pháp tắc đẳng cấp vẫn còn rất cao, hết thể lực lượng bị hạn chế tại chút cơ tầng lần về sau, Lục Thanh cũng cơ hồ không có đột phá biện pháp. Những cái tiêu tam tinh hối nói hạng dùng ngược lại là có thể dùng, hao phí nghiệp lực cũng là giá gốc, nhưng lực lượng thi triển đi ra về sau liền bị áp chế tại nhị giai đỉnh phong dáng vẻ. Dạng này làm liền rất thua thiệt. Nếu như hắn muốn. Thừa dịp văn ân bọn người cùng những cái kia thần tộc bóng ngược thời điểm chiến đấu, 10 cái kiếm phù xuống tới, làm sao cũng cho chặt chết rồi. Nhưng lại như thế giá quá lớn, quang hối đối hạng cũng không biết phải tốn rơi bao nhiêu nghiệp lực. Quá không có lời. Tương đối có lời thủ đoạn, là lợi dụng một chút đáng tin cậy nhị giai hối đối hạng. Tỷ như nhị tinh mê linh chú, tỷ như nhị tinh một chút có thể cường hóa năng lực chiến đấu hối đối hạng. Những này hiệu quả sẽ không kém, giá cả tiện nghi gấp mấy lần. Nhưng mặc dù như thế, ba người bọn họ đón đánh tam cái, trình độ khó khăn vẫn hay là không thấp. Đến lúc đó Nếu như thực tế có tương đối lớn nguy hiểm lời nói, kia Lục Thanh nói không chừng cũng được xuất ra một chút Tam tinh kiếm phụ đến, hiệp trợ tác chiến, lãng phí liền lãng phí một điểm đi, làm sao cũng được cam đoan gia tộc hai cái thiên tài hậu bối an toàn. Ba cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa rất nhanh cũng phát hiện cái tế đàn này. Chưa từng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước ở bên cạnh đi vòng một tuần, bảo đảm xung quanh sẽ không xuất hiện cái gì địch nhân, tránh tại đồng thời ứng đối tám cái thần tộc huyền ảnh thời điểm, sẽ còn bị đột nhiên xuất hiện những địch nhân khác chỗ quấy rầy. Mà giữa dịp lúc này, khoảng cách rốt cục rút ngắn đến Lục Thanh có thể chạm đến tế đàn kia bên trên kim sắc hỏa diễm tình trạng. Hắn đi lên trước sờ một chút. Nếu là trực tiếp có thể đem chỗ tốt cho đem tới tay, kia cũng không có tất yếu để tiểu bối đi lên liều mạng. Kết quả phát hiện, sờ không tới. Có một cố cấm pháp khắc chế hắn chẳng đến. Loại cảm giác này, cùng ban đầu ở thần Lộc Lâm mật tàng bên ngoài, bị cản ở bên ngoài không có sai biệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này tế đàn bản thân, cùng đứng tại tế đàn tám cái sừng thần tướng huyết ảnh. Xem ra, không thu thập rơi thật đúng là không được. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, đã bảo đảm súng bình an toàn về sau tụ ba người, rất nhanh liền chế định tốt tác chiến kế hoạch. Bọn hắn từ kia tám cái thần tộc huyến ảnh thị rắc góc chết chỗ vượt lên khoảng cách tế đàn gần nhất một gian lầu các trên đỉnh. Sau đó, bọn hắn rất có ăn ý liền cùng lúc từ trên trời giáng xuống, thẳng càng mà xuống, hướng một cái cách bọn họ gần nhất thần tộc huyễn ảnh vào tới. Ba người thủ đoạn công kích, hay là rất đột nhiên. Văn Ân thi triển thuật pháp, dây leo chống rông sinh ra, đem kia thần tướng nửa người dưới cho trói rắn rắn chắc chắc. Dây leo phía trên, thậm chí còn sinh ra rất nhiều mảnh tiểu nhân gai nhọn, đâm tiến vào kia thần tướng bên trong khôi giáp, xâm nhập nội thể, phóng thích độc tố. Cỗ lực lượng này, tại từ nội bộ ăn mòn kia thần tướng thân thể, khiến cho nó trở nên hư nhược đồng thời, còn có thể từ kia thần tướng trên thân hấp thụ lực lượng, trả lại tự thân mà đủ phương cái này Vân Tiêu tông đời thứ 9 thủ tịch đệ tử, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bên tay hắn, xuất hiện một con kim loại chế tạo thành linh đang, thủ đoạn kinh động, linh đang bị rung vang. Không liệt kim phong, ở trong chớp mắt trống bắt đầu chuyển động, hướng phía những cái kia thần tướng thổi đi, đem tất cả thần tướng đều bao trùm tại bên trong. Đây cũng không phải là là đơn giản gió, trong gió xen lẫn mảnh tiểu nhân, như châm kim quang. Cái này tất cả đều là kim linh lực cấu trúc mà thành kim duyệt chi thứ, đánh vào những cái kia thần tướng trên thân hoàng kim giáp bên trên, phát ra phi thường dày đặc đinh đinh lên ken thanh âm. Đủ phương cũng không phải là muốn thông qua một chiêu này liền đem tất cả thiên binh thần tướng đều cho thu thập hết, hắn mục đích chỉ là tạm thời ngăn cản cái khắc thần tướng huyên ảnh hành động mà thôi. Hắn đại bộ phận phân lực lượng, hay là đặt ở cái kia bị văn ân dùng dây leo cuốn lấy thần tướng trên thân. Trong gió những cái kia kia tinh mịn kim châm, tại cái này mục tiêu chủ yếu trước người, xa xa so địa phương khác đều muốn dày đặc được nhiều. Tại trong chốc lát, kia thần tướng trên thân hoàng kim giáp liền bị xé nứt khắp nơi, khắp nơi đều là tổn hại vết tích, có kim sắc máu tươi từ chỗ tổn hại chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà cũng nhưng vào lúc này, toàn thân bút kim quang đã lực lượng toàn bộ triển khai lục vi văn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 dẫn đầu đánh giết một cái thần tướng cái này đối chiến đấu kế tiếp hiển nhiên là sẽ có lớn vô cùng trợ giúp bước đầu tiên mục tiêu chiến lược đạt thành về sau ba người bọn họ trên mặt cũng không có nửa phân vẻ đắc ý còn lại thần tướng huyết ảnh vẫn còn có bảy cái chiến đấu vẫn như cũ phi thường gian nan giấu tại kiến trúc phía sau những cái này bị lục văn ân không chế thụ nhân hoa yêu tốc độ cao nhất chạy chạy ra văn ân cho bọn hắn hạ đạt chỉ thị là để bọn hắn toàn lực ngăn chặn một cái thần tộc huyết ảnh mà văn ân mình tại kế hoạch lúc trước bên trong hắn cần đồng thời ngăn chặn ba cái có được tuyệt phẩm công pháp thái cổ tạo hóa tịch tình hưu dưới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 những cái kia thần tướng nguyễn ảnh đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu chói bọn hắn điên cuồng dãi dượt ngọn lửa màu vàng tại trên người của bọn hắn thiêu đốt đồng thời lực lượng của thân thể cũng tại hết sức tranh thoát văn ân trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực lớn một bên khác đủ phương cùng vi văn cũng đã cùng mặt khác 3 cái thần tướng nguyễn ảnh đấu lại với nhau nhưng là văn ân ngay cả quan sát tình hình chiến đấu tinh lực đều không có hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại khống chế mình một linh lực bên trên nhưng vẫn nhiên vô pháp lịch chuyển những cái kia thúc phát ra tới thực vật đại lượng bị tiêu hủy đại lượng bị kéo đứt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 hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ mà lai chuẩn bị lại kế tiếp theo nỗ lực chèo chống một hồi mà một khi hắn không tiếp tục kiên trì được lời nói hắn sẽ sớm cho hai vị khác đồng bạn gửi thư tín đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui có thể ngay tại một sát na này ở giữa hắn đột nhiên cảm thấy bên trong thân thể của mình linh lực đạt được lượng lớn tăng phúc linh lực trong cơ thể trong phút chốc liền trở nên phảng phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đồng thời hắn thi triển thuật pháp cũng biến thành càng thêm thông thuận thật giống như trên thân thể mình một ít giam cầm tại vừa mới nháy mắt bị mở ra đồng dạng nói thật lục văn ân cảm thấy có chút sợ hãi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 Linh lực mặc dù đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm, nhưng là hắn lực lượng cấp độ cũng không có tùy theo được cái gì tăng lên, vẫn dừng lại tại trúc cơ cấp độ. Hắn cũng đương nhiên không có khả năng dựa vào linh lực tăng phúc, liền dễ như trở bàn tay đem bốn cái thần tộc huy ảnh trực tiếp cho diệt đi. Nhưng ý ra tại cỗ này đột nhiên xuất hiện linh lực tăng phúc hiệu quả kết thúc trước đó, hắn hẳn là có thể vững vàng đem cái này bốn cái huy ảnh khống chế. Văn Ân trên thân cỗ này linh lực tăng phúc, đương nhiên là tới từ lục thanh linh lực tăng phúc, uy năng tăng phúc hai cái hai sao hối nói hạng, cậu lại bất quá tốn hao một điểm nghiệp lực, lại có thể cho Văn Ân mang đến lớn vô cùng trợ giúp. Cái trước có thể để tu sĩ có thể điều động linh lực biến thành gấp đôi, cái sau có thể để thuật pháp, pháp bảo hiệu năng gia tăng gấp đôi, giới hạn trong chúc cơ trở xuống tu sĩ. Tiên nghi, dùng tốt, càng mấu chốt chính là hai cái này hối đối hạng, rõ ràng là thuộc về loại kia tu sĩ bản thân thực lực càng mạnh, phát huy được hiệu quả lại càng lớn cái chủng loại kia. Bình thường chúc cơ 9 tầng tu sĩ, đừng nói linh lực uy năng biến thành gấp đôi, liền xem như biến thành 3 lần, 4 lần, sợ cũng là đối phó không được một cái thần tộc hết ảnh. Nhưng mà, rơi vào văn ấn trên thân, kia liền có thể. Loại này nhị tính hối nói hạng Lục Thanh trong tay không ít, mà lại đối tại hắn hiện tại tới nói, điểm này nghiệp lực tiêu hao, mưa bụi mà thôi. Trên thực tế, không chỉ có là văn thần, lục vi văn trên thân, lục Thanh cũng giống vậy đem hai cái này hồi đói hạng cho đổi ra. Trừ cái đó ra, hồi đói trên cổ, lục Thanh còn dùng rơi một cái hai sao mê linh chú, nhưng là cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả. Thần tộc Huyễn Ảnh tựa hồ là miễn dịch thần hồn ảnh hưởng, không biết là bởi vì Huyễn Ảnh như thế, hay là thần tộc đều như vậy. Lục Thanh đoán chừng là cái sau, khả năng cũng không phải miễn dịch, chính là kháng tính vi thường cao. Chậm chậm, tiên như vậy, những này thần tộc quả thật là thật rất khó đánh nói quay mắt hạ đủ phương cùng Vi Văn hai người bọn họ tại đồng thời đối phó ba cái thần tộc chiến sĩ nhưng hai người bọn họ ở giữa liền không có cái gì phối hợp một phương diện năng lực không thế nào tướng vừa phối một phương diện khác cũng là chưa quen thuộc đưa đến Vi Văn chính khiêng dây cung tinh đại đao cùng một cái thần tướng huyễn ảnh một chút một chút liều mạng song phương đều không có làm cái gì quá nhiều phong ngự, thần tộc huyễn ảnh tay cầm liệt hỏa lưới dao hung hăng tại Vi Văn trên thân chạm một cái pháp giáp trực tiếp bị phá vạn huyền kim linh cắt cũng bị đánh tan nàng kia ám làn da màu vàng nóng cũng bị chém ra một đạo vết máu mà Vi Văn bừng tỉnh như không nghe thấy đỉnh lấy thế công Đồng dạng cũng là mạnh trăm một đao, đánh vỡ hoàng kim áo giáp. Song phương cứ như vậy, phản phất hay tránh ai cháu trai Đồng dạng, ngươi cho ta một đao ta cho ngươi một kiếm đối chằn. Vi Văn là hy vọng có thể mau chóng trước làm thịt một cái, tốt đi hỗ trợ nơi khác chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, thần tướng huyễn ảnh lực công kích vượt qua tưởng tượng của nàng, dựa vào kim cương bất hoại thân mà kháng, hay là sẽ thụ thương. Nhưng đã đến trình độ này, lại làm sao có thể sợ. Trị bút kiếm, Lục vi Văn chém ra ba đao, nàng vết thương trên người, sâu đủ thấy xương, nhất là nghiêm trọng nhất một kiếm, từ nàng ngực trái đâm đi vào, kém chút liền thương tới trái tim. Bất quá, so sánh dưới hay là nàng mạnh hơn một chút, cái kia thần tướng huyên Ảnh chịu nàng ba đao, đã đổ xuống, nửa cái đầu bị cắt mở. Cái này không chỉ là nàng thực lực mình mạnh, kim cương bất hoại thân mạnh, Lục Thanh cho nàng ra chỉ uy năng tăng phúc, khả năng càng mấu chốt một điểm. Không có cái này, chỉ sợ nàng phải lại trúng vào hai lần, mới có thể đem cái này thần tướng huyên Ảnh cho xử lý. Huyên Ảnh vừa chết, tinh khí hấp thu, Lục Vi văn cảm giác mình thương thế trên người khôi phục một chút. Nhưng mà, nàng hay là cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa, đây là thân thể thụ thường, tính mất máu chi hơn, mang tới cảm giác suy yếu. Tinh khí mặc dù biết mang đến nhất định thương thế khôi phục hiệu quả, nhưng là nàng tổn thương có chút quá nặng đi, điểm này khôi phục hiệu quả, không được việc. Nàng chống so với nàng người còn muốn cao đại đao, thở dốc hai cái, hay là cắn răng, gắng gượng lấy chuẩn bị kế nối liền đi giúp đủ phương chặt mặt khác hai cái. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một cảm giác mát dịu từ thân bên trên truyền đến, miệng vết thương truyền đến cảm giác tê dại, không cần một lát, nàng thương thế trên người vậy mà liền đã khôi phục được bảy tám phần. Mặc dù còn chưa tới trạng thái toàn thịnh, nhưng là so với trước đó kia chiến lược đại tổn bộ dáng, nhưng đã tốt quá nhiều, chí ít sẽ không chậm trễ nàng chiến đấu, hào hào đánh, không muốn có nỗi lo về sau lục thanh thanh âm tức thời truyền đến trong thai của nàng loại hiệu quả này khi lại chính là lục thanh cho đến nhị tinh chiến đấu hối đói hạng nhanh chóng chữa thương chỉ cần lục thanh trong tay có đầy đủ nhiều chữa thương hối đói hạng nghiệp lực cũng dư thừa tình huống dưới kia trừ phi trực tiếp bị miểu sát không cứu về được nếu không lục thanh có thể cam đoan vi văn cùng văn ân tuyệt không có khả năng chết tại cái này bên trong mà cái này nhanh chóng chữa thương trong tay hắn bên trên còn có trọn vẹn sau cái vi văn đỗ nhiên liền chấn phấn nàng nhẹ giọng hướng lao tổ nói lời cảm tạ sau đó nâng lên nàng dây cùng tinh đại đao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 Tiên Tiêu giấy rủa lấy còn nghĩ tới thân, vì văn nơi nào sẽ cho cơ hội. Dơ cao đại đao, toàn lực một trảm, đem đầu lâu của nó cho bổ xuống. Chém giết một con về sau, nàng nghiêng đầu đi, cùng đủ phương phối hợp, đem còn lại một con cũng cho tiêu diệt. Sau đó, hai người hợp lực, đem Lục Văn Ân khống chế những thụ nhân kia cùng Hoa Yêu Châu kiểm chế lại đầu kia thần tướng Huyền Ảnh cũng cho xử lý. Đây là bọn hắn chém giết con thứ 5 thần tướng Huyền Ảnh, mà còn lại 3 cái, tất cả Lục Văn Ân khống chế phía dưới. Văn Ân phi thường phối hợp, hắn trước phóng xuất một con, cùng hai người bọn họ đem nó chém giết về sau, hắn lại phóng xuất một con. Tóm lại, từng bước từng bước chém tới cuối cùng ba cái thần tướng huyết ảnh cũng tất cả đều bị thu thập hết tám cái thần tướng huyết ảnh đối với bọn hắn ba người mà nói là phi thường thu hoạch khổng lồ tinh khí rồi rào tại đan điển của bọn hắn bên trong không nói khác dù là chính là bọn hắn bây giờ lập tức rời đi tiên cung bóng ngược trở về riêng phần mình nhà bên trong sợ không phải lập tức liền có thể đột phá đến khải minh kỳ căn bản không cần đến tiên tài địa bảo gì cứng rắn đột phá sát xuất thành công đều gần như 100%. trăm phần liền xem như dạng này đoán chừng đều tiêu hao không xong bọn hắn lần này thu hoạch rất nhiều tinh khí lại bế quan cái một chút năm tháng tu vi nhất định có thể căng vọt tính đến mỗi người bọn họ thiên phú Có lẽ trong vòng mấy năm, bọn hắn liền đều có thể riêng phần mình một đường hướng tiến vào Khải Minh trung kỳ. Một trận chiến đấu xuống tới, ba người đều có chút tinh bị lực tận cảm giác. Đủ Phương ngồi dưới đất, quan sát đến bên cạnh đôi này Lục Gia huynh muội. Ngay từ đầu, hắn chỉ là nghe nói tại Võ Châu phủ thành, Lục Vi Văn cùng Triệu Nam hành sự tỉnh, cảm thấy cái này nửa tu thực lực xuất chúng, lại là đến từ Phi Vân Châu như thế cái xa xôi chi địa, cảm thấy có thể kết một tia duyên, bản thân cũng vô ý tưởng gì khác. Nhìn thấy hai anh em gái bọn họ lại dám đến cái này, Thần Tướng Huyền Ảnh ẩn hiện chi địa thâm dò, cũng chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cá lớn, đồng thời nhận cùng hai người bọn họ thực lực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 dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc cũng là Lục Vi Văn, mà không phải hắn đủ Phương. Hắn đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra được, Lục Văn Ân là làm sao làm được? Hắn cũng nghĩ không ra được. Trước đó Lục Vi Văn cương ép trăm một địch về sau, không phải bản thân bị trọng thương sao? Là thế nào đột nhiên khôi phục lại? Cái này hai cá nhân bạn sự. Quả nhiên là để hắn kinh ngạc vô so. Bất quá, hắn không nghĩ ra được, đó cũng là bình thường. Hắn liền xem như sức tưởng tượng lại thế nào phong phú, cũng không thể nghĩ ra được. Hai người bên cạnh một mực đi theo một cái lao tổ tông tại phù hộ. Nhưng bất kể như thế nào, Đổ Phương khi nhìn đến hai người bọn họ bày ra tố chất về sau. Trong lòng liền có một cái ý nghĩ, cái này Phi Vân Châu Lục gia, sợ không phải qua không được mấy chục năm, liền muốn ra hai cái mới kim đan. Cái ý nghĩ này rất bình thường, chính hắn có niềm tin tuyệt đối, lần này sau khi trở về, có thể tại năm trong vòng 10 năm đột phá kim đan kỳ. Mà một chút cũng không so với mình trên lệnh Lục gia Huy Nguyệt, tất nhiên cũng có thể làm được. Khó trách trước đó nghe nói lớn yến thái tử lý thừa tông, tình nguyện đem Triệu thị tội hung ác, cũng muốn ủng hộ Phi Vân Châu Lục thị. Có thể nuôi dưỡng được dạng này hậu bối, gia tộc này không đơn giản. Mà lại, tương lai tiềm lực cũng rất mạnh a. Chờ trở lại tông môn về sau, Việc này cần bẩm báo các vị trưởng lão, muốn đối phi Vân Châu Lục Thị coi trọng, duy trì quan hệ tốt đẹp. Nghỉ ngơi trong chốc lát, ba người bọn họ đứng dậy, hướng tế đàn nhìn lại. Thứ này, hẳn là bọn hắn liều mạng, kinh lịch khổ cực như thế sau khi chiến đấu, lẽ ra phải do thu hoạch. Mà bọn hắn không nhìn thấy Lục Thanh Ý thức thể, cũng đã thật sớm dừng ở tế đàn bên trên đoàn kia kim sắc hỏa diễm bên cạnh. Trên thực tế, tại cuối cùng một đầu thần tướng hoang nên bị xử lý thời điểm, Lục Thanh liền đã cảm giác được, cái này tế đàn bên trên phong cấm lực lượng đã tiêu tán phải không sai biệt lắm. Tại ba người tiểu tổ nghỉ ngơi thời điểm, ý thức của hắn thể liền đã trôi dạt đến tế đàn bên trên vươn tay, nếm thử đi đụng vào cái này đoàn ngọn lửa màu vàng. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, để hắn giật nảy mình. Đối với cảm giác đau đớn, Lục Thanh cũng không xa lạ gì, nhưng là tại lấy thực thể trạng thái dưới, lại rất ít có. Mà lại, hắn cảm nhận được ý hiệp. Trực giác nói cho hắn, cái này kim hỏa, hắn tại ý thức thể trạng thái dưới tiếp xúc quá lâu là thật sẽ bị tiêu chết. Nếu như ta tại ý thức thể trạng thái dưới bị tiêu chết sẽ như thế nào? Lục Thanh đầu bên trong dâng lên như thế một cái ý niệm kỳ quái. Đương nhiên, hắn sẽ không đi tìm đường chết nếm thử. Nhưng không cách nào đột vào, nên làm cái gì bây giờ? Trước đó Hắn không phải rõ ràng đối cái này đoàn ngọn lửa màu vàng sinh ra một loại khao khát cảm giác sao? Trên người hắn hệ thống cho hắn đáp án, kiểm tra đến thiên thần di vật có thể hấp thu. Xin hỏi phải trang hấp thu. Vậy khẳng định điểm là mới duy trì ý thức thể tại thiên thần di vật một trượng bên trong, tránh hấp thu thất bại. Khi đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện về sau, Lục Thanh liền cảm giác được có một cỗ lực lượng chính theo đoàn kia ngọn lửa màu vàng hướng ý thức của hắn thể nội tràn vào. Hắn mình ngược lại là không có có cảm giác gì đặc biệt, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng hệ thống bên trong, hắn nghiệp lực điểm ngay tại căn gòn. Số lượng nhanh chóng hướng lên khiêu động cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hẹn a một khắp đồng hồ về sau, cũng chính là vi văn đám ba người tiểu đội nghỉ xong thời điểm, nghiệp lực tăng trưởng tốc độ rốt cục chậm lại. Mà lúc này, hắn đã thu hoạch được vượt qua 10000 điểm nghiệp lực ban thưởng. Cùng lúc đó, hắn còn được đến một đầu tin tức mới. Hấp thu xong tất, có thể tùy ý chọn lựa một hạng bản thể thái cổ năng lực thăng cấp. Chương 282, sen lẫn pháp bảo. Lần này thu hoạch, có thể xương thu hồi lớn. 10000 điểm nghiệp lực, cái gì khái niệm? Bắc Hoang Sơn một trận chiến đánh xuống, Lục Thanh cầm tới nghiệp lực kích lợi cũng liền bất quá hơn 20.000 không đến 30.000 mà thôi. Dưới mắt, dựa vào hai cái tiểu bối, không có trả giá cái gì quá nhiều đại giới, liền có 10.000 tới tay, cái này rích lợi trình độ cao đến bầu trời. Đồng Lai Tiên Cung, loại này thượng cổ di tích tri địa, chỉ cần có cơ hội đi làm, quả nhiên vẫn là thu hoạch lớn nhất hoạt động. Mà lại, dựa theo Lục Thanh đoán chừng, cái này quay đầu không biết có thể bị tính là một cái thảo phạt sự kiện, hoặc là kỳ ngộ sự kiện, nếu như có thể mà nói, chuyện này sau khẳng định còn sẽ có một bút tích lợi bổ sung tiền đến. Nghiệp lực thu hoạch, nhưng có thể vẫn là tiếp theo. Mặc dù 10.000 cái số này để Lục Thanh cười nở hoa, nhưng là theo sát phía sau đầu này thái cổ năng lực thăng cấp càng là một cái phi thường trọng yếu ích lợi đây chính là nghiệp lực làm không được đủ vận cái gọi là thái cổ năng lực chỉ là cái gì lục thanh phản ứng đầu tiên khi lại chính là thái cổ tạo hóa thăng tinh quyết lại sau này nắm lại giống như là tại tinh không bên ngoài lấy được thần thông tinh thần chi lực cùng linh thân tinh thần thánh thể có phải là cũng có thể tính thần lộc lâm cầm tới một thiên linh căn đâu cái này sẽ không cũng có thể thăng cấp a thiên linh căn còn có thể đi lên trên chưa nghe nói quá a đầu bên trong một nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ chính hắn cũng nếm thử tính nhấn mở cái này thăng cấp tuyệt hạng quả nhiên Trước đó đoán đồ vật, trừ một thiên linh căn không có cách nào thăng cấp bên ngoài, cái khác đều xuất hiện tại có thể thăng cấp liệt trong ngoài. Mà duy nhất coi là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, là công pháp của hắn thăng cấp bên trên, tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết là bị tách ra. Không phải đều dung hợp rồi sao? Dựa vào cái gì không thể một lần thăng cấp? Ngoá. Lục Thanh mắng ra tiếng, chỉ là không ai có thể nghe được. Có chút buồn bực, nhưng lập tức, hắn liền bắt đầu suy tư, cái này được không dễ thăng cấp hạng, phải đặt ở cái gì trên thân? Hắn cũng không muốn quá lâu, liền làm ra quyết định, hắn muốn thăng cấp thái cổ tạo hóa tịch. Đem thái cổ tạo hóa tịch thăng cấp về sau,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 trước nhập nguyên anh trong tay còn có một cái phục sinh hối bá hạng lục gia tại phương bắc cơ bản cũng liền ổn cho dù là tại toàn bộ yến quốc trong phạm vi có được nguyên anh tu sĩ tỏa trần lục gia cũng sẽ là đỉnh cấp hào môn về phần vật gì khác cố nhiên cũng đồng dạng vô cùng huy hữu lại cường lực nhưng so ra mà nói tại lập tức trình độ trọng yếu vẫn là phải hơi về sau thả thả mà lại điểm trọng yếu nhất cân nhắc là lục thanh cảm giác tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong hắn còn có rất nhiều nơi có thể đi thăm dò làm không tốt liền có thể tìm tới thăng cấp thăng tinh quyết tinh thần chi lực tinh thần thánh thể loại hình thái cổ năng lực bịa pháp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 cũng liền thần cùng ma, kia lục thanh hệ thống cũng sẽ cấp cho hắn phi thường phong phú lại huy lưu khen thưởng, lại không so thái cổ di tích phải kém. tạo hóa tịch thăng cấp cũng không dùng bây giờ lập tức liền làm. Tiên cung bóng ngược thăm dò còn chưa kết thúc, cùng giải quyết trở về lại làm, cũng là không mượn. tại lục thanh cầm tới phần thưởng của mình thời điểm, tế đàn phía ngoài ba tên tiểu gia hỏa cũng đi tới, hiếu kỳ vây quanh ở tế đàn bên trên, nhìn xem đoàn kia ngọn lửa màu vàng. mặc dù lục thanh đã tiếp thu ban thưởng, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ tế đàn bên trên kim hỏa đều đã bị hấp thụ. trên thực tế, lục thanh cầm tới là hệ thống căn cứ vào thiên thần di vật cho ban thưởng.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 hắn lập tức liền nhớ lại trước đó vi văn tại trước đó cái kia bên ngoài trên tiểu lâu vạn huyền kim linh cắt ngâm tại kia một chậu bạch trong nước chẳng cạnh tại ngâm trước đó nàng cũng là đạt được một cái thần kỳ gợi ý mới biết được ngâm sẽ đối pháp khí có thăng cấp hiệu quả kia yeah, lúc này có phải là cũng có thể là cùng loại gợi ý lục thanh cảm thấy rất có thể cái này ngược lại là cũng khỏi phải tại cái này bên trong đoán mò cái gì quay đầu lại hỏi một chút liên tốt đương nhiên không phải hiện tại tất lại còn có đủ phương như thế một ngoại nhân ở đây tại công khắc cái kia tế đàn về sau ba người liền rút rời đi có đại lượng thần tướng huyễn ảnh vị trí phạm vi về sau ba người lâm thời tiểu đội như vậy cũng tách ra nói đến kỳ thật kế tiếp theo tổ đội là có thể đem ba người lợi ích đều cho tối đại hóa dù sao ba người bọn họ thực lực tại tiên cung bóng ngược đến bên trong tất cả tiên tài bên trong cũng là số một có thể hơn được bọn hắn cơ hồ không có khả năng nước tề bên kia cũng có một hai cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm mạnh nhưng cũng liền giới hạn trong như thế không có khả năng siêu qua được bọn hắn dưới loại tình huống này tổ ba người đội có thể làm cho phía sau hành động trở nên càng thêm an toàn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 chia động tĩnh nhưng so số ít người tiểu đội phải lớn nhiều, vạn nhất một chút dẫn xuất đại lượng thần tướng huyết ảnh, có đủ phương dẫn đội đều không nhất định có thể chiếm được đến chỗ tốt, lại chết thêm một số người, coi như thua thì lớn. Trên thực tế, lần này đủ vừa qua đến thăm dò, lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, tiên cung bóng ngược cũng không phải lần đầu tiên mở ra, trước đó cũng có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tiền bối đến thăm dò qua. Không nói những cái khác, đủ phương phi thường sùng bái, nhà mình trong tông môn vị kia tiểu sư thúc bước trên mây kiếm tiên bạch nam thiên. Danh sư Vân Tiêu tông 500 năm mới gặp đỉnh cấp thiên tài, năm đó ở chốc cơ kỳ thời điểm, cũng từng thăm dò qua tiên cung bóng ngược, đã từng thử qua đến mảnh này thần tướng huyên ảnh chỗ tụ tập, muốn thăm dò bên trong bí mật, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn cũng chỉ là đến thử một chút, tại đích thân thể nghiệm qua kia thần tướng huyên ảnh cường độ về sau, hắn kỳ thật liền cơ bản tắt kế tiếp theo thăm dò ý nghĩ. Kết quả, lại không nghĩ tới, đôi kia lục gia huy mộ, thế mà mạnh như vậy, mang theo hắn thăm dò xong nhà mình vị kia thiên phú kinh diễm tuyệt luân tiểu sư thúc đều không có thăm dò thành công địa phương, đồng thời còn thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt. Không thể kế tiếp theo tổ đội Đúng thật là khiến người có chút tiếc hận. Lúc chia tay thời khắc, đủ phương cùng hai người ước định cẩn thận, sau khi ra ngoài, cũng muốn kế tiếp theo bảo chỉ thư tín lui tới, đồng thời mời mời bọn họ hai vị, nếu là có thời gian, nhất định phải đến Vân Tiêu Sơn làm khách. Bên này liền xem như thành lập hữu nghị. Lục Thanh đối đây, cũng coi là vui thấy kỳ thành. Tương lai, Lục gia không có khả năng cả một đời chỉ ổn tại Phi Vân Châu. Có thể gặp phải, theo Lục gia phát triển được càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, bọn hắn thế tất sẽ đột phá Phi Vân Châu hạn chế, đem lực ảnh hưởng mở rộng hướng toàn bộ Yên Quốc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 Hai cái tiểu bối đương nhiên là biết gì nói đấy. Cái này thân hỏa, bọn hắn lập tức hấp thu về sau, trải qua một phen đơn giản tế luyện, tìm một cái ưu tú luyện khí sư, là có thể đem luyện hóa cũng chế tạo thành mình sen lẫn pháp bảo. Cái gọi là bản mệnh pháp bảo là một loại cùng tu sĩ bản mệnh quá lại, đồng thời y theo tu sĩ bản thân đặc tính mà thể hiện ra thuộc tính khác nhau lực lượng đồ vật. Nó cùng bình thường pháp khí chỗ khác biệt, ở chỗ loại này sen lẫn pháp bảo cũng vô cái gì phẩm cấp mà nói, nó có thể phát huy ra bao lớn uy lực, có hiệu quả như thế nào, nhất chủ yếu vẫn là nhìn tu sĩ bản thân tu vi, thực lực cùng đặc tính. Cái này liền có chút giống như là lục thanh long hồn mặc dù nghiêm ngặt nói đến, cũng coi là một loại vật ngoại thân, nhưng lại không tính là ngoại lực, mà là chân chính bị tu sĩ tự thân chậm dãi bồi dưỡng bắt đầu độ vật. Sen Lẫn Pháp Bảo là rất khó đánh tạo nên. Cái này thậm chí cùng luyện khí sư bản thân trình độ quan hệ không lớn, chủ yếu nhất phải là có loại này có thể làm chế tạo Sen Lẫn Pháp Bảo thiên tài địa bảo mới được. Mà loại đồ chơi này, hết lần này tới lần khác tại toàn bộ tu hành giới lại là vô so hi hữu. Có thể tại tiên cung bóng ngược cái này bên trong nhặt được có thể dùng đến chế tạo nửa đời pháp bảo thần hỏa, kia thật đúng là vận khí tương đối tốt. Khi biết cái này thần hỏa cụ thể hiệu dụng về sau, liền xem như Lục Thanh cũng không thể không vì vận khí của bọn hắn mà cảm thấy đố kỵ, lão tử năm đó. Sao? Lão tử năm đó chúc cơ kỳ thời điểm, cũng nhặt được qua long hồn. Kia không có việc gì. Hắn long hồn, mặc dù không phải sen lẫn pháp bảo, không cần cùng khác pháp khí tiến hành dung hợp chế tạo cùng tế luyện, nó bản thân thậm chí mang có một ít linh tính, càng giống là cái sinh vật. Chính hắn cũng không biết cái này long hồn đến cùng tính làm cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này long hồn đồng dạng là có thể nương theo lấy thực lực của hắn tăng trưởng mà không ngừng mạnh lên. Dù sao, hắn là cảm thấy mình long hồn so với bình thường sen lấn pháp bảo muốn nguy bức.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 phi thường thiếu. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể đi đến, không nhất định có thể đi quá khứ. Từ đó vòng tân mây tiến vào hạch tâm trung ương đại điện là không có đường, chỉ có một đầu một đầu như là cầu đồng dạng địa phương. Nhưng coi như kết bạn đi tại cùng một cái trên cầu, đến cuối cùng, hay là sẽ bị riêng phần mình tách ra, truyền tống đến một cái thuần trắng trong không gian nhỏ. Kia trong không gian nhỏ sẽ có một cái thần tướng huyễn ảnh, độc lập đem nó xử lý, liền sẽ bị truyền tống đến khu vực hạch tâm bên trong. Nhưng là chỉ cần hơi có chút truyền thừa người, cái nào còn không biết tại cái này tiền cung bóng ngược bên trong khó đối phó nhất chính là loại này thần tướng huyên ảnh rồi. Tiến vào tiên cung bóng ngược bên trong, đều là thiên tài, đều là trúc cơ chín tầng bên trong người nổi bật, cái này không sai. Nhưng là có thể đơn đấu đánh thắng thần tướng huyên ảnh, vẫn rất ít. Mỗi lần, tiên cung bóng ngược tiến đến 200 tu sĩ bên trong, có chín thành năm người, có thể vượt qua ngoại tầng. Không có điểm này tự tin, căn bản sẽ không bị riêng phần mình thế lực đưa tới, kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không nói, ngược lại dễ dàng không duyên, cớ mất mạng. Nhưng cũng liền tận nơi này, lớn một số người mục tiêu, chính là tại bên trong vòng tầng mây hỗn một hôn, làm điểm tinh khí, hoặc là tìm điểm kỳ ngộ. Trợ tới khiêu chiến Thần tướng Huyền Ảnh người, ước chừng chỉ có vô cùng một, đều là đối với mình rất tự tin. Nhưng mặc dù như thế, có thể khiêu chiến thành công, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Còn lại thất bại một nửa bên trong, còn có một số người sẽ vì chính mình mù quáng tự tin mà mất đi tính mạng. Chân chính có thể đi vào đến khu vực hầm tầm, bình thường hai nước cộng lại cũng liền năm đến 10 người dáng vẻ. Bất quá, cái này trở ngại, đối với Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn đến nói, cũng không tính là gì. Hai người bọn họ, đều có có thể đơn đấu thắng qua Thần tướng Huyền Ảnh năm chắc. Chương 283, chỉ muốn cá ướp muối kiếm tiền. Vĩ Văn cùng Văn Ân hai người đơn đấu đối phó thần tướng huyên Ảnh thời điểm, Lục Thanh bị ngăn tại bên ngoài. Có chút phiền. Cái này tiên cung bóng ngược bên trong, Lục Thanh cảm giác là tràn ngập các loại cấm chế cùng chất pháp, mà lại rất nhiều đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ý thức của hắn thể. Áp chế hắn, không cho phép hắn rời đi nhà mình hậu bối vượt qua một bên trong cấm chế là như thế, dưới mắt cái này truyền tống trận pháp cũng là như thế. Hắn không có cách nào cùng theo truyền tống tiến vào chiến trường bên trong đi, thậm chí tại Vĩ Văn cùng Văn Ân biến mất về sau, hắn lập tức cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề, đem hắn ép tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Hiển nhiên vi Văn cùng Văn Ân cùng hắn khoảng cách, đã xa xa vượt qua cách xa mở rộng, đến mức hắn bị Tiên cung bóng ngược bên trong pháp tắc cho khốn tại nguyên chỗ không thể động đậy. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, Lục Thanh không nghĩ dạng này. Hắn ấn mở hệ thống, sử dụng truyền tống công năng, truyền đến Vi Văn hoặc là Văn Ân bên người, lúc này mới dễ chịu một chút. Nhìn lấy hai người bọn họ, đem đối mặt thần tướng huyễn ảnh cho thu thập hết, sau đó lại bị truyền tống đi, Lục Thanh đi theo truyền tống, mới phát hiện bên ngoài đã đổi thiên địa. Bọn hắn đã không tại kia phiến thuần trắng khiêu chiến không gian, mà là đã tiến vào Tiên cung bóng ngược khu vực hải tâm. Tại chân thực đồng lai Tiên cung bên trong, Cái này bên trong hẳn là Thây Nang khắp đồng, khắp nơi đều là thần tộc chiến tướng thi thể. Nhưng ở cái này tiên cung bóng ngược bên trong, lại không phải là như thế. Những này thần tướng, tất cả đều là còn sống. Bọn hắn tụ tập ở trung ương đại điện dưới bậc thang, tay cầm binh khí, chăm chú mà đối đãi, liền phảng phất một chi quân đội, tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Nơi này thiên binh thần tướng, sợ không phải có hơn ngàn số lượng. Coi như tất cả đều là huyễn ảnh, đó cũng là một chi mạnh đến không người có thể xử lý đội ngũ. Dù là có mấy cái Khải Minh hảo thủ tổ đội, tại không bay lên được tình huống dưới, đối đầu nhiều như vậy thần tướng huyễn ảnh, sợ không phải cũng được bị sống sờ sờ kéo chết, mai chết. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lục vi văn cùng lục văn ân hai người đồng thời cảm thấy một trận ngạt thở. mà hơi chờ một lúc, bọn hắn cũng là chậm lại. những này thần tướng nguyễn ảnh, tựa như là sẽ không động. vi văn cả gan, tới gần một chút, quả nhiên cũng không có bị đánh, dù là nàng tại đối phương trước mắt lắc lư, cũng tương tự không có đụng phải công kích. đương nhiên, tham dò cũng liền vẹn vẹn đến một bước này mới thôi. thật đi trêu chọc, đến thử công kích, kia vẫn là không dám. cái này hơn ngàn thần tướng, vạn nhất thật muốn cho kinh động, vậy khẳng định chạy đều không có địa phương chạy, nhất định phải chết tại cái này bên trong tìm đường chết hành vi, hay là tận lực không muốn đi làm, mà tại trên bậc thang, kia trung ương cửa đại điện là động thật chặt. chúng ta bây giờ xem như tiến vào khu vực hạch tâm đi. sau đó thì sao? chúng ta nên làm gì? Vi Văn hướng phía đường ca hỏi. Lục Văn ấn lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên tiên đến, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? cái này kỳ thật cũng là lục gia đạt được liên quan tới tiên cung bóng ngược tình báo không có đề cập bộ phân. nói đến có chút mất mặt, thanh phong môn tại kỳ trước phái người tham gia tiến vào tiên cung bóng ngược kinh lịch bên trong, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua khu vực hải tâm.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 để vi văn bọn hắn hướng trung ương đại điện tới gần một chút vẫn là phải đủ rất cẩn thận hắn không có để hai cái tiểu gia hỏa đạp lên trung ương đại điện bậc thang, tránh sẽ dẫn phát chuyện gì đó không hay khoảng cách này đã đủ lục thanh tại ý thức thể trạng thái dọc theo bậc thang bay lên trên đi cũng thử nghiệm trực tiếp xuyên qua trung ương đại điện kia đóng chặt lại đại môn trực tiếp xuyên qua cái này vốn là đối với lục thanh hẳn là trạng thái bình thường nhưng là tại cái này tiền cung bóng ngược bên trong hắn đã kinh ngạc qua không chỉ một lần cái này khiến hắn đối với mình ý thức thể trạng thái dưới xuyên trời xuyên xuyên cấm chế năng lực sinh ra một chút hoài nghi. Hắn đều đã làm tốt tiên cung bóng ngược trung ương đại điện cửa lớn đóng chặt mình vào không được chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới còn thật có thể để hắn trực tiếp liền tiến đến. Đại điện bên trong, gọi là một cái phun hoa. Hoa lệ đèn đóm, treo đầy trần nhà, thả ra để người cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu ấm sắc quá mang. Đại điện bên trong, bàn trà, bàn rượu bày chỉnh tề mà náo nhiệt, phía trên đựng đầy đồ ăn cùng rượu ngon, tàn mát ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Rất nhiều mặc cùng hiện tại tu hành giới có rất lớn người khác nhau nhọm, ở trong đó ghé qua. Có nam nữ tại tư mật trò chuyện, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng cười khẽ có lao giả tụ lên một cái tiểu ván cho những người trẻ tuổi truyền đạo giải hoặc, có người tại lẫn nhau so tài, nhưng đều tại không chế tự thân lực lượng tiện tay huy động, chỉ là thả ra một chút tiểu pháp thuật va chạm nhau, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh. đây là một trận vô cùng náo nhiệt lớn tuyệt diệu, mọi người thần sắc vung lòng mà hài lòng. nhưng lục thanh biết đây chỉ là huyết ảnh, những người kia thần sắc rất sống động, nhưng không có bất kỳ tức giận nào. bọn hắn cũng không phải là chân thực tồn tại, liền cung phía ngoài những cái kia thần tướng huy ảnh, cái khác một chút quái vật đều là bị lực lượng nào đó cố hiện ra đồ vật, chỉ là dựa theo cố định thể thức đang hành động. ngầm đâu. Hướng đại điện vị trí cao nhất phương hướng nhìn lại, Lục Thanh nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, ôm một con hổ lô lớn hào uống rượu ngon. Bạch Kiếm Tiên. Người này chính là Lục Thanh tại chân thực Đồng Lai Tiên cung bên trong, nhìn thấy vị kia đã chết đi Bạch Kiếm Tiên. Đông dạng cũng là hắn tại thần Lộc Lâm lấy được thái cổ trong trí nhớ, 21 tiên nhân bên trong vị kia tùy tiện thanh niên. Vị này Bạch Kiếm Tiên, là sống sao? Lục Thanh có chút không phân biệt được. Thế nhưng nhưng vào lúc này, vị kia Bạch Kiếm Tiên buông xuống trong tay bầu rượu, hai gò má bởi vì trên choáng mà có chút phế hồng. Hắn nhìn về phía cửa đại điện, vừa mới ghé qua tiến đến Lục Thanh.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 Lúc trước hắn cái gọi là nói chuyện đều là thông qua hệ thống công năng cho nhà mình hậu bối truyền âm, nhưng cái này Bạch Kiếm Tiên lại không tại Lục gia thành viên liệt bên ngoài, hắn không có cách nào truyền âm cho đối phương, tự nhiên là không có cách nào nói chuyện. Bạch Kiếm Tiên nâng quốc cấm từ dưới đất nhặt lên, trên mặt men say đã không gặp, hắn cảnh giác nhìn qua Lục Thanh, nói, ngươi đừng nghĩ đem ta từ cái này bên trong lừa gạt ra ngoài, lão tử bản thể đều đã cùng những ngày kia thần chân ma đánh đến mệnh đều không có, liền lưu ta một cái phế vật tàn ý tại cái bóng này bên trong, ta chỉ muốn cứ như vậy tiêu dao nhanh sống sót, tuyệt đối không thể có thể lại đi cùng những cái kia thần amma liều mạng một cái chỉ muốn cá ướp mối kiếm tiên con đi. Lục Thanh lại thử nghiệm nói chuyện, nhưng Tia Bạch Kiếm Tiên hoàn toàn nghe không được dáng vẻ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, còn nói, ngươi nói chuyện à? Ngươi có bản lĩnh tới tìm ta vì cái gì không nói lời nào? Lục Thanh kém chút nhịn không được trợn mắt, không nghĩ tới ngươi lại như vậy Bạch Kiếm Tiên, rơi vào đường cùng, lời nói giao lưu không được, Lục Thanh chỉ có thể đổi một loại phương thức, ngươi không phải có thể nhìn thấy ta à? Luôn ngữ tay giao lưu, Tia Bạch Kiếm Tiên, hoặc là nói là hư hư thực thực Bạch Kiếm Tiên gia hỏa, giống như cũng tỉnh táo lại, ngươi không thể nói chuyện. Cũng đúng, bản thể của ta đều chết rồi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 Còn tiêu cái gì bạch kiếm tiên kết quả thật chết đi bên ngoài qua bao nhiêu lâu rồi ta cảm giác ta đã tại này cũng ảnh nốc quá lâu quá lâu thời gian các ngươi xử lý những cái kia thần ma sao lắc đầu không có hay là ngươi cũng không biết bạch kiếm tiên gào cái đầu ghét bỏ nói nguyên lai ngươi cũng là kẻ hồ đồ giá hỏa này tính cách thật làm cho lục thanh cảm thấy đầu trọc. mà đồng thời bạch kiếm tiên tại trong lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức cũng làm cho lục thanh cảm thấy tâm tình nặng nề hệ thống nguyên thân bao quát toàn bộ thái cổ hai tiên bọn hắn tử địch chính là thần ma không biết tại quá thời kỳ cổ Các tiên nhân cùng thần ma chiến tranh, đến cùng là ai thắng? Theo lý thuyết, hẳn là các tiên nhân thắng lợi. Dù sao, tại lập tức tu tiên giới, đều cơ hồ không có thiên thần truyền thuyết tồn tại, liền xem như chân ma, xuất hiện số lần cũng là cực ít. Nhưng là, đồng dạng, thái cổ 21 tiên truyền thuyết cũng tất cả đều thất truyền. Theo lý thuyết, bọn hắn thắng lời nói, lấy bọn hắn cường đại, tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng sự tích. Nhưng ở hiện tại trong giới tu hành, cũng không có người chuyển sướng tên của bọn hắn. Người khác sau cùng hạ trạng, tạm thời còn chưa biết, nhưng ít ra, lục thanh trước đó là tại chân thực bổng lai tiên cung bên trong, nhìn thấy bạch kiếm tiên thi thể hơn nữa nhìn dạng như vậy, hắn là chiến đến một khắc cuối cùng kiệt lực mà chết. đông dạng, từ cái này bạch kiếm tiên chém ra một đạo tàn trung ý, lục thanh cũng được biết, mình hệ thống này nguyên thân cũng đã chết rồi, mà lại là chết được thấu thấu, chỉ là lưu lại một cái tàn phiến. chọn chúng mình cái này đồng nguyên đồng tông làm người thừa kế. cùng chờ. đồng nguyên đồng tông. ý gì? hắn làm sao liền cùng kia hệ thống nguyên thân đồng nguyên đồng tông rồi? hai người sinh sống hiện đại, kém lấy không biết bao nhiêu 10.000 năm. đợi một chút, ta là từ địa cầu xuyên qua đến, đi tới thế giới này hơn ba năm, kém chút đem chuyện này cấp quên. Dù sao Lục Thanh ở địa cầu cũng liền sinh sống 2 tháng 3 năm 105 mà thôi. Đồng Tông Đồng Nguyên, thật đúng là không phải không khả năng. Não động mở rộng một chút, hệ thống này nguyên thân, làm không tốt cũng là người xuyên việt tiền bối. Đương nhiên, đây là thuần mở não động ý nghĩ, căn bản không thể nào đi nghiệm chứng. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đều để Lục Thanh có rất nhiều ý nghĩ. Hắn rất bức thiết muốn kế tiếp theo cùng vị này Bạch Kiếm Tiên nhiều trò chuyện chút, tâm hắn bên trong có quá nhiều dấu chấm hỏi, cần muốn lấy được giải đáp. Nói chuyện nói không được, nhưng không quan hệ, nhân loại muốn trao đổi lẫn nhau, tóm lại sẽ có rất nhiều biện pháp có thể nghĩ. Lục Thanh bắt đầu ở dùng tay khoa tay lấy viết chữ, hắn không có cách nào lưu lại dấu vết gì, chỉ có thể dùng tay chống rông ở giữa không trung huy động. Mà đối diện Bạch Kiếm Tiên cũng phi thường hiểu, hắn vỗ tay phát ra tiếng, theo Lục Thanh tay tại động, giữa không trung liền xuất hiện màu đen bút tích. Đây là Bạch Kiếm Tiên mình thông qua huyền thuật tạo dựng ra đến chữ viết. Khí mắt nhìn xem hàng chữ này, Bạch Kiếm Tiên gãi đầu, nói: "Bên ngoài đến cùng qua bao lâu? Làm sao ngay cả chữ đều không giống rồi? Bất quá vấn đề không lớn, mò mẫm vẫn có thể nhận ra được. Ngươi là đang hỏi, ngươi là ai?" Lục Thanh điên cuồng gật đầu gật đầu đại biểu phải ý tứ này cùng quá thời cổ đại hẳn là cũng không có quá biến hóa lớn a bạch kiếm tiên thần sắc trở nên có chút nhìn ngấm hắn nói ngươi a ngươi là tiên nhân đại hội lãnh tụ trên trời dưới đất thứ nhất tiên tiên lộ bắt đầu vạn đạo chi tổ lục thanh con mắt đều trưởng lớn như bức như vậy bạch kiếm tiên kế tiếp theo đang nói ngươi cũng là phạm phải sai lầm lớn người là hứa đa nhân khẩu bên trong phản đồ. là ngươi mở ra vô ngần thần giới nói đây là cao cấp hơn văn minh thần tộc bắt đầu sầm lớn cũng dẫn tới vực sâu không đáy chú ý thần ma hoành hành tại thế sinh linh đồ thắng tiên đạo chuyển thừa suýt nữa loạn tuyệt lục thanh im lặng nghĩ một hồi tay của hắn lại một lần vạch bắt đầu chuyển động ta biết kia đều không phải ngươi làm ta lại không trách ngươi lục thanh nhẹ gật đầu lần nữa huy động nhưng lần này nhưng không có chữ viết ra bạch kiếm tiên ngay tại chỗ ngồi xuống rồi tay ra trước đó bị hắn bỏ xuống bầu rượu lại bay đến bên tay hắn hung hăng chút xuống một ngụm hắn đánh cái rượu cách nói không nên lốc ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi chúng ta một người hỏi một lần dù sao ta tại này cũng ảnh trong thế giới cũng đã ngốc vô số tuyết nguyệt khó được đụng tới cái lao bằng hưu có thể hào hào trò chuyện chút chúng ta có là thời gian lục thanh cười một tiếng cũng tại bạch kiếm tiên đối diện ngồi xuống hắn cũng không phải vội vã muốn tiết kiệm thời gian người. Hai cái cùng quá thời cổ đại có quan hệ, nhưng quan hệ lại không phải lớn như vậy, một cái là bị chém ra đến tàn ý, một cái chỉ là cái người thừa kế, cách vô số 10.000 năm tuế nguyệt về sau, ngồi cùng một chỗ hàn huyên.